t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi mốt trong bóng t ố i trục xuất tổng chỉ huy trở về t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi mốt trong bóng t ố i trục xuất tổng chỉ huy trở về tiêu hà quả nhiên là ngươi tên chó chết này về sau tại thu thập ngươi không thèm để ý mặc tại giáp thân phận của hắn tiêu hà một mực rõ ràng chỉ là không có phản ứng cùng tính toán mà thôi lập tức nói với lý trần huyền bệ hạ ngươi giờ phút này ngăn lại ta là để ta trở lại thiên thành hay là có ý tứ gì lưu lại công chúa ngươi lại rời đi lý trần huyền nhìn ra tiêu hà đối lý tố tố rất để ý thứ khó tầm ệ n h v ậ hạ ngươi bây giờ độ cứng qua người thứ nhất t i ế t mặc dù mạnh hơn đại bộ phận vấn đỉnh nhưng muốn lưu lại có thể phóng thích tầm hai xá thân chú ta chỉ sợ khó mà làm đến thanh long thành bên ngoài ta đánh lui tào tướng có thể là dùng một tầm xá thân chú t h ú n g chi bệ hạ c ử u long đỉnh muốn vận dụng đứng lên đại giới sẽ rất lớn bây giờ phương bắt hoắc loạn so tào tướng càng thêm ác liệt theo ta được biết thuận vương đã không kiên trì nổi khả năng trong một tháng liền sẽ bị công phá biên quan n g ư y i đang uy hiếp chấm lý trần huyền hư ảnh cũng đôi mắt nhắm lại đứng lên hai đạo màu vàng đạo quang muốn quét về phía tiêu hà nhưng tiêu hà không nói hai lời trực tiếp thôi động xá thân chú đồng thời nguyên thần p h ó n g thích thần quang tại đỉnh đầu hắn một tôn kim phật đỉnh đầu kiểu dương chậm rãi hiện lên bầu trời đ ê m bị kim quan g bao trùm cho dù là ngoài ba trăm dặm hoàng cung đều có thể thấy được tôn kia như núi kim phật đỉnh đầu kiểu dương oanh liệt hiện tượng lạ lý trần huyền gặp cái này sắc mặt hơi đổi một chút khi thế kia quá kinh khủng nếu là không sử dụng kiểu long đỉnh hắn xác thực không có cách nào cầm xuống tiêu hà m u ố n cho rằng tiêu hà đủ mạnh không nghĩ tới mạnh đến tình trạng này nếu là hắn biết trong tay tiêu hà còn có thiên sắt cùng hạo thiên kính chỉ sợ cái này sẽ đã cầm k i u long đỉnh trả ra lớn hơn nữa đại giới cũng muốn lưu lại tiêu hà. Hoặc là nói, tiêu hà cái này sẽ nếu là bốc lên nguy hiểm mang đi hoàng hậu lý trần huyền cũng sẽ độc thủ đây cũng là tiêu hà vì sao đem khương hoàng hậu đặt ở cuối cùng mang đi nguyên nhân dù sao mục tiêu quá lớn không tốt thao tác tiêu hà khẽ mỉm cười vậy hạ người ta lòng dạ biết rõ không cần nói nhiều như vậy chứ có thể ngươi người đều không tại thiên thành để chấm làm sao tin tưởng ngươi lý trần huyền trầm giọng nói bây giờ tiêu hà không có thê nhi trọng yếu nhất tỉ tỉ còn không biết hướng đi trừ phi nàng lưu lại một cái hài tử hoặc là thân nhân tại thiên thành cũng chính là lý tố, tố dạng này người yêu ở bên cạnh hắn hắn mới yên tâm tiêu hà nói không có bệ hạ nếu không tin vi thần ta cũng chỉ đánh xông vào lý trần huyền trầm mặc nhìn xem khí thế hung hăng tiêu hà trong lòng của hắn cũng tại tính toán tổn thất lợi ích tiêu hà thật đi phương bắc thật hỗ trợ chống cự người hồ còn tốt nhưng bây giờ rõ ràng không phải nhưng suy nghĩ một chút tiêu hà bên người lý tố tố cũng là nữ nhi của mình bây giờ phương bắc nguy cơ còn không có diệt trừ thái hậu cũng là uy hiếp cùng tiêu hà vạch mặt không hề thích hợp vì vậy sắc mặt chuyển đ ổ i ngữ khí nhu hòa rất nhiều tố, tố người đi ra lẫn xa bên trong lý tố, tố nắm góc áo không tình nguyện đi ra trên không lý trần huyền nàng không muốn đi nhịn nhưng vẫn là hành lễ tham kiến phụ hoàng một tháng sau ngươi cùng tiêu hà nhất định phải trở về cử hành huấn lễ đ ư ơ n g ngươi đến lúc đó cũng sẽ tới lý trần huyền lời nói để lý tố tố đông nhiên ngầm đầu đ ư ơ n g ta trở về nàng không phải trở lại bách h ả o thế vực sao n g ư ơ i thành hôn sự tình ta đã nhờ người chuyển tới đ ư ơ n g ngươi tất nhiên trở về cho nên chớ có để châm cùng đ ư ơ n g ngươi thất vọng tiêu hà biết lý trần huyền dụng ý hy vọng dùng lý tố tố mâu thân đến bắt cóc nàng nhưng đây là dương mưu tiêu hà không cách nào cự thiện cũng không thể ngăn cản lý tố tố không thấy n ư n à n g trừ phi mẫu nữ các nàng quan hệ vốn là không tốt vậy hạ yên tâm một tháng sau vi thần sẽ mang lý tố tố trở về cử hành hôn lễ tốt ái khanh có lời này chấm liền tại thiên thành chờ ngươi lý trần huyền lộ ra không hiểu đủ cười sau đó trên không ý chỉ hào quang lõe lên biến mất không thấy gì nữa tiêu hà thu lại thần thông kim vật biến mất bầu trời khôi phục đêm tối lở mở sắc lý tố tố cắn răng nói đáng ghét h ắ n quả nhiên vẫn là trước kia không phải vậy nương ta cũng sẽ không bị hăn khí đi nương ngươi là ai đến cùng xảy ra chuyện gì tiêu hà lôi kéo lý tố tố tay trở lại liên xa trước đây xác thực chưa từng nghe nói qua lý tố tố mẫu thân vốn cho rằng cũng tại trong hoàng cúng hoặc l à đã chết bây giờ xem ra thân phận không hề đơn giản liễn s a c h ầ m rãi khởi động lý tố tố giải thích nói nương ta là đến từ bách hào thế vực chú kiếm sơn trang dịch ra phụ hoàng lấy nàng về sau muốn lợi dụng gia tộc của nàng lực lượng có thể nương ta biết gia tộc quy củ sẽ không giúp vương triều cho nên cuối cùng cùng phụ hoàng quan hệ chuyển biến xấu cuối cùng bởi vì hoàng thượng muốn đem nàng đẩy vào lãnh cung tức g i ậ n rời đi đại càn còn có dạng này tiêu h ạ cảm thán cái này lý trần huyền thật là không từ thủ đoạn a bất quá chỉ có loại này nhân tài có thể có được thiên hạ bất kỳ cái gì sự vật đều muốn ép k ô đối phương giá trị làm việc cho ta tiêu hà nắm chặt lại lý tố tố tay ra hiệu nàng không nên kinh hoàng yên tâm tất cả có ta ẩn sau một ngày liễn sa tại tiêu hà điều khiển bên dưới đã đi tới liêu thanh long thành đến nơi đây về sau tiêu hà tính toán nghe nhìn lẫn lộn sau đó bí mật tiến về phía đông thanh long thành chủ lại lần nữa c h ờ tiêu hà thấy được hắn mang theo một đống mỹ nữ không khỏi cười tiêu đại nhân làm nam nhân làm đến ngươi tình trạng này thật là không đến không thế gian một lần a lao chu ta thời gian cấp bách có một số việc chúng ta sau này hay nói công chúa còn có bọn họ mới vị n g ư ơ i phiền phức giúp ta đưa một đoạn đường ta chậm nhất nửa ngày về sau tìm ngươi tiêu hạ tại thanh long thành lại đổi một chiếc càng xa hoa liên xa liêu quý phi cùng kim vân hề ngồi tại tận cùng bên trong nhất tám c á t trừ phi liễn xa bạo tạc các nàng vĩnh viễn sẽ không bại lộ tăng thêm đỉnh tiêm cao thủ thanh long thành chủ hộ tống cơ bản không có gì nguy hiểm lý t ố tố, tố b ạ o ra hai nữ nguyễn hữu dung bọn họ thì là ngồi tại liên xa chủ yếu không gian tiêu minh đi nhanh bệ nhanh ta cái này liền xuất phát mà còn ta sẽ để cho thủ hạng n g ư ờ trang thành thương nhân dẫn chúng ta rời đi thanh long thành chủ nhìn ra tiêu hạ ý tứ lúc này mang người bắt đầu xuất phát thanh long thành mỗi ngày đều có mấy trăm cái thương đội xuất phát cho nên thanh long thành chủ cái này một c h i đội ngũ không có gây nên cái gì chú ý mà giám sát tiêu hà người còn tưởng rằng hắn ở bên trong thanh long thành thật tình c ũ n g biết hắn lại p h ả i trở về thiên thành cầm về kim vân hề liêu quý phi ẩn thân phụ tiêu hà một đường ẩn thân một đường né tránh một lần nữa trở lại cửa hoàng cung quen thuộc địa hình hắn đi theo một vị tiến vào hoàng cung thái dám chạy đi vào sau đó một đường đi tới trong phượng có cung liền thấy được khương hoàng hậu trong điện đẩy mặt lo lắng dạ bước bởi vì khương hoàng hậu cùng gia chủ thương lượng về sau tinh toán mang theo tiêu hà đi gặp cha nàng nhưng hôm nay tiêu hà không có cùng nàng thương lượng liền trực tiếp mang theo lý tố t ố đi cái này để khương hoàng hậu tức đến phát run là chính mình không bằng tiểu nha đầu kia sao chính mình bị ném bỏ sao ta đường đường hoàng hậu thành thằng hề cái này chết tiêu hà nếu là trong vòng ba ngày không đến ta liền nói cho hoàng thượng hắn cường b ạ o ta để cầu hoàng đế đi truy sát hắn nghe đến khương hoàng hậu hùng hùng hồ hồ tiêu hà trốn ở một bên nhìn cười hắn biết mình quả thật đem nàng làm cho tức giận bằng không thì cũng sẽ không nói ra như vậy không lý trí lời nói nhìn khương hoàng hậu càng ngày càng sinh khí tiêu hà vội vàng giải ra ẩn thân phụ một cái l à m ì n h đem hoàng hậu ôm ngang ngươi phải nói cho hoàng thượng ta cường bạo ngươi đây chẳng phải là ngươi cũng muốn xong đời sao khương hoàng hậu bị dọa n h ả dự thấy được tiêu hà phía sau tức giận t r ù n g đ i ệ p ở trên người hắn đánh m ộ t quyền còn không phải bị ngươi tức giận ta cùng cha ta ầm ĩ một ngày ngươi thế mà mang theo công chúa bỏ trốn ta có thể không tức giận sao chuyện không có cách nào khác ta có thể mang đi người có hạn ngươi cùng cha ngươi nói như thế nào tiêu hà đem nàng ôm ngồi đến trên giường sau đó một tay tại khương hoàng hậu phía sau t r ư đi khương hoàng hậu tơ lửa ao thuận thế g i i sau đó hai người liền ngã tại khương hoàng hậu nói ra cha ta nói muốn ngươi đi gặp hắn hắn mới cân nhắc có hay không dọn đi khương gia chúng ta khương gia phát triển mấy ngàn năm nhân khẩu đã sớm mấy c h ụ c ức h ạ c h tâm thành viên c à n g là hơn trăm vạn cha ta mạch này minh đệ tỷ bội đều đến không hết tại đại càn h ạ c h tâm sản nghiệp mỗi năm có thể sáng tạo hơn ba ngàn nước nguyên thạch lợi nhuận khổng lồ như thế cơ số chúng ta khương gia muốn đi rất khó khăn tiêu hà cho nên khương gia muốn đi tối thiểu muốn b ứ t bỏ rất nhiều nhân khẩu cùng với đại c ả n những này tài sản phải không k ư ơ n g hoàng hậu nhắm mắt lại ừ một tiếng trừ phi ngươi có cha ta cự t u ệ t không được lý do chúng ta khương gia có thể mang theo tám ngàn thâm niên sinh cùng ngươi di chuyển nhưng chúng ta khương gia nếu làm u ố n đi cái kia cùng lý trần huyền tất nhiên là có t ự chiến ngươi phải nghị ky tiêu hà suy tư tại ba về sau tại khương hoàng hậu trên môi hôn một cái mang ta đi tìm cha người cửa hoàng cung nội các thủ tọa vương diễn mang theo nụ cười đi tới cùng ngụy tướng trò chuyện vui vẻ ngụy đại nhân lần này ngươi có thể là hỗ trợ chúng ta trừ một cái lớn hại à, cái kia tiêu hà không quản c h ấ n ma ti còn mang theo công chúa đi phương bắc cùng hoàng thượng triệt để trở mặt bây giờ liền chở phương bắt chiến loạn bình xuống về sau hoàng thượng đang tìm cái lý do diệt trừ tiêu hà chúng ta cũng liền an toàn ngụy tướng cười nói đây không phải là chúng ta thường dùng thủ đoạn sao lần trước dạng này bước đi tần vân lần cũng không có nhẹ nhàng như vậy cái này tiêu hà thực lực khủng bố hơn nhiều a nghĩ đến tiêu hà ngày hôm qua một bàn tay đem hắn đập bay vẫn như cũ lòng còn sợ hãi nhưng hôm nay tiêu hà tại phách lối lại như thế nào còn không phải bị đổi ra khỏi thiên thành suy nghĩ một chút liền thỏa nguyện ngụy đại nhân trấn ma ti cái ưu ác tính này bây giờ chỉ là thượng quan hồng tiểu nhân vật này tại quản lý chúng ta sao không trực tiếp đem hắn khống chế xuống ngụy tướng sờ lấy trong râu lẩm bẩm nói nằm trong lòng bàn tay đích thật là tốt nhưng đây là cái củ khoai nóng b ò n g tay chúng ta còn không bằng đèm chấn ma ti triệt để phá hủy ngươi nói là không ngụy đại nhân hay là vương bằng a vất quá tiêu hạt ạ i phương bắc miễn là còn sống ta liền không an lòng ngụy đại nhân nhưng có biện pháp đem hắn giết chết ngụy tướng nói ta lần này tới chính là vì việc này a ngươi là đến tìm thái hậu vương diễn hỏi đúng là như thế vương đại nhân cao tử cáo tử vương diễn nhìn ngụy tướng rời đi về sau khuôn mặt tươi cười lập tức thu lại mà còn hừ lạnh một tiếng muốn tiếp tục định vợ thái hậu sao đừng cho là ta không biết ngươi cho xiếc muốn đem hộ bọ binh bộ đều không chê trong tay không tựa có ta vương diễn tại cái này lục bộ từ đầu đến cuối sẽ rơi xuống ta nội c ắ t trong tay lý trần huyền không tại bế quan mà là đi tới ngựa thư phòng nhìn trước mắt bức tranh nghĩ đến vừa rồi tiêu hà cố khí thế kia i m phật n g a n trời ma d i ễ m tại quanh thân thiếu đốt để hắn có loại sắp đẩy ra mây mù cảm giác ma phật lại có thể cùng tồn tại lý trần huyền lẩm bẩm nói đúng vào lúc này mặc tại giáp đi đến hắn giờ phút này không giống phía trước hèn bọn mà là một mặt nghiêm túc vậy hạ trải qua điều tra trưởng tôn ra cho tảo tướng chế tạo thánh minh tài nguyên đều là đến từ phương nam ba quận ngay tại lúc đó ta tại điều tra tiêu hà thời điểm ta phát hiện tỉ tỉ hắn nhiều lần sống sót đều rất kỳ lạ nếu là m ặ c khác p h ạ m n h â n chết sớm một vạn lần mạc tại giáp lời này mới vừa nói xong toàn bộ ngự thư phòng đ ố n g nhiên t ố i xâm lại lý trần huyền ngoài cửa xuất hiện một cái bóng đen lý trần huyền gặp cái này không hoảng hốt mà là có chút mừng rỡ nói ra tổng chỉ huy ngươi cuối cùng trở về bóng đen kia không nói gì nhưng ngự thư phòng nhiệt độ không khí k ị c h hàng lạnh mạc tại giáp toàn thân phát dung hắn có loại ảo giác cái này chỉ huy sứ tại nhằm vào hắn lý trần huyền nói tổng chỉ huy tào tướng mang theo thiên sát biến mất có thể giút ta tìm tới người này nhiệm vụ của ta là thủ hộ cựu long đình cùng với các n g ư y i lý càn dòng chính ngoài cửa bóng đen biến mất chỉ để lại một đạo mở mị thân ảnh mặc tại giáp r u n một cái vừa rồi trong lòng nghĩ nói quên hết rồi chương ba trăm bốn mươi hai thuyết phục hương g a chủ tính rút lui chương ba trăm bốn mươi hai thuyết phục hương g a chủ tính rút lui lý trần huyền gặp tổng chỉ huy không đáp ứng có vẻ hơi không vui vì vậy nói được thôi p i ề n phức tổng chỉ huy giúp ta khởi động cựu long pháp trận lần trước tổng chỉ huy rời đi sớm không phải vậy có thể vượt qua kiếp cái này đạo tiên kiếp thứ hai cũng là thời điểm nên đi qua tổng chỉ huy vừa đi lý trần huyền lúc đầu biểu tình mừng rỡ lập tức lạnh xuống hắn biết tổng chỉ huy một chút thân phận để nàng hỗ trợ tìm thiên sát nhất định có biện pháp nhưng đối phương không muốn tăng thêm tổng chỉ huy sứ một mực rất thần bí tại chỗ này trợ giúp đại c à n cũng là nhất mạch tương thừa chịu một chút nhiệm vụ mới bắt đầu hỗ trợ mặc tại giáp cũng không dám lại nói cái gì cùng lý trần huyền nói tiếng cáo lui chậm dãi thối lui lúc này lại có người đến báo vậy hạ hoàng hậu lại về gia tộc lý trần huyền không có đáp lời người bên ngoài báo cáo xong liền rút lui thương hoàng hậu sự tình hắn hiện tại không hứng thú phản ứng một cái hoàng hậu về gia tộc mà thôi hắn hiện tại chỉ quan tâm tiêu hà còn có tào tướng hạ lạc tăng thêm lần này tổng chỉ huy trở về có thể lại lần nữa độ kiếp chờ ta qua hai lần thiên kiếp tiêu hà cũng không đủ gây sợ hãi chỉ tiếc tào t ạ c thiên sát nếu là có thể bị ta chiếm được ta á t có niềm tin vượt qua lần thứ ba thiên kiếp c ử u long đình có thể công có thể chịu hơn nữa còn là nhân tộc khí vận thánh vận chắn kiếp công năng không hề cường đại chỉ bất quá dựa vào thánh binh uy năng khả năng giúp đỡ lý trần huyền nhiều lần ngăn cản kiếp nạn lần thứ ba thiên kiếp quá mức cường hãn để hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc thiên hồ cung có tỷ nữ trước đến báo đáp cho Mới n h ấ truyện đại sự, Tiêu sự, theo Hà chúa mang công ờ i đi động cùng cột có cứ c hoàng thượng rằng có, nhưng bên trong không có bất cứ động tính gì, bất n nữ cho rằng liêu quý phi nghỉ ngơi liền không tại đác, thực nơi n g cho đác, phi thực báo liêu tại quý kỳ à quý u phi không h đã sớm không còn nữa. c y giống vậy cũng phát sinh ở thuận vương phủ thuận vương phi dương tây t ử tại kim vân hề rời đi về sau đi kim vân hề kết quả phát hiện trong phòng không có người dương tây t ử không có suy nghĩ nhiều cho rằng kim vân hề không tại trong phủ đi ra đi dạo c ư ơ n g hoàng hậu mang theo ẩn thân tiêu hà một đường rời đi hoàng cung ngồi chuyên môn tọa giá cách khai thiên thành t ư ơ n g hoàng hậu không có mang theo tiêu hà trực tiếp tiến vào k ư ơ n g gia dù sao khương ra cơ sở ngầm đông đảo mà còn không an toàn cùng giang triệt ước định tại khoảng cách tiên thành hai trăm dặm bên ngoài một cái bỏ hoàng thủy t ạ bên cạnh tiêu hà đến nơi đây về sau khương đại thần thức đảo qua xung quanh ba trăm dặm không có phát hiện bất cứ dị thường nào trừ thủy t ạ bên cạnh đứng một vị không giận tự uy nam tử trung n i ê n cùng khương hoàng hậu khuôn mặt có chút tương tự kỳ thật ngươi cũng có thể không cần tới cha ta thái độ còn không rõ ràng lắm khương hoàng hậu có chút bận tâm thậm chí ở trên đường tại suy nghĩ muốn hay không tiền trả hậu tấu trực tiếp đi theo tiêu hà rời đi nhưng nội tâm vốn có liên quan để nàng khó mà làm như vậy dù sao nàng làm như thế thương gia tất nhiên sẽ bị lý g i a huyết tẩy n à n g cả một đời sẽ không tha thứ chính mình tiêu hà nhìn ra khương hoàng hậu lo lắng là vì đối phương không hiểu rõ chính mình thực lực trước mắt cùng sức mạnh đối tiêu hà đến nói duy nhất phiền phức chính là khương gia cả một tộc nhóm để nàng đi theo dời đi sẽ không thương tới người nhà nắm chặt lại khương hoàng hậu tay tiêu hà khẽ cười nói yên tâm tất cả có ta cha ngươi chỉ cần không phải n g o a n cô không thay đổi người sẽ tiếp thu ân hy vọng không muốn phát sinh x u n g n ộ t đi khương hoàng hậu thần sắc lo lắng hai người một trước một sau đi tới thủy tạ bên cạnh làm giang triệt thấy được là tiêu hà về sau thần sắc cứng lại vị này đ ạ i càn danh tiếng thịnh nhất nhân vật ai không biết ai không hiểu tiêu đại nhân ngươi vì sao cương triệt nghi hoặc thời khắc phát hiện tiêu hà cùng mình nữ nhi cử chỉ thân mật nháy mắt minh bạch cái gì ngươi lai、like、câu dẫn hoàng hậu giã nam nhân là tiêu hà cái này ngốn đảng tiêu đại nhân ngươi đây là ý gì giang triệt thái độ lạnh xuống tiêu hà cũng không cường thế mà là khẽ mỉm cười giang tiền bối xin chớ tức giận sao không nghe ta giải thích một phen giải thích nữ nhi của ta là cao quý hoàng hậu nhất quốc trí mẫu mà ngươi lợi dụng chức quyền cùng nàng từ thông chuyện này chính là vô cùng nhục nhã nếu là bộc lộ ra đi chúng ta khương ra có gì mặt mũi nếu không phải thực lực của ngươi kinh người ta đã đập chết ngươi giang triệt s á t thực có ý đập chết tiêu hà có thể thực lực không đủ nhịn xuống tiêu hà tới thời điểm hắn một điểm cảm giác đều không trường hợp này chỉ xuất hiện tại vấn đỉnh hậu kỳ thậm chí càng mạnh thân thể bên trên mới có tiền bối quy tắc là cho người nhìn không phải c h ó i buộc cừng dạ nhà của ngươi quy cũng chỉ là để gia tộc càng thêm ổn định có thể các ngươi lão tổ gia chủ thật sẽ phải chịu ra quy ảnh hưởng sao luân lý đạo đức chỉ cần không liên quan đến bệnh biến tất cả đều có thể đi chúng chi ta cùng khương thục cũng coi là tình đầu ý hợp trên danh nghĩa đến nói nàng là hoàng hậu nhưng thực tế đến xem ta là nàng nam nhân duy nhất mà còn nàng t h u ầ n âm thể trừ ta ra không có người có thể khương triệt xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía tiêu hà hiển nhiên không nghĩ lại nhìn bọn họ lửa giận trong lòng đan thịnh không muốn nói chuyện khương hoàng hậu gặp cái này nghĩ lên phía trước khuyên bảo cái gì nhưng bị tiêu hà giữ chặt đồng thời tiếp tục mở miệng nói khương tiền bối đại càng sớm đã rách nát không chịu nổi đừng nhìn bệ hạ thực lực tăng nhiều cũng không nhập siêu phảm từ đầu đến cuối không cách nào thành lập vạn năm trở lên v ư n triều khương gia bây giờ tại lữ Bảng,、Lisa、bên lý ra thời r o n n g là duy ấ vấn chấp t trước thái hậu chất chính. Các khương gia bị thôn tính bao nhiêu khương tiền bối? Cũng biết thì tính t không kỳ, khương khương đỉnh hậu phía hậu chính, nhiêu ngươi Cũng có các ra bao sao? bối. bị đại b i ế n thiên quyền lực thay đổi gia tộc cũng không phải vĩnh viễn thịnh vượng khương triệt cũng không quay đầu lại nói tiêu hà nói có thể lữ gia dã tâm không chỉ như vậy đâu nuốt vào lý gia hoặc là nuốt vào toàn bộ đại cản các ngươi khương gia tại cái này chẳng trong gió lốc có thể tính là gì khương tiền bối một cái vấn đỉnh trung kỳ ở thời đại này còn đứng cao như vậy vị trí chỉ có diệt vong các ngươi hiện tại nếu là từ đại cản lạng yên bức g a có lẽ còn có một chút hy vọng sống khương triệt quay đầu cười ha ha một tiếng tiêu đại nhân ngươi nói là ta đi theo ngươi đi sẽ có một chút hy vọng sống không không phải một chút hy vọng sống mà là khương gia không muốn trở thành bách h ả o thế vực như thế gia tộc tồn tại buồn cười ngươi cái này bánh bột ngô ta ăn không vào ta khương triệt hay là rõ ràng chúng ta có bao nhiêu cân lượng tiêu hà không nói hai lời lấy ra một vật hạo thiên cảnh lơ lửng tại đỉnh đầu huyền quang chiếu giang triệt mở mắt không ra v ẫ n đỉnh trung kỳ hắn tựa như nhìn thấy thánh nhân giáng lâm có loại tự thân sâu tiến ảo giác h ạ thiên kính vì sao tại ngươi nơi này k ư ơ n g triệt kinh hô khương triệt trong lòng rung động dù hắn nhiều năm chầm ổn giờ phút này cũng khó có thể làm ra chính xác lựa chọn nhìn xem đỉnh đầu hạo thiên kính tại nhìn hướng tiêu hà cùng với khương tục tiêu hà cử động lần này không thể nghi ngờ không phải biểu hiện ra bắt thịt có thể hắn hiểu được một cái gia tộc hương thịnh suy sụp không phải dựa vào cá nhân lực lượng liền có thể hoàn thành tào tướng thất bại đủ để chứng minh rất nhiều mà tiêu hà thật có thể tín nhiệm hoặc là chân thật sao người thực lực ta thừa nhận rất mạnh nhưng chúng ta cương ra cùng đại cản không thể chia cắt như cùng ngươi đi ngươi lại như thế nào tại nơi đó kiến thiết tiêu hà thu hồi hạo thiên kính cười nói đông hoàng đại điện bây giờ tào tướng đã chết nam bộ nhiều cái quận trường cũng đang đào vòng những người này tại ta vô tình hay cố ý điều khiển bên dưới đã mang theo đại lượng tài sản tiến về đông hoàng mà phương bắc người hộ dị nhân thực lực việt không phải đơn giản như vậy bọn họ cũng tại trở lấy tào tướng cùng lý trần huyền lưỡng bại câu thương đại căn khí số s á c thực không có tiêu bong bánh răng vận mệnh đã tại chuyển động các ngươi khương gia tại không rời đi chắc chắn bị lý gia hoặc là lữ gia chiếm đoạt tiêu hà nói xong lấy ra một tấm mật tín trong này là hắn tại hộ bộ cùng với thanh long thành chủ bao gồm trương hiên cho đến tư liệu thương triệt nửa tin nửa ngờ lấy tới đ á n đo quan sát nội dung phía trên để hắn nhìn hai tay đều có chút run dậy người những tin tức này từ đâu mà đến thương tiền bối nhìn không ra đây là binh bộ còn có hộ bộ mật hàm sao bên trong viết rất rõ ràng lữ gia cùng người hồ có cấu kết hiểm nghi lữ giang hà tại phương bắc một mực thôn phệ khương gia tài nguyên bây giờ trải qua nhiều năm như vậy khương gia tại đại cản lĩnh vực quân sự quyền nói chuyện càng ngày càng ít bây giờ duy nhất hữu dụng chính là trong tay khương gia còn có một khối biên quan pháp trận quyền hạn lữ gia gần nhất cũng tại mưu đồ các ngươi phần này quyền hạn mà lý ra cũng cho là các ngươi khương gia có địa vị nhưng không có năng lực tính toán đem các ngươi khương gia sản nghiệp thu hồi lại củng cố hoàn quyền chờ những sự tình này toàn bộ chắc chắn các ngươi khương gia chỉ có thể mặc người c h é m giết tại đại cản không có chút nào sinh tồn lực lượng đương nhiên các ngươi khương gia cũng không thành thật an chống không đại cản tay cầm khoản tiền lớn hoàng thất đã sớm đối các ngươi bất mãn không phải sao tiêu hà chữ chữ châu ngọc nói đều là sự tình cũng không phải là p h ả n đoán khương triệt hít sâu một cái thở dài nói ta vốn cho rằng chúng ta khương gia vì đại cản cúc cung tận thụy ăn chút chỗ tốt sẽ không có cái gì không nghĩ tới ly cản đã sớm ghi hận ngươi có thể là từ hoàng thượng trong miệng đ o ạ t thức ăn thiên hạ đều là vương thổ nhưng chúng ta khương gia ăn cũng không nhiều cùng lữ ra so sánh kém xa tít tắp tiêu hà cười khẽ khương đại nhân hà tất lúc này còn lừa gạt mình k ư ơ n g triệt nhìn thấy một trang cuối cùng thời điểm hai mắt đạm một cái hoàng sợ nói làm sao có thể thái hậu có vấn đề mà còn lữ gia đã không phải là trước đây lữ gia tiêu hà nói thái hậu thực lực ngươi không cảm thấy quá mạnh sao hoàng thượng vì sao dung túng lữ gia là vì thái hậu quá mức cường hãn mà các ngươi khương gia bằng gia hai khối thì mỡ tự nhiên trước án lại nói khương gia chủ nếu là còn không hành động chỉ sợ chờ một tháng sau liền không còn kịp rồi ta như đoán không sai hoàng thượng đã chuẩn bị vượt qua t h ấ p tiếp nếu là qua hai lần tiết tiếp kiếp, hoàng thượng tất nhiên đối các ngươi b ằ n g gừng hai nhà khai đao một tháng sau khương triệt trong lòng chấn động như một tiếng xét gõ vang tại đầu ó c hắn lại lần nữa nhìn hướng tiêu hà đã là mang theo tìm kiếm chi ý cái kia tiêu đại nhân có biện pháp gì tiêu hà giác hương hoàng hậu tay thương thục hiện tại không thể rời đi hoàng cung nếu không hoàng thượng sẽ gây nên hoài nghi chỉ có thể để nàng tại hoàng cung trước chờ ta tại thanh long thành có quan hệ các ngươi khương gia có thể thông qua thanh long thành rời đi nhân viên cùng với gia tộc tài sản đ i nhớ không muốn lòng tham không đáy có nhiều thứ mang không đi trực tiếp từ bỏ ta sẽ tại trong một tháng tiếp hoàng hậu rời đi đến lúc đó tất nhiên có một tràng đại chiến ngươi xem như khương gia già chủ lưu lại ước lượng phía sau bảo vệ hoàng hậu còn lại có ta chính là tiêu hà phiên này ngôn ngữ lộ ra tuyệt đối tự tin cũng lây nhiễm đến thương triệt thương triệt có chút chắc tay tiêu đại nhân một mình lót đằng sau đối mặt toàn bộ đại căn sao chứ ta chẳng lẽ còn có những biện pháp khác nếu không phải khương gia g i a đại nghiệp đại ta một chiếc liễn xa đã lôi đi không cần như vậy phiền phức tiêu hà ngôn ngữ bình thản nhưng lời này nghe lấy khương hoàng hậu cùng khương triệt có chút ngượng ngùng khương hoàng hậu thêm mắm thêm muốn nói cha thái hậu hiện tại điệu thấp nhưng ta biết nàng không sớm thì muốn, muốn nuốt vào chúng ta khương gia ta tin tưởng tiêu hà khương triệt bót nát trong tay mật tín nhìn hướng trên không min nguyện cắn răng nói tốt ta vậy ta liền bồi ngươi đ i ê n một lần nhưng gia tộc quan hệ phức tạp ta chỉ có thể an bài ta mạch này lại người tín nhiệm ta trước rời đi những người còn lại chỉ có thể chờ đợi mười ngày sau hành động nhưng sau hai mươi ngày chúng ta k h ư ơ n g ra rời đi thông tin khả năng sẽ bại lộ cho hoàng thượng đến lúc đó phiền phức tiêu đại nhân bảo vệ nữ nhi của ta hai mươi ngày sau tiêu hả sờ lên cầm về thời gian cũng kịp có thể trong hai mươi ngày ta sẽ tìm đến khương thục chương ba trăm bốn mươi ba tam hoàng tử cái chết t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi ba tam hoàng tử cái chết đại c à n bắc bộ một bên quan thành ngoại hỏa chỉ riêng đầ i trời bởi bị biên quan quá mức khổng、lồ. phòng thủ t ư ờ n g thành chừng ba mươi ba dặm dọc theo đại càn phương bắc biên cảnh vượt qua sông núi xê từ trên cao nhìn t ự a n h ư một đạo hà dài một bên quan thành hồ liền kiến thiết tại cái này tòa thành tường trung ương cũng là toàn bộ biên quan địa hình dễ dàng nhất thông qua địa phương giờ phút này ngoài thành núi thây khắp nơi thuận vương đứng tại trên tường thành sắc mặt tâm trầm nhìn phía dưới không ngừng ngã xuống đất binh sĩ giận dữ h ế t l ữ g i a người sao lữ giang hà không phải nói còn có năm mươi vạn tinh bình vì sao chở mười ngày còn không thấy người thuận vương cầm thét bên người một tên thuộc hạ run run rẩy nói t ư ớ n g i đây n Lữ tình huống tôn so tào c binh, khí tặc m、so、còn muốn nghiêm trọng nếu không phải đại cản phương bắc phòng ngự chính là xây dựng tám ngàn năm nội tình thâm hậu chỉ sợ sớm đã bị công phá nơi này cùng mặt phía nam tào tặc thoát loạn hoàn toàn là hai khái niệm tào tặc từ mặt phía nam đến phương bắc không có phòng ngự tính k i ê n thiết từ nội bộ tăng ăn dã độ khó thiếu gấp trăm lần không chỉ mà phương bắc biên quán đã là trải qua mấy ngàn năm gia cố cả hai không thể so sánh thuận vương nhìn hướng hồi báo thiên hộ cả giận nói lữ giang hà người đâu hắn còn chưa tới đâu không đến đúng không đem tất cả lữ g i a người toàn bộ mang đến nếu là lữ g i a tại không phái binh ta liền đem những này lữ g i a người toàn bộ phái đi ra làm tử sĩ là trương hiên không nói gì hiển nhiên cũng ngầm thừa nhận thuận vương cách làm thuận vương khách khí nhìn hướng trương hiên cùng đông vương hai vị bên này nốt tại tiếp tục như vậy chúng ta chỉ sợ thật muốn trở thành đại cản mấy ngàn năm qua bại tướng ta thẹn với liệt tổ liệt tông thuận vân ra không cần tự trách ta phía trước cho hoàng thượng đề nghị qua có thể hắn không nghe bây giờ phương bắc thành dạng này không phải trách nhiệm của ngươi trương hiên t h ầ m than thuận vân nói đáng tiếc trương đại nhân dạng này lương thần từ đầu đến cuối trong triệu không nhận chào đón ta cái kêu hoàng huynh tính t ì n h xác thực có chút cực đoan nhưng hắn cũng là vì quốc gia phổn bình phổn b ì n h Ừ, rõ ràng chính là vì hắn bá quyền cùng ý chí trong mắt hắn danh lợi uy tín có thể so với cái gì dân sinh trọng yếu nếu không bây giờ biên quan còn có đối kháng tạo tướng vì sao chỉ có thể triệu tập mấy trăm vạn người nếu là tại tiên đế thời kỳ vùng cánh tay vô lên ít nhất ngàn vạn đại quân nhưng bây giờ trăm vạn đại quân đều là khan hiếm hắn có thể từng nghĩ lại trương hiên nước bọn bay l o ạ n nhìn ra đối lý trần huyền lợi oán giận rất lớn thuận vương nhìn ở trong mắt t h ở d à i nói trương đại nhân người phương bắc ta đã triệu tập không sai biệt lắm những thời giờ này hơn năm trăm vạn người đánh chỉ còn lại hơn hai trăm vạn người liền tại hai người đàm luận thời k h á c ngoài trăm dặm một đạo hỏa quang t r ù n g thiên giống như núi lửa bộc phát nơi đó có mấy ngàn người bị nháy mắt thiêu hủy ngoài thành giao chiến mấy vạn đại quân bắt đầu c ú n quýt rút lui trong ngọn lửa lao ra một cái mặc đại hán rất đen đao trong tay đạ quấn đại hán kia trong ngực ôm một người trẻ tuổi gần về sau mới nhìn rõ đại hán kia rõ ràng là đông vương ngược lại có cái lô lớn hiển nhiên bị thương không nhẹ đông vương vừa lui một bên giống nhanh cứu tam điện hạ thuận vương đứng tại đầu tường s ắ p mặt đại biến một cái lắc mình đi tới đông vương bên cạnh một tay v u a tới một trường chư thiên bên trên hạ xuống một đạo màu đỏ t h ầ n v a n g ngăn cản tiếp tục truy kích người hồ thuận vương ừ ta nhìn ngươi có thể trông coi đến khi nào người hồ đại quân dẫn đầu chính là một thân gia thú nam tử người này biểu lộ ông ác tản ra vấn đỉnh hậu kỳ khí t ư c nhưng nhìn thuận vương thời điểm vô cùng e rẻ kéo lui kéo thuận vương ra ta thẹn với lại càn không có bảo vệ tốt tam điện hạ đông vương ôm lý tuân lưu lao nhanh về thành đừng nói những thứ này đem người cho ta thuận vương lý trần tiêu tiếp nhận tam hoàng tử đưa tay tại lý tuân lưu trên c h á n chạm đến một cái nói thầm một tiếng không tốt nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt tiến vào phòng tu luyện của mình chương h i ê n nhìn xem đội vã rời đi thuận vương ra do hỏi đông vương đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra tam điện hạ không phải tại cấp ba chiến trường sao vì sao chịu cái này trọng thương mà lại là người nào phát hiện hắn đông vương nói có nội gian tam điện hạ mỗi ngày an bài đều trải qua chúng ta cao sầm quyết định người phía dưới trừ tam điện hạ chính mình tâm phúc không có người biết lần này tập kích tam điện hạ chính là t i ệ u ba đồ t i ệ u ba đồ người hồ hoàng thất làm sao sẽ như vậy t r ư ơ n g hiên đi đến thuận vương phụ biên giới đi qua đi lại qua rất lâu đông vương ngưng trọng nói ra lấy tam hoàng tử thực lực đoán c h ừ n g treo tam hoàng tử nếu là tử vong kêu hoàng thượng dòng roi chỉ có một cái nhị hoàng tử lý tuấn ngọc cùng với không có tác dụng lớn ngũ điện hạ đây là có người nói đến đây hai người không hẹn mà cùng nhìn hướng thuận vương phòng tu luyện hai người ánh mắt giao lưu đều nhìn ra đối phương tâm tư cũng không có điểm phá đông vương vây c h ả o ra hiệu trương hiên đi địa phương khác giao lưu hai người tới bên tường thành viên trương hiên nói ta chỉ là suy đoán có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi thuận vương cùng hoàng thượng quan hệ cũng không tệ muốn nói là hắn chẳng bằng nói là yêu h ậ u hoàng quyền tranh đấu từ xưa đến nay đều có chúng ta cũng chỉ có thể thuận theo nhưng bây giờ bắc phương uy, uy hiếp to lớn như thế thật không nên tiếp tục nội đấu a đông vương bất đắc di thở dài đúng vào lúc này trương hiên tiếp vào một phong mật tín mở ra mắt về sau nội dung phía trên để hắn nổi trận lôi đình h ô trướng t ê u hả từ quan nói đến phương bắc hắn vừa vận an bài hoàng liêu ở các nơi chịu đựng thu thuế tổng cộng ba ba nữ có c thể số tiền này đến hoàng cung về sau có một nửa cũng không biết hướng đi rơi vào ta binh bộ chỉ có không đến ba ngàn nữ đến lúc này còn có người tại tham ô trương h i ê n ngự a khí kịch liệt không cần đoán hắn đều biết rõ là những người kê lấy đi những này tiền tài đông v ương cầm qua mật tín nhìn một phen về sau sắc mặt cũng cực kỳ khó coi lẩm bẩm nói những vật tư này căn bản không đủ để chiêu mộ tướng sĩ bây giờ khai nguyên cảnh đều sắp bị đánh xong trương hiên tức giận không tôi Hoàng trong h thành thứ hai ư mượn ợ n công, còn muốn g mới kiếp cái kiếp, vừa qua độ t đó còn nói đến nói còn dùng hơn tay r Trợ, i Đại lại liền tại cửu còn ước, ử Long lấy Hoàng tính thượng n đi một nửa, còn có cắt cùng nửa đoán trừng rơi vào nội cắt cùng tướng. Trong một a vào rơi vị đến mức không cánh mà bay một vạn t ức ta đoán khả năng là cái kia yêu hậu điều khiển liền tại hai người đối với cái này cảm thấy phẫn nộ thời điểm thuận vương phòng tu luyện mở ra lý trần tiêu sắc mặt mù mịt đi ra trương hiên hai người thấy thế lập tức bay vượt qua đến phụ cận phát hiện còn có không ít người đang nóng nảy chờ trong đó còn có lữ gia người lữ lưu phương chính là lữ vân phi gia ra vấn đỉnh trung kỳ hắn là muốn giết nhất tiêu hà bởi vì lữ vân phi bây giờ còn bị giam giữ tại c h ấ n ma ti bên dưới trừ hắn ra cũng có bảy tám vị mặc đỏ thâm áo giáp cao thủ có vấn đỉnh sơ kỳ khai nguyên cảnh có thể thấy được lữ gia nội t ì n h hùng hậu hoàn toàn không phải khương gia bây giờ có thể so sánh vương gia tam điện hạ như thế nào trương hiên ngẩng đầu nhìn quanh có thể tu luyện trong phòng đen như mực cái gì đều nhìn không thấy lý trần tiêu thương tiếp nói cứu trở về thời điểm tam điện hạ thần hồn đã vỡ vụn lại trong cơ thể đan điện đạo cơ vỡ vụn tâm mạch căn cơ đều bị tiêu hủy trọng yếu nhất chính là linh đài nền bóng bị phá hủy ta cũng vô lực xoay chuyển trời đất a tam hoàng tử chết rồi phải làm sao mới ổn đây cái này làm sao cho bệ hạ bàn giao bây giờ mấy cái hoàng tử bên trong lúc đầu đại hoàng tử thực lực siêu q u ầ n đều đã là khai nguyên trung kỳ lập tức tiến vào vấn đỉnh tại phương bắc cũng bị hại chết bây giờ tam hoàng tử xảy ra chuyện cái kia chỉ còn lại một cái ngũ hoàng tử uống không có tác dụng lớn nhị hoàng tử tứ hoàng tử tiên phú kém cái này chẳng phải là không người đối nghiệp đều sợ cái gì bệ hạ hắn chính vào trung yên liền tính không thể tiến vào siêu phạm cũng còn có ba trăm năm thọ mệnh có thể sống đầy đủ thời gian đi bồi dưỡng dòng dõi mọi người ngươi một lời ta một lời lo nghĩ bất an ở đỉnh đầu mọi người l a n tràn thuận vương nhìn hướng lữ lưu phương mang theo một tia g dò xét n g ự a khí hỏi lữ tướng quân ngươi cố thủ long ngưỡng thủ hạ hai vạn tinh minh quân phân phối mạ v ằ n g khải phá m a thương hai vạn người đều có thể cùng vấn đỉnh hậu kỳ tranh phòng ngươi c h i quân đội này thích hợp ra sân lữ lưu phương không t i ê u ngạo không tự ti nói n vương ra không phải ti chức không lên chiến trường mà là ti chức nhất định phải nghe theo hoàn mệnh hắn ngôn ngữ gây nên xung quanh rất nhiều người bất mãn nhưng trở ngại lữ gia không ai dám nói cái gì thuận vương bung tay lên cảm giác g á p bách mạnh mẽ bao phủ lữ lưu p h ư ơ n g kinh khủng nguyên lực trực tiếp đem hắn ép tất h khiếu chảy máu lại cho ngươi một cơ hội phái binh để lữ ra trong vòng mười ngày trục xuất năm mươi vạn tinh binh tới nếu không các ngươi những này lữ ra người toàn bộ cho ta tại bên ngoài chết trận vương ra ngươi cái này không hợp quy củ có lữ ra người hô to bọn họ không nghĩ tới thuận vương thế mà trực tiếp đập thủ thuận vương ra chúng ta lữ ra vốn là chịu hoàng quyền điều phối ngài dặn này chúng ta là thật khó làm thuận vương nhìn hướng còn lại tướng lĩnh lạnh lùng nói tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận húng chi trải qua mấy ngày nay bao gồm trước đây lữ gia quân lương so với các ngươi ăn muốn tốt vũ khí dùng càng tốt hơn thế nhưng xuất lực ngược lại là các ngươi nhiều nhất chết cũng là các ngươi nhiều nhất bây giờ thành phá đi lúc bọn họ lữ gia còn không nguyện ý xuất b i n h các ngươi nói ta làm như thế nào lữ gia vô đức nhất định phải xuất binh nếu không liền theo đạo binh sử tử tối sầm mặt lớn hán hơn ngàn a nói hán chính là nơi đây một vị khác thủ lĩnh vấn đỉnh trung kỳ tên là trương h á c đối lữ gia đã sớm bất mãn trương tướng quân nói rất đúng thuận vương gia làm cái gì chúng ta đều duy trì chống đỡ thuận vương gia lý trần tiêu lại lần nữa có hỏi lữ、Lưu、phương ta đang hỏi ngươi binh lúc nào đến ta lữ lưu phương còn muốn kéo dài thời gian có thể nhìn thấy xung quanh những người còn lại sắc ý cùng thuận vương lạnh lùng con mắt về sau biết không có cách nào kéo mười ngày mười ngày ta lập tức để ra chủ thất b à i ta binh ngày mai liền xuất kích thuận vương vẫn như c ũ không vui lòng lắc đầu ngày mai quá muộn hiện tại liền ra khỏi thành đại cản hoàng cung khôn l i n h cung lữ hậu nhận đến tam hoàng tử tử vong thông tin về sau khoe miệng lộ ra một vệ tiêu ý long tử lại chết một cái bây giờ chết ba vị đủ rồi đủ rồi thái hậu nương lương v ậ hạ khả năng tính toán bắn gọt hai đạo kết ngoài cửa có người hồi báo súng t ứ sao lữ hậu, hậu, hậu gọi tới chính mình tâm phúc người tới ạ đem vật này đến mức phương nam tạo nên tào tướng trọng thương sắc vẫn lạc biểu hiện giả dối là an bài thỏa đáng một điểm đúng ta nhớ kỹ phương nam tới gần yêu tộc đồng cỏ có cái giang thái sơn chỗ nào tựa hồ có một vị cổ lão tu sĩ đ ộ c phụ liền an b à i ở nơi nào a là chủ nhân lữ hậu mới vừa nói xong ngoài cửa lại bay tới một cái bức thư lữ hậu mở ra về sau lộ ra một tia ý vị sâu x a đủ cười tiêu hà tiến về thanh long thành về sau liền không có động tĩnh lý tố tố cũng không biết tung tích lữ hậu lại tại chỗ đi tới đi lui cười nói ha ha bực này cấp thấp đường lối h a có thể giấu giếm được p h á p nhãn của ta tiêu hà gần nhất tại phía đông thành lập thế lực chắc hẳn hoàng thượng cũng biết thanh long thành hướng phía đông thương đội nhiều hơn ba mươi người tới a tại an bài song suôi đôi cái này ba mươi cái tử thanh long thành tiến về phía đông ba mươi cái thương đội tiến hành chặn giết có gì thường kịp thời hồi báo cho ta là chủ nhân lữ hậu cười nói tiêu hạ hoàng thượng không dám đụng vào ngươi ai ra nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng r ứ t lời trong bình hoa của nàng lại đi ra một đạo quang ảnh quang ảnh kia cuối cùng hóa thành thực chất cùng nàng giống nhau như lúc cái gì con ta chết tuyên phi nhìn xem ngoài cửa thái giám nàng bước đi lảo đảo đi tới nắm chặt thái giám bà v a i không ngừng lay động thái giám này cũng là vừa rồi đến báo thông tin nghe đến nhi tử mình x ả ra chuyện như sấm xét giữa trời quang lương tin tức này chính là tiền tuyến chuyển đến nghe nói là thuận v ư ơ n g cứu một ngày một đêm từ đầu đến cuối không thể lưu lại tam hoàng tử h ộ t phách bây giờ xem như là triệt để tan thành mây khói làm sao sẽ không có khả năng con ta anh minh thần võ hắn làm sao sẽ chết t r ợ t nhất định có người h ã m hại nhất định có người h ã m hại tuyên phi s ủ i lơ trên mặt đất trong đầu tràn đ ầ y lý tuân lưu khuôn mặt cửa hồi báo thái giám cũng không dám động chỉ có thể yên lặng nhìn xem sụp đổ tuyên phi đ ú n g vào lúc này dương quý phi từ đằng xa đi tới nàng biết được tam hoàng tử tử vong thông tin liền đoán được tuyên phi chịu không được cho nên chạy tới an ủi sợ hai đối phương thấy được nhi tử của mình lý tuân ngọc càng thêm thương tâm bởi vậy không mang nhi tử mình tới tuyên m u ộ i m u ộ i ta đỡ ngươi đi vào tuyên phi lẩm bẩm nói nhi tử ta chắc chắn sẽ không như thế tử vong nhất định có nguyên nhân khác hắn anh minh thần bó làm sao sẽ đ ô n g nhiên xảy ra chuyện nha chiến trường thay đổi trong nháy mắt những sự tình này không phải chúng ta nói chuẩn tuyên phi m u ộ i m u ộ i ngươi phải tỉnh lại tỉnh lại sao tuyên phi đi theo dương quý phi trở lại trong phòng tâm tình x a sút đến nghĩ buồn bực sầu não mà chết đúng tỉnh lại hoàng thượng bây giờ ngay tại độ kiếp ta nghe nói tổng trị huy sứ trở về có cơ hội để hoàng thượng vượt qua lần thứ hai thế tiếp đến lúc đó hoàng thượng ngự giá thân chinh nhất định sẽ chính tay đâm giết chết tuân lưu hung thủ phương bắt chiến sự tuyên phi cắn răng nói tiêu hà hình như cũng đi chỗ nào ta muốn cho hắn đưa tin hy vọng hắn giúp ta tìm xem hung thủ ta hoài nghi ta nhi tử là bị người hại chết hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chết t r ợ dương quý phi nhìn xem tuyên phi động tác không có ngăn cản mãi đến một phong thư viết tốt về sau nhét vào ngọc giản đưa tin ném ra ngoài tuyên phi tựa vào ghế bành bên trên hai mắt vô thần sờ lấy bụng không biết vì sao mặc dù cùng tiêu hà sự tình mới trải qua mấy ngày nhưng n à n g có loại trong bụng đã có ai cũng sẽ ta có tiêu hà hải tử tuyên phi thầm nghĩ nếu là thật sự nếu như mà có nhất định muốn thật tốt mang lớn cũng không thể giống lý tuân lưu dạng này chết trận x a trường tan g hoàng tử chết tại đại càn đưa tới động đất rất nhiều người đều cảm nhận được một tia không tầm thường có người cảm giác là âm mưu cũng có người cho rằng là đại càn khí số đã hết nhưng rất nhanh có người phản bác nói huyền đế đã sắp siêu phàm tăng thêm tổng chỉ huy bên ngoài có tiêu hà đại càn là cường đại trước nay chưa từng có rõ ràng là lại lần nữa có thời nhưng mà đại bộ phận đều cảm thấy tam hoàng tử chết quá mức kỳ lạ người hưu tâm thấy được không tầm thưởng ý vị khương gia khương triệt biết được tam hoàng tử bỏ mình về sau lúc này không do dự nữa trực tiếp lập tức an bài rút lui đại cản sự tình tuy nói tiêu hà chỗ đó tương lai không đáng tin cậy nhưng đại cản s á t thực thay đổi phương bắc tam hoàng tử tử vong có thể bệ hạ bây giờ đang nói muốn vượt qua hai lần thiên kiếp tất cả tựa như huyền đế u i trấn thiên hạ thời gian có lẽ một góc độ nhìn cái này tựa hồ là hồi quang phản chiếu người tới khương triệt ra lệnh gia chủ đi tướng nhị trưởng lão tam trưởng lão vũ trưởng lão còn có tính toán cứ như vậy m ấ y v ị à, để bọn họ mau tới gặp t a gia chủ nhị trưởng lão nói là tại bế tử quan đâu bế tử quan cũng muốn tới gia tộc vận mệnh đại sự mau tới là ngay tại lúc đó thuận vương phủ bên trong d ư ơ n g tây từ biết tam hoàng tử sau khi chết n g h ị thông suất biết kim vân hề có thể kim vân hề một mực không có đáp lại vì vậy v ọ n thẳng vào kim vân hề phủ đệ tiến vào trong phòng v ề sau đâu còn có người lúc này quát hỏi cửa tỷ nữ, kim Phu nhân đâu? Cửa hai vị tỷ nữ thấy thế sợ hai quỳ xuống chúng ta không biết vương phi không phải một mực ở bên trong ả nàng khi nào thì đi hoàn toàn không có động tính hai cái phế vật người tới đem bọn họ g i ế t t a à tha mạng a dương tây từ thần sắc băng lãnh lúc này sắp xếp người đi kim ra vừa đi vừa về cũng liền một khắp đồng hồ thám tử hồi phục vương phi nương n ư ơ n g kim ra người đi nhà trống đều không có người cũng không tại dương tây từ khét p u ổ i một tiếng Tốt, kim vân hề xem ra ngươi đã sớm không nghĩ lại thuận vương p h ù n g đốc tất nhiên ngươi không nghĩ đốc vậy liền đi càng xa càng tốt dương tây từ nội tâm biết thuận vương kỳ thật rất thích kim vân hề có thể là nữ tử này quá h o à mỹ đơn thuần như một khối không thể ô nhiễm mỹ ngọc cho nên một mực không bỏ được đụng nàng mỗi lần thuận vương muốn đi hôn kim vân hề thời điểm chỉ cần kim vân hề rất bối rối thuận vương đều không nỡ hạ thủ những n à y dương tây t ử đều nhìn ở trong mắt đi ở trong lòng nàng biết cái k i a đã từng thích hắn thuận vương tâm không tại nàng nơi này lý t r â n tiêu ngươi lại che chở nữ nhân cuối cùng vẫn là rời bỏ ngươi người tới đã tốc độ nhanh nhất thông báo thuận vương liền nói kim phi tự mình đào vòng cùng tiêu hà bỏ trốn dương tây t ử không hề biết tiêu hà cùng kim vân hề sự t ì n h hoàn toàn chính là trong lòng nghĩ trả thù tiêu hà mới như vậy cũng coi là đánh bậy đánh bạ tiêu hà nơi này tại cùng khương triệt đàm phán kết thúc về sau mang theo khương hoàng hậu trở lại hoàng cung trong c u n g tiêu hà cùng khương hoàng hậu thương nghị nửa canh giờ đương nhiên cái này nửa canh giờ cũng không có lãng phí dù sao khương hoàng hậu suy đoán lần này tiêu hà cùng hắn muốn cách rời đã lâu cho nên nắm chặt thời gian rời đi hoàng cung tiêu hà không có đi địa phương khác chậm trễ thời gian trực tiếp đ ạ p ngày cấp tốc chạy tới tiến về phía đông liên xa cùng lý tô tố, tố liêu quý phi bọn họ tụ lại tốc độ của hắn rất nhanh chỉ tốn nửa ngày liền đuổi kịp liêu thanh long thành chủ bọn họ tiêu hà rơi vào liễn xa trên không phát hiện liễn xa có bị công kích bất tích không khỏi hỏi lao chu phát chuyện gì thanh long thành chủ kiến tiêu hà trở về mới thở pháo nhẹ nhõm là lữ gia binh bọn họ tựa hồ đang nói chừng thanh long thành đi ra thương đội giết lữ gia vậy khẳng định là lữ hậu cái này lao yêu bà đều bị hoàng thượng cho áp chế còn như vậy không thành thật tiêu hà mới vừa nói xong nơi xa lại có ba đạo lưu quan g đ à n h tới người tới khí tức hùng hậu người cầm đầu có khai nguyên cảnh h ậ u kỳ tu vi, sau lưng hai người chính là khai nguyên cảnh trung kỳ cái này đội hình vô luận đi đến nơi nào đều là đại nhân vật tiêu hà há miệng thét một tiếng long ngâm chấn động t i ế niệm trực tiếp giống chết hai người lưu lại một cái nửa chết nửa sống khai nguyên hậu kỳ tu sĩ đưa tay một chiêu màu vàng hư không đại thủ đem tu sĩ kia trực tiếp thu tới nói vì cái gì truy thương đội người kia thấy được là tiêu hà về sau sợ hay nói ta không biết là gia chủ để chúng ta hành động liền nói tìm công chúa nói công chúa bị người bắt cóc tìm công chúa tiêu hà một bàn tay đập nát người này đầu đem thi thể của hắn bước xuống cao vạn trượng chống không thanh long thành chủ lo hào hứng nói ra tiêu đại nhân ta xem là lữ hậu đoán được ngươi ý đồ biết ngươi muốn đi không muốn đi phương bắc tin tức này ta nhìn hoàng thượng cũng biết tiêu hà thầm than ta vốn cho rằng là thiên ý vô phùng không nghĩ tới hay là tiết lộ phong thanh không có cách nào cuối cùng ở ngay dưới mắt bọn họ muốn giọt nước không lọt cũng không phải không có khả năng tiêu hà nhìn hướng phương bắc nơi nào có để hắn cảm thấy một tia u i áp chuyển đến hiện n h ư tới một vị khó lường cao thủ lao chu bảo vệ tốt chúng ta thanh long thành chủ mở rộng nguyên lực thi triển thanh long công huyền hóa long khu hư ảnh bảo vệ liên xa trong này trừ tiêu hà người bên ngoài còn có tỉ tỉ của hắn cũng tại bên trong đúng vào lúc này bầu trời đã nổi lên tuyết lông ngỗng đây không phải là tuyết cái này tựa như là tế tự giấy vàng phía sau cho tản thanh long thành chủ n ô chỉ là lĩnh vực thì sợ gì ư tiêu hà treo ở không trùng bóp mưa gió đ ạ o quyết cùng phong gào thét mưa rào tầm tã rơi xuống cái kia để bạn công công nháy mắt mất đi chiến lược cho tàn bị tiêu hà nhẹ nhõm tiêu hủy tiêu hà hai ngón t h à n h kiếm cách không vạch một cái nơi xa cái kia cấp tốc bay tới chùm sáng bị chặn ngang c h ặ t ngức nhưng hai nửa thân thể lập tức khép lại tiêu hà khe nhữ mày bất tử c h i thân hắn vạch ra vô số kiếm bay tới thân thể lập tức bị cắt chém thành hàng ngàn hàng vạn nhưng sau một khắc bọn họ chớp mắt hợp lại cùng nhau tạo thành lữ hậu răng rớp chỉ bất quá cái này lữ hậu không phải tóc trắng mà là tóc đen, mắt đen đẹp khiến người duy chỉ có cái kia trắng như thi thể l à n g già để người cảm thấy khó chịu cặp kia mị hoặc con ngươi bên dưới tràn đầy băng lãnh kiếm của ngươi s á t thực rất nhanh nhưng từ đầu đến cuối không bằng siêu phạm cho dù ngươi vượt qua nhất lượt thiên kiếp ta cũng sẽ e sợ ngươi đáng tiếc ngươi không có không cách nào thay đổi thiên địa ngươi là không giết chết được ta lữ hậu mở ra chân dài nàng m ặ n hoàn toàn không phù hợp đại cản chủ lưu trang phục mười phần phong khoáng theo hành tẩu từ bên cạnh có thể thấy được nàng cái kia so mệnh còn rất dài trắng như tuyết chân chỗ rẽ đều nhanh trực kích phần e o ta tưởng là ai ngươi、like、là ngươi người ta ở giữa tựa hồ cũng không có thâm cựu đại hận a lữ hậu điểm nhẹ hư không phương thiên điệu này thế mà bắt đầu xoay tròn đại sơn dòng sông trực tiếp treo ngược ở trên trời lịch chuyển thiên điệu làm điều ngang ngược tiêu hà gặp cái này không có kinh hoàng võ đạo thiên nhãn nhìn ra đây là một loại thay đổi thiên điệu biểu hiện giả dối nếu là lữ hậu thật có bản lãnh này đã sớm nhất thống thiên hạ lữ hậu điều khiển phương thiên điệu này đối với tiêu hà để ép đi qua tiêu hà ta biết ngươi là thuần dương cánh thể lý tố tố sớm đã bị ngươi phá thân bản cung tại thiên long tự liền biết được lúc đầu còn muốn lưu ngươi một chút thời gian có thể ngươi trưởng thành qu nhanh đến hoàng thượng đều kiếm kỵ nếu là tại không thu ngươi thuần dương thánh thể b ả n cung liền trị không được ngươi tiêu hà nghe vậy kinh hãi cái này lao yêu bà cũng muốn mạnh hắn chương 345, hẳn là tiêu phu nhân bọn họ chương 345, hẳn là tiêu phu nhân bọn họ lao yêu bà ta có thể là biết lai lịch của ngươi ta tiêu hà nếu là thật bị ngươi cho cái kia thật sự là ta cả đ ờ i chỗ bẩn tiêu hà đối lữ hậu cử động một điểm không h o à n g hốt nữ nhân này không hiểu rõ thực lực của nàng phạm là biết hắn giết tào tặc cũng sẽ không đơn thương độc mã tới là đối chính mình thực lực tự tin quá mức lữ hậu nghe thấy tiêu hà nói như vậy biết đối phương hiểu lầm trong miệng âm thanh không khỏi bé nhọn liền ngươi dài đến q u a loa cho rằng có thể vào bản cung mắt ta muốn là ngươi thuần dương thánh thể bên trong nội hạch thật sự cho rằng ta đối ngươi thân thể kia cảm thấy hứng thú bất quá nghe thấy tiêu hà nói cùng nàng phát sinh quan hệ là chỗ bẩn trong lòng tự nhiên khó chịu tốt xấu tại vũ hướng thời điểm nàng chính là công chúa của một nước so cái gì thái ninh mạnh hơn nhiều muốn lấy nàng người có thể xếp hàng đến bách hào thế vực cái này ra hỏa lại dám như vậy vũ đ h ụ c nàng dứt lời trong tay nàng nguyên lực càng thêm cô bạo thiên địa xoay tròn càng lúc càng nhanh tiêu hà đánh ra một đạo lũ quang bảo vệ được diễn x lập tức một q u y ề n một t r ư ở n g từ trên trời giang xuống la hán phục ma trưởng thái tổ quyền dừng lại xoay tròn t h i ê n địa, đỉnh đầu cựu dương dị tượng làm vỡ nát phương này hư hào t h i ê n địa, lộ ra thế giới diện mạo như cũ cái gì ngươi thực lực làm sao lại như vậy lữ hậu con ngươi co r ụ t lại hiện tại kinh ngạc đã chậm đã sớm nghĩ giải quyết ngươi tiêu hà mở rộng đầy tầm xá thân chú sau lưng hiện lên màu vàng v h ậ t quang cao vạn trượng chống không một q u y ề n một trường một trái một phải che khuất bầu trời chiếu sáng bầu trời đêm lữ hậu gặp cái này sắc mặt đại biến cái này tiêu hà thực lực vượt xa tưởng tượng của nàng có trách đã độ kiếp hoàng thượng sẽ thả hắn đi chính mình chủ quan thời khắc nguy cơ lữ hậu thi triển tiêu hà chưa từng thấy qua thần thông xung quanh vạn trượng thế giới thế mà bị nàng phục chế tại trong tay phương thế giới này đ ỗ n g nhiên quyết tán hóa thành vô số cho tàn tạo thành một cỗ lĩnh vực tiêu hà màu vàng quyền trưởng ở bên trong gặp phải cực lớn lựa cản mặc dù nữ nhân này cảnh giới tại vấn đỉnh có thể nàng thủ đoạn không phải rất ổn định cùng ta đối chiến qua tạo tặc cũng không bằng nàng t h u ầ n thụ mà còn cách dùng cao minh hơn chỉ bất quá uy lực nhỏ rất nhiều cái này ra hỏa trước đây là siêu phạm hay sao tiêu hà nghĩ đến đây sắc ý càng nồng nặc phá vọng kiếm bị hắn lấy ra màu vàng nguyên thần nắm chặt chỗ u kiếm sau m ộ t khắc tiêu hà màu vàng nguyên thần c h ư ớ c mắt xuất hiện tại lữ hậu mi tâm phía trước bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài lữ hậu thế mà phá trừ phá vọng kiếm trực tiếp tiến vào địch nhân trong thức h ả i năng lực t h ầ n h ồ n b ạ i s í c h tiêu hà không nghĩ tới lữ hậu còn có ngón này nhưng tiêu hà nguyên thần cộng thêm phá vọng kiếm đồng dạng cường h ã n như vậy đối với lữ hậu mi tâm một kiếm đâm ra vô hình phá hồn kiếm xuyên qua lữ hậu đầu sau mực khắc trên không cho tàn bị cửu dương bốc hơi một quyền một trưởng đem lữ hậu đập thành bụ thịt tiêu hà tiến lên lấy ra không cho lữ hậu chạy trốn đ ụ i mù ánh sáng tàn đi nào có lữ hậu thi thể chỉ có đầy đất cho tàn tựa như vừa rồi g i ế t không phải người mà là đầy đất tiêu hủy i ấ y lộn thế thân tiêu hà cao mày bởi vì cái này thế thân quá chân thực mà còn thực lực cũng mạnh như thế đây là thủ đoạn gì cái này thái hậu nếu để cho nàng độ kiếp tất nhiên là h ỏ a lớn không thể p h ấ t lờ tiêu hà trở lại liễn xa bên trên tra xét tất cả mọi người rất an toàn tiêu đại nhân ngươi cái này thực lực để ta xấu hổ a thanh long thành chủ nhìn ở trong mắt sợ hai thán phục tiêu hà khủng bố tốc độ phát triển lần trước thiên hà một trận chiến nào có thực lực thế này Cái nói à y lưu hậu nếu có phải n là hoàng hậu tiêu hà khỏe miệng giận một cái liền ngươi nói nhiều nghe đến lời này báo ra hai nữ còn có lăng san nguyễn hữu dùng đều đốc liền thanh long thành chủ cũng là chắc tay nói nội phục tiêu hà sách theo lý tố tố đi vào liền xa nội các để ngươi nói lung tùng hôm nay thật tốt trừng phạt ngươi ngươi xử lý rùa đen a không linh cung giặc lữ hậu đống nhiên quay đầu nàng mang về bình hoa xuất hiện một vết đ ứ t thất bại làm sao có thể tiêu hà thực lực ta tính toán qua hắn mặc dù đem vấn đỉnh tu luyện đến cực hạn nhưng ta với ta mà nói căn bản không đáng để lo tuy nói về mặt sức mạnh ta không bằng hắn nhưng ta có thể là cao hắn vô số cái cảnh giới như thế nào thất bại lữ hậu sợ hãi lý trần huyền không sợ tiêu hà cũng là bởi vì lý trần huyền độ kiếp rồi có thể ảnh hưởng thiên địa lữ hậu bây giờ thực lực giảm lớn lưu lại vấn đỉnh sẽ bị lý trần huyền hoàn toàn áp chế mà tiêu hà khác biệt tại nguyên lực bên trên nàng không bằng tiêu hà có thể tại cảnh giới tu hành lĩnh nộ g bên trên nàng vượt xa tiêu hà tiêu hà liền tính lực lượng lại lớn cũng vô pháp đối nàng vị trí lĩnh vực tạo thành uy hiếp chỉ có một cơ hội cuối cùng ta phải thận trọng cái này tiêu hà khó trách có thể thuận lợi trưởng thành xem ra hắn còn có ta không biết bí mật lữ hậu hít sâu một cái lần này thất bại để nàng tổn thất nặng nghề bình hoa trong tay nàng xem ra có ba lần máy mô phòng hội lần đầu tiên là mô phòng thiên sát lần thứ hai là chính mình lần thứ ba còn chưa sử dụng chứ không quản tiêu hà để ta khôi phục thực lực nói sau đi lập tức đối ngoại hô thả ra t h ô tin tiêu hà mang theo công chúa bỏ trốn tiến về phía đông tự phong chư hầu đại lịch bất đạo ngoài cửa chuyển đến vịt được dọc âm là tiêu hà phản bội chạy trốn tin tức này rất nhanh chuyển khắp thiên thành cũng chuyển đến lý trần huyền trong t hai cùng với khương hoàng hậu khương gia trong t hai lý trần huyền biết được thông tin về sau ngay lập tức hỏi thăm nguồn tin tức là đến từ khương hoàng hậu đồng thời cũng để cho bạn công công khắp nơi điều tra tiêu hà đạo tĩnh biểu thị tiêu hà không tại thiên thành không tại phương bắc không tại thanh long h à n h nhưng tin tức mới nhất có người thấy được đông hoàng đại càn ngoại cảnh tư phong thành đội thanh nguyện thành thành chủ chính là n i ê n nguyện một loạt thông tin đều chứng minh tiêu hà đã có tự lập làm vương tính toán nhưng lý trần huyền rõ ràng bây giờ chính mình còn không thể giết tiêu hà vậy h ạ tiêu hà phản bội chạy trốn mang đi công chúa nhất định muốn giết hắn a nguy tướng tại bên ngoài q u ỳ xuống đất hô to h ắ n qua sợ hãi sợ h a i tiêu hà ngày đó đánh vào hoàng thành huyết tại hắn sớm biết tiêu hà như thế có gan liền không đắc tội chết rồi bây giờ làm quan hệ giữa hai người đã khó mà hòa hoãn chỉ chốc lát sau vạn công công đ ề báo vậy hà có người đồn thuận vương phi cùng tiêu hà bỏ trốn không biết là thật là giả nguồn tin tức xuất từ chỗ nào lý trần huyền mở mắt ra hiển nhiên tin tức này để hắn càng thêm để ý bạn công công nói đến từ dương phi ta cũng điều tra kim ra từ thanh long thành đi kết hợp thái ninh công chúa động tĩnh đến là có chút khả năng không có thực tế chứng cứ không muốn vọng thêm suy đ o á n lý trần huyền âm thanh tại bên ngoài q u â n q u ậ n chỉ chốc lát sau lý trần huyền phân phò nói chuyến ta khẩu lệnh tiêu hả vẫn như c ũ là ta đại cản phò mã ra một tháng sau lại thiên thành cùng thái ninh cử hành h ô n lễ để hắn không cần phải lo lắng nếu là hắn muốn tại đông hoàng tự lập ta phong hắn làm quan trung vương chính là đông hoàng cầm nhanh bởi vì nằm ở đại cản bắc hàn yêu tộc cùng với phía đông bách hào thế vực trung ương bởi vậy cũng được xưng hô là q u a n trung ngụy tướng không hiểu lý trần huyền cử động lần này là vì cái gì chẳng lẽ vẫn là muốn lôi kéo tiêu hà cái này chính mình nhưng làm sao bây giờ lúc này tuy xuống đất thống cổ nói vậy hạ cái kia tiêu hà lòng lang dạ thú không thể có thể dùng được a lý trần huyền phất phất tay vạn công công ngụy tướng bệnh giận hắn đi xuống là chờ vạn công công đi xuống về sau lý trần huyền đi ra bế quan tri điện nhìn hướng hoàng cung cấm điện nơi đó là cựu long đỉnh phương hướng chu thiên đại trận đã toàn bộ bố trí xong lý trần huyền thần sắc nhẹ nhõm đạo thứ hai lôi kếp vượt qua về sau Thiên thiên t bởi vì tại tiêu hà vận chuyển đại lượng vật tư tới tòa thành trì này tại vô hạn mở rộng toàn bộ đại cản một nửa thu thuế đều bị tiêu hà làm tới nơi đây hoàng liêu bởi vì giúp tiêu hà rất nhiều chuyện cũng mang đáng người đi tới phía đông hắn đến thậm chí đều không cần tiêu hà nói tại chuyên gia tiêu hà cùng lý tố tố đính hôn thời điểm hoàng liêu đã ý thức được không đúng trực tiếp xuất phát nguyệt thanh cửa chính tràn ngập cắt b ả n g bình thường liễn xa khó mà hành tậu cho nên đông hoàng không phát đạt nguyên nhân hay là giao thông không tiện nếu là có thể tại cái này trong sa mạc tu một đầu thật dài quan đạo lại không tay báo các ảnh hưởng có lẽ có thể đ ả thông đông hoàng cùng bắc hẳn đại cản phương nam rất nhiều thế lực mậu dịch khối này quan t r u n g chi địa đó chính là binh gia vùng giao tranh đáng tiếc ý nghĩ này là ý nghĩ h a o h u y ề n cho dù là đại cản cũng giữ gìn không lên tiểu thư ngươi không phải nói đi đại cản sao vì cái gì dẫn ta tới nơi này a nguyệt thanh cửa đi tới một cái tóc đỏ nữ tử cùng cô gái tóc đen cái k i a tóc đỏ nữ tử cho cô gái tóc đen che rủ trong tay hai người ôm một túi lớn ăn tóc đỏ nữ tử tu v i thâm bất khả chắc nhưng như cái hải tử giống như cô gái tóc đen thì là trống n ạ n h tượng như một cái tiểu đại nhân cô gái tóc đen cười nói ta đương nhiên biết nơi này không phải đại càn đại càn bởi vì chiến loạn như vậy nhiều thành trì bị hủy có thể có cái gì tốt ăn ta nghĩ chính là không bằng trực tiếp đi nhân tộc càng nhiều địa phương bách hào thế vực nơi đó có như vậy nhiều mười vạn năm đại tộc bên trong ăn khẳng định rất tuyệt à, tiểu thư đi nơi nào chúng ta không phải muốn chết sao bạn nhất bị phát hiện ngươi thân phận yêu đế đại nhân đều không kịp cứu chúng ta à ta xem chúng ta hay là trở về đi đi ra lâu dài yêu đế đại nhân sẽ mang chết ta ai huân huân tỷ cha ta nếu là trường phạt ngươi ta liền chết cho hắn nhìn ngươi yên tâm đi à mà còn ngươi không phải muốn nhìn n h â n tộc xuất nam người sao nơi này dẫn ngươi đi dạo làm sao nghe đến suốt n a m người tóc đỏ nữ t ử ánh mắt sáng lên có thể lúc này thấy được cửa thành một đám đại hán đi ra dài đến thu cùng vô cùng đừng nói x o á i sạch sẽ cũng công bằng tiểu thư quên đi thôi trong thành này đều là người q u á dị chúng ta đi thôi đến đều đến rồi đi dạo à tháng này thành nghe lấy còn thật có ý tứ đi vào đi dạo tóc đỏ nữ tử không lay chuyển được cô gái tóc đen đành phải bất đắc dĩ tiến thêm đi hai nữ vừa đi đến cửa ra vào lại đụng phải hai nữ tử cô gái tóc đen kia ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một vị so với nàng xinh đẹp hơn mỹ nữ chừng to mắt nhìn về phía nàng trần lạc thủy kinh ngạc nhìn cô gái tóc đen lấy năng lực đặc thù của hắn một cái nhìn ra đây là một cái hóa hình đại yêu ngươi là yêu muốn cái gì mớn ngươi đụng bản cô nương nhanh bồi thường tiền liền bồi một bữa cơm a cô gái tóc đen ồn ào kêu to trần lạc thủy đang muốn động thủ thời điểm bên người nàng sư t nàng bên hông ngọc đội nhưng cũng có yêu đế ơ n ký nữ tử này thân phận không tầm tưởng chớ có sinh thêm sự cố trần lạc thủy nghe vậy d i ệ t chính mình trừ yêu tâm tư dù sao yêu đế chính là thái hư cung đều kiên kỵ tồn tại mời ngươi ăn cơm rõ ràng là ngươi đ ụ c ta không phải ngươi mời ta ăn cơm sao trần lạc thủy lạnh a nói tóc đỏ nữ tử cũng tới sức lực cố ý phóng thích vấn đỉnh tu vi kinh sợ hai vị tu sĩ nhân tộc trần lạc thủy bên người nữ tử thấy thế biến sắc lại là yêu vương tấp bậc kinh khủng tồn tại nữ tử kia lạnh lùng nói hai vị lai lịch chúng ta rõ r à n g h ẳ n là muốn tại nhân tộc địa b tóc đỏ nữ tử lại không phía trước hoạt bát tiểu hài bộ dạng mà là chấn định nói ra đương nhiên sẽ không trừ phi các ngươi đ ố i chúng ta có uy hiếp t i ê n tâm chúng ta thái hư c ù n g cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông l i ê n tại bốn vị tuyệt sắc mỹ nữ tranh chấp thời điểm cửa thành bởi vì bọn họ đến đưa tới rất nhiều người bây xem dù sao cô gái tóc đen cùng trần lạc thủy đều là đ ỉ n h cấp dung nhan thậm chí so vừa tới trong thành vị tiêu nghiên n g u y ệ t còn dễ nhìn hơn một điểm mặt khác hai nữ tử vị tiêu tóc đỏ gợi cảm bên người rất có tống miều miều cảm giác một vị khác nếu không phải ba nữ quá đẹp bị hạ thấp xuống đi tại người bình thường bên trong cũng là hạc giữa b nơi này cãi nhau đưa tới tiền văn sương mang theo đội hộ vệ cho đến làm tiền văn sương thấy được bốn vị t u y ệ t sắc mỹ nữ thời điểm theo bản năng nói ra ba vị cô lương hẳn là phu nhân tiêu đại nhân mau mau mời đến còn có rất nhiều tỷ bội đang chờ các ngươi đ ầ u tiền văn sương ánh mắt độc đáo chuyên môn đối với trần lạc thủy cùng cô gái tóc đen tóc đỏ nữ tử nói đến mức sau lưng trần lạc thủy vị kia lấy tiêu đại nhân phẩm vị tự nhiên không vào được mắt chương ba trăm bốn mươi sáu mọi người tiến vào nguyện thành chương ba trăm bốn mươi sáu mọi người tiến vào nguyện thành mấy cái nữ nhân như nhau trong lúc nhất thời không có minh mạch tiền văn sương lời nói có ý tứ gì ta lúc nào thành phu nhân tiêu đại nhân trần lạc thủy trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng nàng không chú ý thiên hạ đại sự nhưng cũng tại trên đường đi nghe những ngày này đại cản phong vân biến nào biết được tiêu hà muốn tự quan bây giờ tiền văn sương nâng lên tiêu đại nhân nàng cũng là lần đầu tiên liền nghĩ đến tiêu hà còn có cái kia để cho người ta lưu luyên q u y ề n về bảo dưỡng t i ề n văn sương nhìn trần lạc thủy n g h i hoặc còn có cô gái tóc đen kêu hoài nghi nhìn xem hắn ý thức được chính mình khả năng nói sai vội vàng giải thích nói tiêu đại nhân là chủ nhân của ta chính là trấn ma ti tổng chỉ huy tiêu hà cũng là đại cản trấn ma đại tướng quân tiêu hà chưa nghe nói qua, ngươi người này chuyện gì xảy ra há miệng liền nói ta là phu nhân hắn có ý tứ gì cô gái tóc đen đi lên trước ngạo khí nhìn xem tiền văn sương tiền văn sương bị sau、so、lưng nàng tóc đỏ nữ tử dùng cường đại cảnh giới uy áp áp chế hắn khó có thể chịu đ ư ợ c ngươi hiểu lầm chúng ta không phải trần lạc thủy không có khó xử tiền văn sương hiển nhiên không có sinh khí hai vị vậy ta nhận l ầ m người ngượng ngùng ngượng ngùng à ta đích xác tiếp vào thông tin nói phu nhân tiêu đại nhân muốn trở về cho nên không thấy rõ thực tế ngượng ngùng tiền văn sương vội vàng nói xin lỗi hai vị nữ này cái gì g ã nhân à tiêu hà đều chưa nghe nói qua từ đâu tới nhân tài nghe thấy tiền văn x ư ơ n g xin lỗi tóc đỏ nữ tử mới thu thần thông trần lạc thủy quan sát một phen người thành quay đầu hướng bên người nữ tử nói ra vương sư thị chúng ta tại chỗ này lưu lại một hồi a vương sư tỷ kinh ngạc nói tại chỗ này lưu lại chúng ta muốn vội vàng về thái hư cung a trần lạc thủy nói những ngày này ta nghe thấy tiêu hà rất nhiều c h u y ệ n môn ta có một số việc cũng muốn hỏi một chút hắn liền tại mấy người tranh chấp ở giữa nghiên nguyện phi thân rơi xuống đất nàng ánh mắt ngay lập tức ngưng tụ tại cái kia tóc đỏ nữ tử c h i n thân bởi vì người này cho nàng khí tức rất mạnh vấn đỉnh hậu kỳ nghiên nguyện trong lòng đánh tới vạn phần tinh thần. đến mức trần lạc thủy nàng đã sớm thấy qua t h i ế n văn sương ngươi đi làm ngươi a nơi này sự t ì n h giao cho ta là nghiên đại nhân tiển văn sương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nội tâm dài t h ở p h à o ai biết mấy cái này đẹp mắt mỹ nữ thực lực khủng bố như vậy chính mình vừa rồi nếu là nói nhầm liền thật không có nghiên nguyện đối trần lạc thủy khẽ mỉm cười lạc thủy cô nương lần trước tại ly hỏa thành gặp qua ngươi không nghĩ tới tại như vậy hoàng vù xa xôi c h i điệu cũng có thể gặp lại trần lạc thủy nhìn xem n i ê n nguyện cảm giác rất là quen thuộc đột nhiên nghĩ đến lúc trước tại ly hỏa thành cái kia lắc lư nàng nam tử cuối cùng cho tiêu hà hạ độc nam nhân là ng ngươi lần trước là nữ giả nam trang không nghĩ tới ngươi như vậy dễ nhìn trần lạc thủy kinh hô nghiên nguyệt cười nói lần trước cùng ngươi nói đùa không phải tiêu đại nhân bản nhân mà là công chúa giả trang về sau đi vào mới là ngươi không có phát hiện trước sau tiêu hà như hai người khác nhau sao lý tố tố xem tình hình lúc đó cái kia la hét muốn nữ tử cho hắn giải độc tiêu hà xác thực rất tùy tiện phía sau đi vào tiêu hà đối với cái này n ạ i tránh chẩn ổn nhiều xem ra phía sau mau tới cấp cho chính mình bảo dưỡng tiêu hà mới là chân nhân nghĩ đến tiêu hà tại loại này dưới tình huống không có chiếm chính mình tiện nghi không k h i cho tiêu hà lại tăng thêm mấy phần ngươi là ai a dung mạo cũng không tồi giấy nợ cũng chính làm cái gì cô gái tóc đen xen vào cướp lời nói đánh g â y nghiên n g u y ệ t cùng trần lạc thủy giao lưu cái kia tóc đỏ n ữ thì là chỉ để ý cái này tiêu hà vóc người thế nào vừa rồi cái kia xú nam nhân nói tiêu hà lẹp mắt không thanh tú sao nghiên n g u y ệ t gương mặt xinh đẹp tối đen cái này cái gì hổ làng tri tử nàng cũng tò mò hai nữ nhân này lai lịch ra sao tăng thêm n g u y ệ t thành đang phát triển không dễ kiếm tội nhân vì vậy vẫn như c ũ khuôn mặt tươi cười bố bị ở xa tới là khách đi vào nói chuyện a ta để người rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi bên trên nghe đến ăn g ngon tóc đỏ nữ tử cô gái tóc đen ánh mắt sáng lên nháy mắt quên vừa rồi không vui tốt tốt nhanh lên nhanh lên có ta muốn ă n đại bảng biên t h ì sao cô gái tóc đen vỗ tay vỗ tay trần lạc thủy theo bản năng rời xa cô gái tóc đen đi đến nghiêng n u y ệ t phía bên phải bày tỏ cùng n à n g không quen cửa thành phong ba đi qua sau lại khôi phục ngày xưa tình hình nơi xa cắt vàng bên trong một chán nản bóng người đi tới cách rất gần mới nhìn rõ là cái lôi thôi nam nhân cái này nam nhân lại là hà thà rất khó tưởng tượng thái hư cung t i ê n tài một bộ muốn chết không sống bộ dạng hắn là vì nhận lấy nghiêm trọng đ ạ kích cứu người yêu kết quả là cái nam nhân cái này do、so、hắn đối mặt tâm ma còn muốn đáng sợ nghĩ đến chính mình sợ tác sở vi t h a n g hề giáng dấp đã dán tại trên mặt của hắn mỗi giờ m ô i khắc hận không thể đâm chết nguyễn thành hàn thang ngầm đầu thấy được trên cửa thành chữ lẩm bẩm nói đây không phải là tư phong thành sao khi nào đổi tên kêu n g u y ệ n thành hàn tha đi tới cửa thủ vệ đem hắn n g ă n lại đồng thời ném ra một b ứ c cùng chu tiểu m ô n g giống nhau như l ú c bức tranh bức tranh đó là m à u sinh động như thật tựa như chu tiểu nông bản nhân nhìn n g u y giáng dấp là người nơi k h ắ ca nữ nhân này có từng thấy không hàn tha lúc đầu x a sút tinh thần d á n g dấp thấy được chu tiểu mông phía sau lập tức thay đổi đến tinh thần nữ nhân này làm sao vậy vì cái gì đang tìm nàng hàn tha theo bản năng lo lắng à nàng là chúng ta tiêu đại nhân nữ nhân gần nhất là đường đều đang tìm nàng thủ vệ giải thích nói l ạ c đường hàn tha lẩm bẩm nói không phải là bị tào tập bắt đi đáng ghét tiêu hà ngươi làm sao bảo vệ tỷ tỷ ngươi hàn tha nắm chặt n ắ m đấm t hít sâu một cái nói ra ta chưa từng thấy chưa từng thấy cái kia đi vào đi nội thành không cho phép đấu pháp bị phát hiện trực tiếp loại trừ vĩnh viễn không có thể vào thành hàn tha cho vào thành phí tổn vừa đi vào trong thành chỉ chưa được hai bước sau lưng chuyển đến thanh âm kinh ngạc Gì, phía trước có thể là hàn minh ngươi tại sao lại ở chỗ này hàn tha nhìn lại là thái hư cung sư minh cái người điên kia thiếu niên cung nhận giờ phút này chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn ở bên cạnh hắn còn có hai thái hư cung sư đ ệ c u n g sư muội đều là hàn tha quen thuộc người trừ cái đó ra còn có một người quen cũ dịch k ế phong đây đều là cùng hàn tha trước đây chơi bản thân cung nhận cười v ừ a t í tưởng đi tới thật đúng là ngươi à ngươi không phải đang tìm kiếm tiểu sư muội sao làm sao làm t ấ t hồn lập phách hình như bị người ép tới tới tới trước vào thành uống một chén cho sư minh nói một chút gặp phải chuyện gì hẳn tha nhìn xem sư minh cung nhận cửa cùng với dịch tế phong tâm sự của hắn tự nhiên ngượng ngùng nói nói ra đây chẳng phải là thành thằng hệ liền đổi chủ đề nghi ngờ hỏi các ngươi sao lại tới đây dịch tế phong nói vài ngày trước có người tuân gia ô nham cổ đạo trung bộ xuất hiện rất nhiều đạo gia kinh văn có người hoài nghi là đạo gia năm ngàn trân ôn có thể những kinh văn kia tựa hồ chưa từng xuất hiện hoàn chỉnh chúng ta cũng đều cùng đi n h ì n phát hiện khó có thể lý giải được có lẽ là kinh văn không hoàn chỉnh nguyên nhân cung tiếp nhận lời nói, nói gần nhất lại nghe nói đại cản cùng tào tướng đại chiến tào tướng đại bại về sau hắn ở trên đường gặp phải cao thủ bị người trọng thương bây giờ trốn tại phía nam giang thái sơn khu vực ở bên cạnh hắn bị t i a dài đến có chút linh xảo nữ tử nói ra cho nên chúng ta cũng nhìn có thể hay không tìm tới tào tướng hắn người mang trọng bảo có thiên sát lại có hạo thiên kính hàn tha mạnh sư muội các ngươi cái này cũng quá mạo hiểm cái kia tào tướng là nhân vật bậc nào có thể là tranh bá thiên hạ hùng chủ liền xem như trọng thương cũng không phải chúng ta có thể người g i ả bị đụng á hàn sư đệ ngươi cũng đừng lo lắng không chỉ chúng ta nghe nói mộ dung ra làm ra bọn họ đều đến mà còn yêu tộc bên kia cũng có người khởi hành như thế nhiều người đánh chó mù đường tào tướng tại chúng ta bên giới hào kiệt b u i bắt những này tất nhiên chắc cánh khó thoát một cái khác nam tử vỗ bộ ngực lòng tin m ư ờ i phần hàn ha gặp cái này không có lại nói cái gì quay đầu liếc nhìn trên đường đi cửa hàng cuối cùng khóa chặt phía bên phải phần cối một gian tên là có khách sạn cửa hàng chúng ta đi nơi nào ngồi một chút đi mấy người vừa đi không lâu nguyệt thành bên ngoài lại đi tới ba vị c h e giấu dáng giấc người những người này khí tức thâm hậu nhưng che chắn khuôn mặt người cầm đầu nhỏ giọng nói các người hai cái không nên mở miệm đại càn lời nói cùng chúng ta phương bắc lời nói t r ê n l ệ n h rất lớn hiểu chưa dân trăm cái kia cầm đầu người thấp giọng nói lần này tới nhiệm vụ là thăm dò sở tiêu ở đâu nơi này có gì bí mật vì cần phải không động t h ủ l á lão đại tào tướng bên kia còn truy t r a sao không truy t r a chạy xa như vậy làm cái gì không nói nhảm sao nguyệt thành hai ngày qua rất nhiều người nơi khác mà còn tu vi đều không tầm thưởng có khí chất xem xét chính là xuất từ đại môn phái thế lực quyền cao chức trọng bởi vì những người này đến ở các nơi đàm luận thông tin cũng tại nguyệt thành bắt đầu quyết tán thậm chí tại hướng về ngoại giới quyết tán ví dụ như Âu nham cổ đạo đạo g a c h â n ôn còn có tào tướng trọng thương phía sau trốn tại phương nam giang thái sơn thông tin đồng thời tiêu hà một cái họ c h ú nữ nhân biến mất cũng từ nguyệt thành hướng bên ngoài quyết tán những tin tức này chủ yếu quyết tán phương hướng chính là đại c à n mãi đến ngày thứ ba tiêu hà liễn xa dừng ở khoảng cách nguyệt thành một dặm vị trí trên đường kim giữ hề cùng liễu quý phi đã gặp đại gia cùng đại gia tại liễn xa bên trong lúc gặp mặt b ạ o ra hai nữ lang san nguyễn hữu dung các nàng đều bị giật mình tê lên đến mức thanh long thanh chủ nhìn thấy hai nữ phía sơ đã, đã tê dần nói thẳng tiêu đại nhân nơi g ư đây là đem lý g i a nàng dâu toàn bộ đều cho bắt b ó c trừ lý hoành sương bây giờ lý g i a trọng yếu nhất hai người nữ nhân đều bị ngươi cho tiêu hà không có giải thích cái gì bởi vì không cách nào giải thích thanh long thành chủ đối tiêu hà là hoàn vật v ụ l à m tiêu hà liễn xa xuất hiện tại nguyệt thành cửa thời điểm trên cửa thành nghiên nguyệt nghiêng thân đứng thẳng nàng đặc biệt tới đây c h ờ tiêu hà đôi mắt đẹp nhìn xéo tiêu hà liên xa tại bên người nàng là liêu tuyết c tống miểu miểu liên hân nguyệt còn không thích hợp lộ diện trong thành nhiều người phức tạp chỉ cần thò đầu ra rất dễ dàng bị lý trần huyết bởi vậy tiêu hà bên dưới liễn xa thời điểm cũng có Chỉ không vân mang kim hể phi để đi liêu là quý ra. tiêu tướng quân không phải là vị kia đánh bại tào tướng tiêu hà mau đi xem một chút ta cũng tò mò có thể chống cự hạo thiên kính vấn đỉnh cường giả dạ là dạng gì tiêu hà gật gật đầu mang theo mọi người cưỡi trên tường thành ha ha chư bị trôi qua còn tốt chứ nghĩ tới ta không có a tiêu hà vừa lên tường thành liền muốn bảo vệ nghiên n g u y ệ t thân l i ế u b í ế t cơ đánh tống miểu miểu cái mông có thể nghiên n g u y ệ t thở dài lần này không có trách cứ hắn lại mang nhiều nữ nhân như vậy trở về mà là mang theo hay này nói ra thật xin lỗi chu tiểu mông hình như không thấy tiêu hà đủ cười cứng ở trên mặt không thấy là có ý gì tống miểu miểu đi tới lấy ra một phong thư đây là ta tại chu tỉ dưới gầm giường tìm tới trên đó viết chỉ có thể ngươi nhìn t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi bảy gặp lại lạc thủy t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi bảy gặp lại lạc thủy tiêu hà tâm tình nặng nề tiếp nhận bức thư vốn cho rằng là một tấm bình thường t r a n g giấy nhưng hắn phát hiện phía trên lại có cao minh trật văn đây là huyết trận cần ta máu mới có thể mở ra sao tiêu hà từ đầu ngón tay nhỏ lên một giọt máu lá thư này hiện lên một đạo huyết quang về sau mở miệng tự động mở ra cái này sẽ không phải là tỷ ta bố trí à thủ đoạn này rất cao minh tiêu hà mang theo nghĩ hoặc lấy ra nội dung trong bức thư trên nó viết đến tiêu hà thật xin lỗi ta muốn cùng ngươi tách ra một đoạn thời gian là ta không tốt âm thầm ra đi không cần lo lắng ta ta sẽ rất an toàn thế gian này không có người có thể giết ta cho nên đừng vì ta an toàn lo lắng còn nhớ rõ chúng ta ước định thời gian sao còn có mười tháng chính là chúng ta thành thân thời gian trong khoảng thời gian này ta muốn đem vấn đề của ta giải quyết tiêu hà ngươi yên tâm ta nhất định sẽ tại thời gian ước định tới t ì m n g ư ơ i thật xin lỗi thật thật xin lỗi ta không phải cố ý âm thầm ra đi tha thứ ta tiêu hà xem xong thư kiện về sau gắt gao nắm tay bên trong tin h n tâm chưa từng như cái này k i n h sợ như vậy lựa giận mặt trời ho ngong ngong bên trên người thành vô cớ hiện lên cựu nhật hoành không dị tượng cực nóng nhiệt độ n ư ớ n g tiên đ i ệ m người đến cùng che giấu ta cái gì âm thầm ra đi một câu có lôi với liền nghĩ lao đi chúng ta quá khứ lao đi ta tới gặp ngươi vui sướng tiêu hà một quyền đánh vào không khí bên trong một quyền này đánh vào ngoài thành đầy trời cắt vàng nháy mắt bất động một mảnh đường kính chừng ngàn trượng không gian bị chống rông cắt vàng nhìn không thấy phần cối u chỉ nhìn thấy bên ngoài mấy trăm dặm một gò núi t r h n b ụ i đi hôm nay x ế p đặt tiến hội mở tiệp chiêu đãi toàn quân cá nhân ta mời khách tiêu hà long đi hổ bộ đi vào trong thành âm thanh vang vọng toàn thành tiến văn sương biết đây là tiêu hà không cao hứng cách làm nhưng hắn mang theo toàn quân lớn tiếng la lên cường c h á n g uy còn không mau c u n g cảm ơn tiêu đại nhân đều cho ta chúc mừng đứng lên trong lúc nhất thời trong thành hai vạn đại quân tập thể chúc mừng vô cùng náo nhiệt người ngoại lai chỉ có thể xa xa thấy được trên tường thành đứng một vị tượng như thần mà khủng bố thân hình cái t i u ngang trời dị tượng ép bọn họ khó mà thở dốc đánh ra một q u y ề n đủ để hủy diệt bọn họ mấy vài lần đây chính là cái tia tiêu hà mạnh có chút không hợp t h ó i thưởng cảm giác trừ siêu phàm không người là đối thủ của hắn ta vấn đỉnh trung kỳ nếu là đối mặt vừa rồi một q u y ề n n g kia không có chút nào còn sống khả năng thì lần đầu ta còn không tin có người có thể lấy vấn đỉnh n ạ n h kháng thánh minh bây giờ xem ra là ta kiến thức thiếu mạnh quá mạnh đáng tiếc ga đáng tiếc ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn hàn tha thiếu niên bên cạnh cung nhận trong mắt lộ ra h ư n phấn hàn tha thấy được tiêu hà tức giận như thế đoán được cái gì nguyên nhân uống xuống một bụng rượu không có đi cùng tiêu hà gặp mặt thư nhẹ một tiếng thực lực mạnh như vậy còn nhìn không được một cái nữ nhân hàn sư mình không phải là thấy được tiêu hà đoạt vị hôn thê của ngươi cho nên bên kia họ chu nam tử thấy được hàn tha giàu dĩ không vui không khỏi hỏi lý tố tố phía trước cùng hàn tha có hô nước thái hư cung đệ tử mới đầu không hề biết cũng là về sau lưu chuyển tới đại càn bên này thả ra thông tin nói hàn phong vô nhân đạo không giữ lời hứa cho nên liền từ bỏ hô nước bởi vì đại càn bản thân chính là hy vọng dùng lý tố tố cùng hàn tha thông gia cứu vãn xích phong kiếm tông có thể xích phong kiếm tông bây giờ bị diện bởi vậy hô nước này tự nhiên không cần thiết không biết do tình hình họ chu nam tử còn tưởng rằng hàn tha đang tức giận là vì tiêu hà đoạt vợ mối thủ hàn tha cũng không có giải thích thêm hắn sinh khí không phải tiêu hà cướp đi chu tiểu nông là vì h ắ n không có bảo vệ tốt chu tiểu nông hắn không nghĩ tại chỗ này ở đề nghị cung sư minh dịch minh chúng ta đi thôi đi phương nam tìm tào tướng ngươi không tìm tiểu sư muội hàn tha lắc đầu thiên hạ lớn như vậy một cái nữ nhân không muốn gặp ngươi ngươi cả một đời cũng tìm không được ha h a đi thôi hàn lao đệ gần nhất làm như cái lao đầu tử dẫn ngươi đi giết người tinh luyện quyết tâm cảnh đi cung nhận vô vô hàn tha bà bai hắn nghe được hàn tha lời nói bên trong có chuyện bất quá lại nói là thủy sư muội đến cùng đi nơi nào thật sự là đau đầu ai Hy vọng hắn y vọng h đừng bị người khi dễ đặc biệt là có chút tình t r ư ờ n g cao thủ người tiểu sư mội kia mặc dù thực lực mạnh nhưng tình cảm phương diện khó lòng phòng bị hàn tha nghe vậy phụ hòa nói đúng vậy à tuyệt đối đừng gặp phải tiêu hà liền tốt người kia quả thực không có bắt không được nữ nhân tựa hồ trên thế giới này nữ nhân xinh đẹp chỉ cần thấy hắn liền sẽ tự động thích hắn sư đ ệ n g ư ờ i đây là bị cái kia tiêu hà cướp đi c h ỗ thích mới nói như vậy à nào có người dạng này trừ phi là tu luyện hợp hoàn tông ma công dịch kế phong nói ta cảm thấy hàn huynh nói có lý cái kia bên cạnh tiêu hà mỹ nữ quá nhiều ta cũng hy vọng là thủy sư mội đừng cùng gặp hắn à khả ái như vậy mỗi mỗi. tâm ta đau cũng không kịp có thể tuyệt đối đừng bị tao đạp tiêu hà xuất hiện tại n g u y ệ t thành thông tin như cùng phong khuyết t á n n g u y ệ t thành trong phủ thành chủ trần lạc thủy đang cùng yêu tộc tóc đen tóc đỏ nữ tử giao lưu rất nhiều học tập rất nhiều tri thức để nàng tu vi có rõ rệt tăng lên tiêu hà sau khi đến nàng cũng không kịp đi cửa thành nên đón bởi vì cùng cô gái tóc đen giao lưu mê mẩn mãi đến bị trên không kiểu dương dị tượng phải dày mới kinh hãi rời đi trong phòng trần lạc thủy cùng cô gái tóc đen hoảng s ợ nhìn hướng trên không miệm nhỏ đã trương thành nó hình cái kia tóc đỏ nữ tử trong miệm cắn khối lớn thịt nướng cũng trôi ra phát ra sợ hai t h á n phục cái này thật giống như hai chúng ta yêu tộc liền tại thời kỳ thượng cổ siêu nhiên dị tượng chín ánh sáng mặt trời ngăn trời thế mà thực sự có người có thể làm được mấy cái nữ nhân còn không có kinh ngạc xong trên không dị tượng biến mất tiêu hà x à i bước đi đến t r â n lạc thủy thấy được tiêu hà n g á y mắt trong lòng nhịn không được vui sướng khoe miệng hơi dâng lên vốn định tiến lên chào hỏi có thể phát hiện tiêu hà thần sắc không hề đúng tựa hồ rất không cao hứng nhưng hắn hay là đi lên phía trước hé miệng cười tuyệt mỹ khuôn mặt để ưu ám thế giới đều nhiễm lên không ít sắc thái tiêu đại nhân chúng ta lại gặp mặt rất đẹp trai nam nhân hắn có thể thật có thể tóc đỏ nữ tử trong miệng thịt đều không thơm không ngừng lôi kéo cô gái tóc đen cánh tay cô gái tóc đen không nói gì mà là ngưng trọng bạn phần nhìn xem tiêu hà nội tâm khẩn trương tới cực điểm mặc dù nàng không có bên cạnh tóc đỏ nữ tử tu bi cao nhưng nàng bản thể có thể là siêu nhiên tồn tại có yêu tộc bên trong tôn quý nhất kim ô huyết mạch bởi vậy cảm ứng được tiêu hà trong cơ thể có cùng dai thậm chí càng mạnh yêu tộc khí tước đối mặt tiêu hà để nàng có loại đối mặt thượng cổ đại yêu đảo giác tựa như đối phương huyết mạch đối nàng đều có mơ hồ áp chế ta có thể là được xác nhận có một tia kim ô huy hắn đến cùng là người vẫn là yêu nếu là yêu vì sao có nhân tộc thời kỳ thượng cổ dị tượng nếu là người nhưng vì sao có thượng cổ đ ạ i yêu khí tức cô gái tóc đen trong lòng rung động hắn thấy được tiêu hà càng ngày càng gần đều mất tự nhiên lui lại hai bước tiêu hà thấy được trần lạc thủy hơi có vẻ ngoài ý muốn đã lâu không gặp nhiên g n g u y ệ n tiến lên giới thiệu một f a n trần lạc thủy còn có tóc đen cùng tóc đỏ nữ tử tóc đỏ nữ tử tên là hân hân tóc đen nữ tên là đêm tiểu chiều đến từ phương nam tình huống cụ thể liền không được biết rồi tiêu hà xoay người hắn tâm tính rất nhanh điều chỉnh tốt không muốn đem chính mình ưu áo mang cho lại ra hôm nay trở về. Chỉ muốn cùng mọi người thật tốt uống một chén, thật muốn mọi một uống tốt người nay từ về sau tháng này thành chính là chúng ta tại trên ta chính chúng nhà, chân chính nhà, hài hòa, hăng, phía trên chúng ta không này an là đó xua ô tay chỉ vào thanh long thành chủ giới thiệu nói vị này là lao chu cũng là hảo hữu của ta đã từng chính là thanh long thành chủ chư vị lần đầu gặp mặt thông cảm nhiều hơn thanh long thành chủ cười cùng mọi người bắt c h u y ệ n qua tiến văn sương còn có rất nhiều tướng lĩnh đều biết thanh long thành chủ rất nhanh liền như quen thuộc chỉ chốc lát sau phụ thành chủ trước đại điện trên đất trống bày đầy thực rượu tiêu hạ cùng chúng nữ ngồi một bản thanh long thành chủ liếu một bạch tiền văn sương chở một đám tướng lĩnh ngồi một bản tóc đen cô nương đêm tiểu chiêu cùng trần lạc thủy các nàng tại một bản nàng nhỏ giọng tại vân vân bên hai nói ăn xong rồi chúng ta liền đi không muốn dừng lại đi cái gì ăn ngon uống sướng còn có đẹp như thế nam nhân ta không đi vân vân đã quên yêu đến nhiệm vụ không muốn đi đêm tiểu chiêu thái độ kiên quyết ngươi không đi ta đi t h y ngươi tiêu hà một bản này cực kỳ hài hòa lý tố, tố tống miểu, miểu liều kết cơ nghiên nguyện nghiên nguyện đều vất vả tiêu hà lời này là đuối n g h i ê n nguyệt liêu tuyết cơ còn có tống miểu miểu nói nghiên nguyệt nói điểm này khổ tính là gì ngược lại là người chớ cho mình áp lực quá lớn liêu tuyết cơ nói muốn ăn tết lời hứa của ta có thể thực hiện cho ngươi nàng nói là xử lý lòng nữ tiêu hà nghe vậy tinh thần chấn động nói lời giữ lời tống miểu miểu hừ một tiếng nghe nói ngươi muốn thành thân thân thể ngồi thẳng tắp mấy cái nữ nhân ngồi tại trên ghế từ phía sau nhìn là thuộc e o của nàng mông so đẹp nhất dày mông lớn nhất nhất viên ai nói ta cũng không có đáp ứng tiêu hà tự nhiên không thừa nhận hung hăng bóp một cái tống miểu miểu để ngươi nói l u tung qua một ít thời gian tiêu hà liếc nhìn lý tố tố thiếp lấy đảo qua mỗi nữ nhân nhìn hắn ánh mắt như muốn đem hắn nuốt sống giống như hắn dự cảm bầu không khí có chút không đúng đứng dậy bưng chén rượu lớn tiếng nói ta ăn xong các ngươi chậm một chút cũng không đợi mọi người nói chuyện cùng hắn thật nhanh tiến vào trong điện dù sao trong điện còn có kim vân hề liêu quý phi liên quý phi, phi ba nữ nhân ngồi tại một tấm kim sán ngọc bạch trước bản sáu cái con mắt to mắt t r ừ n g mắt nhỏ ba nữ nhân đều tuyệt đối không nghĩ tới đều là tiêu hà nữ nhân kim vân hề hiện nay còn không biết phía ngoài l i u tích cơ tống miểu miễu cũng đều là tiêu、hà. dù là như vậy cũng để cho nàng con ngươi không ngừng động đất tiện nhân ngươi có phải hay không cưỡng ép câu dẫn tiêu hà liên hân nguyện đứng dậy trong tay có nguyên lực v ầ n vanh nhìn xem liêu quý phi sát cơ lộ rõ liêu quý phi đồng dạng sau khi đứng dậy lui hai bước nắm tay ngưng tụ nguyên lực yêu phi còn nói ta c ầ u dẫn hẳn là ngươi dùng cái gì không đứng đắn phương pháp câu dẫn tiêu hà người n g o à i đều cho rằng ngươi chết không nghĩ tới là chạy đến nơi đây thật sự là yêu nữ tiện nhân ngươi còn không biết xấu hổ dựa vào cái gì có thể cùng tiêu hà cùng một chỗ chết cho ta liên hân nguyện khó chịu liêu quý phi rất lâu rồi hai nữ gặp mặt cựu hận lớ t ư n g ngay trước mặt kim vân hề trực tiếp đập thủ d ọ a đến cái sau trẻ mặt để tránh cũng may lúc này tiêu hà xuất hiện một trái một phải bắt lấy hai nữ cổ tay xua tán đi hai người nguyên lực sau đó đưa tay tại hai nữ trên mông c á t một bàn tay làm cái gì gặp mặt liền đánh nhau quá không ra gì đều cho ta đem cái mông vượt lên một người năm mươi cái liên hân nguyệt nữ môi ủy khuất ba ba không lưng n ế t lên g i à n mông vốn là đại cản đệ nhất mỹ nhân rắn người càng là không thể bắt vẻ cái này tốn c o n g h o để tiêu hà lúc đầu bồn u bực tâm nháy mắt bị một loại nào đó lửa nóng lấp đầy được rồi được rồi trước đánh liêu quý phi tiêu hà q u a n người mà liêu quý phi cũng đồng dạng quỷ gối tại bên giường v ậ y có chút được rồi được rồi từ nay về sau các người hai cái một cái ở đồng phòng một cái ở tây phòng nếu là bị ta phát hiện người nào đánh nhau vô luận người nào đậu thủ trước hai cái cùng một chỗ phạt liền phạt ta ta một năm không b ồ i nàng tiêu hà hung hắn nói lời này mới ra liên hân n g u y ệ t đứng dậy dán vào tiêu hà xoa xoa nói ta không tuyệt đối sẽ không đánh nhau liêu quý phi đồng dạng nắm lấy tiêu hà cánh tay phải làm đúng nhìn xem hai nữ như vậy tiêu hà liền biết để liêu quý phi cùng liền quý phi và cách chức vụ gánh nặng đường xa phát động sử thi cấp nhiệm vụ hòa hoan liêu vân t h ư ờ n g cùng liên hân n g u y ệ t quan hệ thu hoạch được khen thưởng phượng hoàng tinh huyết một giọt thanh long thành trường tôn vũ nhu tại trong phủ thành chủ phó thành chủ kiên nhận chiêu lãi nàng trường tôn đại tiểu thư không biết đường xa mà tới là có chuyện gì trường tôn vũ nhu hỏi ta tìm tiêu hà hắn bây giờ đi nơi nào cùng thái ninh công chúa hô nước kết quả làm sao t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi tám vấn đỉnh trung kỳ trúc long thay đổi t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi tám vấn đỉnh trung kỳ trúc long thay đổi phó thành chủ không biết trường tôn vũ nhu cùng tiêu hà quan hệ hắn cũng không do sở tiêu sao mang theo lý tố, tố đi đến phía đông chỉ là nói đang muốn tiến về bắc bộ thủ thành một tháng sau cùng tiêu hà tại thiên thành hoàng c u n g tổ chức h ô nước n a ta nghe nói ly tố tố nương cũng muốn trở về phương bắc thủ thành trường tôn vũ nhu cảm giác có chút không chân thật cái này tiêu hà không giống như là loại kia không biết sợ người không có khả năng làm loại này trung nghĩa không lấy lòng sự tình trường tôn vũ nhu rời đi phủ thành chủ tại đi dạo xung quanh tiếp tục tìm kiếm tiêu hà thông tin tại sau một ngày cuối cùng vẫn là nghe được tiêu hà dẫn người tiến về phía đông thông tin nguyễn thành. thành lập thành trì thu phục thanh long thành chủ dựa vào hoàng liêu thu thuế hoàn thành nguyên thủy tài phú tích l u y tự lập làm vương hoàn thành tiến độ một không hiện nay độ chính xác ba không thu hoạch được khen thưởng t r ú c long pha loáng tinh huyết một dọn phượng hoàng pha loáng tinh huyết một dọn kim sĩ đại bằng tinh huyết một dọn chân linh i ể u biến tu luyện năm mươi năm chính ôm tống miểu miểu tiêu hà đ ỗ n g nhiên chấn động hai mắt nhắm lại vừa mở tống miểu miểu kỳ quái quay đầu làm sao vậy cái này bao nhiêu hô hấp tiêu hà cười mắng nghĩ gì thế ta có chút sự tình một hồi trở về a y đ ư n g nha tống miểu miểu l á n quanh người đã thấy tiêu hà đã rời giường đến ngoài phòng đây là tiêu hà trở lại nguyện thành ngày thứ năm thời gian để tự lập làm v ư ơ n g tiến độ nhanh hơn ba cái thần thú tinh huyết cộng thêm chân linh c ử u biến năm mươi năm để tiêu hà trực tiếp tiến vào vấn đỉnh trung kỳ đồng thời khoảng cách vấn đỉnh hậu kỳ cũng không xa cái này năm mươi năm chân linh c ử u biến để hắn luyện thành một đạo thần t h ô n g chân linh hóa hình bất quá l â y trước mắt hắn trạng thái chỉ có thể hóa hình trúc long tiêu hà bước vào không trung đi tới ở ngoài ngàn hàng dặm nhục thân một trận bước lên về sau hóa thành một đầu dài trăm trượng màu xám hẳn dài nhưng cái này cùng tiêu hà chiếu tượng bên trong trúc long có chút không giống trong thần thoại trúc long đó là vũ trụ hỗn nội biến thành trong cơ thể cất giấu vạn vật con mắt đóng lại chính là ban đêm mở ra chính là ban ngày hình thể không cách nào tính ra nếu là xuất hiện tại đại cản phiến thiên địa này chỉ sợ rộng lớn như đại cản thậm chí tăng thêm phương bắc cùng bách hào thế vực cũng vô pháp chứa đựng đầu này trúc long tiêu hà trúc long chỉ có thể nói là nhược hóa không thể tại nhược hóa cho dù như vậy tiêu hà biến thành trúc long đôi mắt mở ra phương v i ê n trăm dặm cảnh đêm biến mất biến thành liêu thanh trời sáng ngày coi hắn tại đóng lại lại hóa thành không cảm giác được tất cả đêm tối há n ồ n c u n ra chính là thiên địa bốn mùa hàn băng mặt trời trói trang ảnh hưởng thiên đệ vạn vật Đến、so. m ứ trong, trong thiên hạ vô số thông tin đưa vào trong tay tiêu hà đây là thanh long thành chủ cho chính mình thành lập mạng lưới tình báo liễu m ộ c bạch thanh long t h à n h chủ hoàng liêu thiền văn sương đứng tại tiêu hà trước người lúc đầu tiêu hà cũng muốn để nghiên n g u y ệ t cùng theo nghị sự dù sao nghiên n g u y ệ t cũng là vấn đỉnh sơ kỳ thực lực nhưng nghiên n g u y ệ t bày tỏ không muốn tham dự những n à y bực mình chính trị chỉ nghĩ đến thật tốt tu luyện sớm ngày tiến vào vấn đỉnh hậu kỳ b á n bọ siêu phàm thử xem liễu m ộ c bạch cùng tiêu hà là lần thứ hai gặp mặt nhưng bây giờ thân phận của hai người ngày đêm khác biệt liễu m ộ c bạch giải thích chính mình làm sao chạy trốn truy sát tiêu lão hữu ta gặp phải đông hoàng đệ nhất sát thủ rơi truy sát người kia thực lực xác thực cư hãn ba lần đem ta kém chút đem ta b ta rơi vào được cùng đem hắn dẫn vào đông h o a n g tuyệt địa táng kiếm hố ta vốn cho rằng ta chết chắc không nghĩ tới tại nơi đó cơ duyên xảo hợp đột phá lĩnh ngộ thiên kiếm chi đạo phản xác rơi mà ta bởi vì mệnh không có đến tuyệt lộ rời đi táng kiếm hố thanh long thành chủ kinh ngạc vô cùng không nghĩ tới rơi chết rồi ta nghe sự tích của hắn đều có trăm năm liêu đạo h ư u trọng thương phía dưới có thể giết chết rơi ta chân tâm kính nể đều là vận khí tốt mà thôi một phen lấy lòng về sau hoàng liêu bắt đầu hồi báo từ đại càn kéo đến vật tư tiêu đại nhân chúng ta lần này từ đại càn bảy quận tổng cộng kéo đến nguyên thạch sáu nghi nữ nguyên tinh linh dược linh có đồng giá trị ba trăm ư c gen đúc dùng để khoáng thạch giá trị bốn trăm ư c tăng thêm tiêu đại nhân phía trước gan bài đến hai vạn đại quân bên ngoài ta chỗ này lại có mười vạn đại quân hiệp mất cả tháng thành tổng cộng mười hai vạn đại quân tăng thêm bây giờ và tư nguyệt thành có thể bảo trì mười năm giàu có sinh hoạt nhưng nếu là đại cản xâm phạm khả năng nửa năm liền sẽ đánh xong tiêu hà lúc đầu nghe thấy mấy ngàn lúc nguyên thạch còn có như vậy nhiều khoáng thạch linh dược cảm thấy đủ nghe xong nửa năm đánh xong cái này quá khoa trương đi nửa năm chúng ta chỉ có mười vạn đại quân cũng muốn hao phí nhiều như thế hoàng liêu nói đại nhân ngài phía trước tại đại càn chính là hộ bộ thượng thư hẳn là không có nhìn k ỹ hộ bộ đối với quân đội chi tiêu ta tính t o á n qua đại càn lần này cùng t ạ o tướng c h é m g i ế t hao phí tối thiểu ba ngàn nước nguyên thạch đây vẫn chỉ là không đến một tháng chiến đấu tiêu đại nhân ta nói nửa năm cũng là bảo thủ ta nói một hai lời đi thanh long thành chủ đi lên trước hắn vung tay lên hiện lên nguyện thành xung quanh đồng cỏ thanh long thành chủ đạo tiêu đại nhân trừ bắc bộ một cái sản lượng cực thấp và mỏ đông hoang không có bất kỳ cái gì tài nguyên ít người núi ít, nước ít ở đây làm cái sơn đại vương không có vấn đề nhưng bây giờ tiêu đại nhân cùng hoàng thượng tất nhiên là vạch mặt trạng thái đề nghị của ta nơi này không phải lâu dài chi địa lao chu có ý nghĩ gì tiêu hà đứng dậy đi tới lơ lửng giữa không trung bản đồ phía trước thanh long thành chủ đạo chiếm đất làm vua chờ đợi thời cơ tranh giành thiên hạ trung nguyên thứ không dám d i ấ u dếm ta thật cũng không muốn nói ra những này nhưng tiêu đại nhân có ý đóng quân có ý tích lũy ta nghĩ cũng là vì một ngày này a tiêu hà xô tay hắn hôm nay mặc trường b à o m à u xám tóc dài tùy ý đi giả phiêu nhàn thoải mái lầm bầm nói Ta thật h k ô người có ý nghĩ g nói là siêu phàm bên trên tiêu hà hỏi đúng chính là siêu phàm nhập thánh bên trên liên tại mấy người đàm luận ở giữa trần lạc thủy cùng nàng sư tỷ đi đến những ngày gần đây tại chỗ này nhận lấy tốt chiêu đãi nhưng suy nghĩ một chút thời gian cũng nên rời đi tiêu đại nhân hai ngày này đa tại chiêu đãi nồng hậu lạc thủy muốn về thái hư cùng trần lạc thủy một đôi thu thủy đôi mắt nhìn xem tiêu hà không tự giác có một tia xấu hổ tiêu hà nói sớm như vậy liền đi không nhiều chơi một hồi không được bây giờ ô nham cổ đạo hư hư thực thực đạo ra chân ngôn xuất thế còn có mặt phía nam có tào tướng trọng thương thông tin người trong thiên hạ đều đuổi theo thiên sát cùng hạo thiên kính đều giết yên ta cũng không thể ngồi chờ chết tại chỗ này x ố n g n g n g quang ảnh đáng tiếc đều không thể cho lạc thủy sư mọi thật tốt chiêu đãi tiêu hà có chút t i ế n lối trần lạc thủy khuôn mặt nhỏ có chút từng đỏ nhìn xem xung quanh nhiều người có chút muốn nói không dám nói ra tiêu hà nhìn ra trần lạc thủy ngượng ủng chỉ chỉ phía trước chúng ta qua bên kia nói hai người đi ra đại điện lưu lại mấy nam nhân lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ tiến văn s ư n ó i ta liền biết về sau khẳng định là tiêu đại nhân nữ nhân còn có hai cái kia tóc đỏ cô gái tóc đen cũng chạy không thoát tiền tướng quân ngươi vì sao chắc chắn như thế thanh long thành chủ kinh ngạc hỏi ha ha cái này dùng khẳng định t liễu một mạch sờ lấy tròm dâu cởi nói tuổi trẻ thật tốt à do、so、lão phu trước đây lợi hại chờ ngày đó tốt à ta đích thân cho tống miểu miểu cùng lý tố tố chủ trì hôn nhân hồng nguyên không còn nữa xích phong kiếm tông không tại liễu một b ạ c h chính là tống miểu miểu duy nhất chừng bối hắn rất chân quý hai cái này bắt bối cửa điện bên ngoài trần lạc thủy mặt hồng hồng hỏi tiêu l ạ i nhân ta có cái yêu cầu quá đáng lần trước ngươi làm cho ta chữa bệnh bảo vệ có thể tại là một m lần sau việc này à không có vấn đề vậy ngươi muốn ở chỗ này lưu thêm một đêm chuyến hôm nay hơi nhiều tiêu hà không nghĩ nhiều làm bảo dưỡng mà thôi cũng không phải là làm cái khác trần lạc thủy đơn thuần đây chủ yếu cảm thấy dễ chịu nàng cũng không có ý khác tiêu hà cũng minh bạch hai người không có khả năng đột phá tầng kia quan hệ ít nhất bây giờ còn chưa được trở lại trong điện cùng liễu m ộ bạch thanh long thành chủ bọn họ bàn bạc có quan hệ sau này phát triển phương pháp mãi cho đến buổi tối liễu m ụ c bạch đề nghị chính là tông môn hóa tiếp tục tìm một chỗ phong thủy bảo địa lấy bọn họ thực lực thành lập một cái tông môn dư xài nhưng thanh long thành chủ không đề nghị cho rằng tông môn phát triển quá trưởng hay là thành lập vương triều ổn thỏa dù sao vương triều loại này cố máy chiến tranh thôn chỉ chính là tranh bá cướp đoạn hắn cho rằng tiêu hà có cái này mới có thể tiêu hà đối với hai người ý nghĩ cảm thấy đều rất không tệ quyết định để bọn họ lén lút bàn bạc chờ có kết quả tốt hơn tại cùng hắn bàn bạc đến trạm bạc tối tiêu hà lại đến trần lạc thủy trên lưng cái này lưng nếu là dùng một chút g i u lời nói khả năng hiệu quả càng tốt dầu là có ý gì? trần lạc thủy kinh ngạc nói chính là tinh dầu đẩy lưng ta dùng chính là tốt nhất linh dược linh cỏ mải thành dầu thực vật có thể vì ngươi khơi thông kinh m ạ c h trần lạc thủy suy tư một lát vẫn là cắn răng nói tốt à ta thử xem tiêu hà rón rén vén lên cổ áo lộ ra trắng như tuyết lương đẹp đương nhiên hắn thành thật m a i cho đến cuối cùng cho dù trần lạc thủy đã tiến vào trạng thái vong ngã cũng không có vượt qua nếu là những người khác tại cái này tuyệt giai thời khắc không có nam nhân kia có thể nhị được nhưng tiêu hà người nào mảnh khang ăn đã quên người tự nhiên sẽ không vì cực nhỏ lợi nhỏ mà làm có hại tự thân hình tượng sự tình mãi đến mặt trời lên cao trần lạc thủy mơ mơ màng màng đứng lên thân thể ấm áp cảm thụ thân thể một cái phát hiện rất bình thường tiêu hà đã không tạ i xem ra tiêu công tử không phải là đồ háo s ắ c gì là vương sư tỷ hiểu lầm trần lạc thủy đứng dậy quần áo tốt đi tới cửa thành cùng vương sư tỷ hội họp sư muội ngươi quá đáng lại cùng tên sắc lang này cộng độ lương tiêu sư tỷ đ ừ n g vội nói vậy ta là cùng hắn nghiên cứu thảo luận chữa bệnh mà thôi cái gì cũng không có phát sinh ta nhìn ngươi thủ cung sa vương sư tỷ nắm lên trần lạc thủy cổ tay thủ cung sa hoàn hảo không chút tổn hại g i i thở pháo nội thành phụ thành chủ đầu chót tiêu hà nhìn xem rời đi trần lạc thủy đối hoàng liêu ra lệnh đi thăm dò một cái là ai thả ra tào tướng trọng thương thông tin t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi chín nhà đều bị trộm đánh cái gì đánh t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi chín nhà đều bị trộm đánh cái gì đánh tào tướng đều đã chết thiên sát hạ o thiên kính đều trong tay h ắ n bây giờ còn có người thả ra tào tướng còn sống thông tin nhất định có người tại làm sự t ì n h nhìn đồng hồ tiêu hà quyết định tiến về thiên thành khương hoàng hậu nơi đó sự t ì n h cũng nên xử lý một phen đêm đó tiêu hà tại lý tố, tố nơi này hàn huyên rất nhiều lần này ngươi cũng đừng đi thiên thành đi dạo nếu không người ta phải bảo vệ quá nhiều ta bận không qua nổi lý tố tố biễu môi ngồi tại tiêu hà trên chân ô m cổ của hắn vậy ngươi muốn an toàn trở về đ ư ơ n g ta bên kia ngươi không cần lo lắng nàng là dễ ngợi muốn đi lời nói không có người ngăn được nàng trừ phi hoàng đế nghĩ đắc tội dịch ra ba tiêu hà một bàn tay đánh vào lý tố tố k i ể u đồn bên trên đem hắn ôm cái này hôn lễ cùng ngươi kết không được ngươi sẽ không tức giận à. ta tức cái gì ép buộc hôn lễ ta mới không muốn đâu hải tử của ta đều có còn hôn lễ lý tố, tố cúi đầu cuộc tại tiêu hà trên lưng chân để xuống sờ lên bụng bên trong tựa hồ có cái tiểu sinh mệnh đang nhảy nhót liên quý phi liêu quý phi đều có hai tử ai thế nào không vui lòng a tiêu hà c ư ờ i khẽ ôm lấy lý tố tố cái cảm nào dám không vui lòng a ngươi bây giờ như thế hùng thử lý tố tố nói xong nói xong thẻ lưới lôi kéo tiêu hà lao tới giường hôm sau trời vừa sáng tiêu hà xuất phát trước khi đi cùng liên hân n g u y ệ t nghiên n g u y ệ t liêu tuyết cơ đ á m người đem chào hỏi đều đánh tốt đến mức vị tiêu tóc đỏ cùng cô gái tóc đen la hét muốn cùng tiêu hà cùng đi tiêu hà bất đắc dĩ đành phải đem các nàng hai người mang lên ta nói rõ trước các ngươi hai cái thân phận g ặ c t h ủ đến từ yêu tộc đi thiên thành nếu là mình gây chuyện gặp phải nguy hiểm ta cũng vô pháp quản các ngươi thời điểm vậy liền tự cầu phúc trên không tiêu hà ngồi tại một cái quang ảnh trên trường kiếm đêm tiểu chiêu cùng hân hân ngồi đối diện hắn hân hân liên tục gật đầu tiêu l ạ i nhân ngươi là ta gặp qua a n h thuấn nhất nam nhân không cần ngươi nói ai không biết tiêu hà bình tĩnh xua tay hắn đã thành thói quen chính mình cái kia không có gì sánh kịp nhan chị bây giờ ngược lại là hắn cái kia thực lực siêu cường để người xem nhẹ bản thân hắn liền rất hoàn mỹ mô hình hóa đêm tiểu chiêu lúc đầu rất sợ hai tiêu hà về sau tại n g u y ệ t thành cùng nghiên nguyện các nàng thân quen về sau hiểu rõ tiêu hà là người cũng liền không sợ nghiên nguyện các nàng là dạng này nói cho các nàng biết chỉ cần đừng truy sát tiêu hà liền tốt truy sát tiêu hà liền sẽ trở thành hắn nữ nhân bị hắn cái này để đ e m tiểu chiêu nhẹ nhàng thở ra chính mình cái gì thực lực làm sao sẽ truy sát tôn này hư hư thực thực thượng của yêu tộc đại lao tồn tại đ e m tiểu chiêu chưa từng đi qua thiên thành đối nơi đó rất là hiếu kỳ ta nghe nói thiên thành cao thủ đông đảo văn nhân nhã khách rất nhiều còn có rất nhiều nho sinh bọn họ n ô n ngữ tinh xảo xuất khẩu thành thơ ta nhớ kỹ đoạn thời gian trước ta nghe qua một câu thi từ để ta cảm thấy rất tốt đẹp là thế nào đọc ta suy nghĩ một chút ta tựa như là chúng bên trong tìm hắn bại đủ ngạc nhiên quay đầu người kia lại tại núi đ a o biển l ử a chỗ tiêu hà nhịn không được phát ra chế nhạo âm thanh vốn n ăn nói là đ ố n g nhiên thu tay không phải ngạc nhiên cái chữ kia đọc đột nhiên người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ không phải cái gì núi đ a o biển l ử a s ự à đúng đúng đúng là như thế đọc ai nha nhân loại các ngươi văn tự đều dài như vậy giống ta nhận sai cũng rất bình thường nha cái này thơ ta cảm thấy thật có ý cảnh ngươi biết do ai biết sao tiêu hà Tân tật viết tân tật. khí khí các h người h qua, yêu tập còn thích ngâm thi tập đôi tiêu hà kinh ngạc hỏi đương nhiên chúng ta yêu tập bây giờ sinh tồn hoàn cảnh không tốt trốn tại nam bộ không dám vào vào trung nguyên bách hào thế vực loại kia địa phương lại không dám đi bị nhân tộc gáp chế chỉ có thể an phận ở một góc mà chúng ta đánh không lại nhân tộc nguyên nhân nói trắng ra cũng là bởi vì văn hóa yêu t ộ c truyền thừa toàn bộ nhờ thiên phú huyết mạch nhưng không có chính mình văn hóa nội t ì n h không có phương diện tinh thần truyền thừa yêu t ộ c tạo thành quân đội chưa từng có sĩ k h í thứ này cho nên chúng ta yêu t ộ c một mực tại học tập n h â n tộc văn hóa thậm chí học tập bọn họ chế độ ai đáng tiếc ổ đáng tiếc cái gì tiêu hà nghĩ đến đ à m thế chung cái này yêu t ộ c tại nhân tộc lãnh địa địa vị rất cao cũng không biết có tính hay không địa vị bỏ cao nhất lên tiểu chiêu thở dài đáng tiếc yêu tập t h í c h ứ n g lực quá kém đại bộ phận yêu tộc đều không thể t r ầ m xuống tâm khiêm tốn đi học tập cho nên rất nhiều nhân tộc văn hóa chúng ta yêu tộc không cách nào kế thừa mà tại yêu tộc chỉ cần ngươi có thể ngâm thi tắc đối nói chuyện lâu nhân văn địa lý nói một chút nho đạo kinh văn cho dù ngươi tu vi thấp thực lực t h ấ p đại gia cũng sẽ rất tôn trọng ngươi khả năng chỗ đó yêu tộc đều cần ngươi đến giáo dục tiêu hà bừng tỉnh n g u y ê n lai là dạng này bất quá cái này yêu tộc cần phải học hỏi nhiều hơn năng lực ý thức có nhưng là muốn thay đổi cả một tộc nhóm hay là rất khó khăn một bên vân vân liên tục gật đầu trong miệng ngay tại ăn ngâm nướng ồ nào nói ví dụ như này nhân loại thức ăn ngon chúng ta yêu t ộ c cố gắng hơn mười vạn năm vẫn như cũ so ra kém thậm chí một chút yêu vương còn tại ăn thì sống đều không có ý thức n ê m dầu muối tương giấm đi đun sôi ăn phàm là yêu t ộ c toàn tộc biết nấu cơm x à o rau chúng ta yêu t ộ c cũng không đến mức như vậy là hậu toàn bộ yêu t ộ c l ã n h địa một thành trì đều không tất cả đều là chỗ r ử a tiêu hà bốn còn m u ố n thông qua hai nữ nhân này nhìn yêu t ộ c có thể hay không hỗ trợ như vậy vừa nghe là biết đạo chính mình không cần suy nghĩ một cái không tốt quản lý lại không tập trung đội ngũ vĩnh viễn là liên lụy sẽ không trở thành một cái tinh、nguyện. nguyễn thành bên ngoài trưởng tôn vũ nhu phong trần mệnh mỏi đến hôm nay tiền văn x ư ơ n g vừa vặn tuần tra thật xa liền nhìn thấy cái này đại mỹ nhân tập trung nhìn vào lại là trưởng tôn vũ nhu lập tức hấp tấp đi tới trưởng tôn đại tiểu thư là đến tìm tiêu đại nhân sao trưởng tôn vũ nhu quan sát một phen tiền văn x ư ơ n g nhẹ gật đầu trưởng tôn đại tiểu thư tiêu đại nhân vừa rời đi ngươi nếu là muốn gặp hắn liền ở chỗ này chờ một chút khả năng chờ cái đem thắng liền trở về trưởng tôn vũ nhu hơi những y mấy tháng hắn là đi thiên thành thành hôn sao tiến văn sương cảm thấy một tia sắc ý vội vàng qua loa tắc trách đứng lên tiểu nhân cái này liền không biết có lẽ là cùng gần đây tào tướng cũng có quan hệ đi tìm thiên sắt cùng hạo thiên kính sao trường tôn vũ nhu hử lạnh một tiếng cái này tiêu hà thật đúng là khó tìm chạy hai chuyến đều t r ố n g không đợi khi tìm được ngươi nhất định muốn ngươi để mắt trường tôn đại tiểu thư đi vào ngồi một chút không cần trường tôn vũ nhu không tâm tình tại chỗ này lưu lại phóng lên tận trời hướng về thiên thành phóng đi tiêu đại nhân nữ nhân này hình như khó đối phó á tiền v ă n xương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán thiên thành lý trần huyền xếp bằng ở một tòa ngày che đậy bên trong yên tính ngưng tụ tu vi đang đợiên kiếp giáng lâm tại cách hắn ngoài năm mươi dặm vạn công công đi tới đi lui nội tâm sốt u ruột đạt tới đ ỉ n h phong bởi vì liêu quý phi không thấy kim vân h ề cũng không thấy cộng thêm kim vân h ề bị tin đồn đi theo tiêu hà chạy hai chuyện này cùng một chỗ phát sinh để người miên man bất định rất khó không nghi ngờ liêu quý phi hoàng thượng cũng không biết bế quan lúc nào kết thúc không biết hắn nhận được tin tức này sẽ hay không thẳng hướng đông hoa nguyện n g thành vạn công công tự lẩm bẩm đối đ ạ i cản tương lai bắt đầu lo lắng h ắ n luôn cảm thấy có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng tất cả lại đối phó lại cản vạn công công hoàng thượng bế quan còn không có kết thúc sao ngụy tướng từ đằng xa đi tới vạn công công thần sắc lập tức thay đổi đến nghiêm túc lên ngụy đại nhân chuyện gì a ta tới đây có chuyện trọng yếu cùng bệ hạ hồi báo ngươi nói đi chờ hoàng thượng xuất quan ta nói cho hắn là đủ ngụy tướng cười t ủ n g tìm nói ngươi không có tư cách này ta đây chính là có quan hệ tào tướng cùng trời sát thông tin vạn công công bỗng nhiên nhìn hướng ngụy tướng chuyện này là thật ta dám cầm ta đầu người làm cam đoan ngụy tướng mới vừa nói xong lý trần huyền âm thanh từ bên trong chuyên gia nói chuyện gì ngụy tướng lập tức không lưng c h ắ p tay n ô khởi bẩm bệ hạ ta dọ tham tuyệt mật thông tin tào tướng trọng thương trốn ở bên trong giang thái sơn chỉ cần cẩn thận tìm kiếm nhất định có thể đem bắt lấy lý trần huyền âm thanh lại lần nữa truyền đến sát ý mười phần vậy lý hoành sương mang mười vạn tinh binh tiến đến đuổi bắt tào tướng đ o ạ t hạo thiên kính thiên sát còn lại ngoại giới thế lực vô luận là ai dám c ấ p đoạn d t không tha là bậy hạng n ụ y tướng la lớn nội tâm vui sướng phá trần chỉ cần được đến hạo thiên kính cùng trời sát hắn lại là một đại công thần ngụy tướng đi rồi lý trần huyền âm thanh khôi phục bình tĩnh hỏi thăm về vạn công công l i u quý phi cũng đi vạn công, công lập tức bị xuống đến sợ h a i nói ngày hôm qua c u n g nữ hồi báo nàng biến mất biến mất ta ngươi nói nàng là sợ hai phụ thân nàng tội danh ảnh hưởng đến nàng cho nên chạy hay là có ẩn tình khác lý trần huyền ngữ khi mang theo một ít vẻ đám chiêu vạn công công không dám nói lung tung vì trên mặt đất đầu d á n bảo hồi bệ hạ nguyên nhân gì bắt đến hỏi rõ ràng chẳng phải rõ ràng c h ớ m hoài nghi liên quý phi biến mất cùng liêu quý phi biến mất đều là một người gây nên đem liêu quý phi người nhà treo ở cửa hoàng c u n g nói cho nàng chậm một ngày trở về chết một cái người liền từ da ra của nàng bắt đầu dết lên đi là bệ hạ đúng rồi thuận vương biết hắn nữ nhân sự tình sao vậy hạ hắn hẳn phải biết ta sẽ không phải thuận vương nữ nhân cũng là cùng một người cái gọi là hy vọng không phải kim ra người đều bắt lại à để thuận vương xử lý ta muốn duy trì mười ngày tử quan bất kỳ cái gì sự tình đều không được q u ấ y dày ta lý trần huyền dứt lời to lớn lồng ánh sáng hóa thành thực chất cuối cùng hóa thành một tôn núi cao triệt để tách rời ra vạn công công ai vạn công công thở dài một tiếng hắn hoài nghi là tiêu hà nhưng không có chứng cứ không dám nói v ậ hạ cũng có thể bắn được xem ra là chờ thiên sát tới tay tiến vào siêu phàm về sau sẽ đối tiêu hà xuất thủ a phương bắc trương h chống xong dị nhân thế công, các tướng、si、đã tỉnh u ậ n Vương song công, tướng vừa mới cự các dị t đã ạ n g kết t sức, n thành nhiều nhất phòng thủ mười ngày. g thủ t mười ư r hiên đứng tại đầu tường trong mắt lần đầu lộ ra t u y ệ t vọng ta nghe nói dị hoàng cùng hồ vương m u ố n đích thân xuất thủ thuận vương nói tận cuối cùng lực lượng a bỗng nhiên một đạo phát sáng mật tín rơi vào thuận vương trong tay trên thư nội dung lập tức để thuận vương nội trận lôi đình tức giận hướng tiêu phẫn nộ sát y hóa thành thực chất trường thương xông vào v ạ n trượng đâm rách v ấ n tiêu hốt r ư ớ n g ta ở tiền tuyến là đại càn chinh chiến ngươi lại dám phản bội ta tiêu hạ ta cùng ngươi không đội trời trùng trương hiên gặp thuận vương tức giận như thế trấn an nói vương ra chuyện gì mong rằng tỉnh táo bất g i ậ n tỉnh táo ta làm sao tỉnh táo ta ở phía trước chinh chiến nữ nhân này lại dám tại cùng tiêu hà thông d â m bỏ trốn tội không thể tha thứ thuận vương xé nát bức thư triệu tập chính mình tinh nhuệ nhất hai mươi vạn đại quân theo ta khải hoàn h ồ i triều chu sắc gian tặc thuận vương cử động để biên quan phong vân đại biến vương g i a có phải là hiểu lầm tiêu hà không phải loại người này à? trương hiên đông vương cực lực quyết can có thể thuận vương bày tỏ nhà đều bị trộm còn đánh vì ai đánh chương ba trăm năm mươi thiên hạ sự tỉnh trương ba trăm năm mươi thiên hạ sự tỉnh thuận vương lý do rất đầy đủ làm cho không người nào có thể phản bác đều nói ra quốc thiên hạ nhưng mình nhà đều bị trộm người nào có thể không giận lại trên thực tế bên này quan liền tính thuận vương lợi cũng nhiều nhất c h ấ n thủ nửa tháng lâu tiêu hà hóa trang thành thanh niên bình thường trở lại thiên thành lần đầu tiên liền nhìn thấy liêu ra hàng trăm người bị treo ở hoàng cung cửa chính cửa phía trước có không ít người đối nó chỉ trỏ nghe nói không đây là hoàng thượng bên dưới liều mạng l i u quý phi nếu là chậm một ngày trở về liền giết một cái liêu ra người hắn tổ gia ra đã chết ngày mai liền đến phiên gia ra của nàng cùng mãi mãi liêu quý phi không phải mang thai lòng trùng sao vì cái gì còn chạy đâu Kỳ quái quá kỳ quái ta nghe nói cùng biến mất tiêu đại nhân có quan hệ có người đ ồ n thuận vương phi cũng đi theo tiêu hà đi cái này không biết là thật hay giả khẳng định là thật có người thấy được tiêu hà tại phía đông tự lập làm vương hắn trong vương phủ m ị nữ a như mây d ấ u không biết bao nhiêu đừng tùy tiện ngờ vực vô căn cứ tiêu hà một tháng sau cùng công chúa thành hôn hắn đến cùng có hay không tự lập làm vương chúng ta không biết hoàng thượng tự hồ hay là rất tín nhiệm tiêu hà đều nguyện ý phong hắn làm quan trung vương nếu là tiêu hà thật tự lập làm vương đây chẳng phải là bất trung người trong đám người tiêu hà nghe lấy xung quanh nghị luận thần xác bình tĩnh bên người đem tiểu chiêu cùng h â n h â n không nói lời nào đánh giá xung quanh lần thứ nhất thấy được nhiều như vậy nhân loại tự nhiên hiếu kỳ hoàng thượng một chiêu này ngược lại là diệu a đem ta đẩy hướng một cái bất trung người nếu như về sau ta thật tranh giành thiên hạ vậy ta bất trung đ e o danh chẳng phải là lưu vong bạc cổ tiêu hà trong lòng biết đây là chuyện không có cách nào khác nhân gia l ý trần huyền tốt xấu làm mấy trăm năm hoàng đế nhìn đương nhiên t ấ u triệt điểm này tiểu kế mưu tất nhiên là dễ như trở bàn tay đánh bại loại này dương mưu duy nhất phương thức chính là tại đối phương thi triển dương mưu phía trước diệt hắn đi ta trước sắp xếp cẩn thận các ngươi không nên chạy loạn tiêu hà mang theo hai nữ đi đông tuyết cát mới vừa bước vào đông tuyết cát liền thấy được nơi x a một nam tử tại hướng một đám nữ tu tiêu thụ ý thuật của mình chưa bị tiết tử ta bảo dưỡng thủ pháp đều là từ tiêu đại nhân nơi đó học được không phải mãi không cần tiền trước thử phía sau trả tiền các ngươi thấy thế nào à ai biết có phải là thật hay không nhà ta có thể là có người nhận biết trong cung đại nhân vật nghe nói cái kia tiêu đại nhân thủ pháp chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể phiêu phiêu dục t i ề n ngươi được sao hhh ta mặc dù không bằng tiêu đại nhân lợi hại như vậy nhưng ít nhất cũng có một hai phần mười công phu có muốn thử một chút hay không dê x u ồ n g tự tìm cái chết trong đó một nữ tử nghe ra người này chính là nghị chiếm tiện nghi lúc này một trưởng đổi u hắn ra khỏi lầu các bên ngoài tại trên mặt đất lăn tầm vài vòng mới dừng lại cô nương thân thủ tốt bây giờ tiêu đại nhân không tại thiên hành một chút tâm thuật bất chính người đánh lấy danh hào của hắn khắp nơi giả danh lừa bịp không thiếu phụ nữ đều bởi vậy bị chiếm tiện nghi thậm chí còn có huyên náo thê ly tử tàn đ ú n g đấy ta nghe nói sát b á c h mở linh dược phô trương l a bản thê tử của hắn nhận biết, một chút quý nhân, biết được tiêu hà bảo dưỡng chi thuật có thể kéo dài tuổi thọ vĩnh chú thanh xuân điên cùng tìm quan hệ hy vọng để ti có thể kết quả đây bị một giang hồ l ử a đảo chiếm tiện nghi cuối cùng bị trương lão bản bắt gian tại giường ai thật sự là thế phong nhật h ạ lúc đầu tiêu đại nhân bảo dưỡng là rất bình thường chữa bệnh thủ đoạn bây giờ đến là thành che giấu chuyện xấu đại biểu tử người nào khi nghe thấy nữ nhân cũng t i a muốn làm bảo dưỡng không chừng chính là trộm người đi tiêu hà nghe thấy những lời này trong lúc nhất thời không lời nào để nói cái này bảo dưỡng à có thể mặn có thể làm chỉ là không nghĩ tới có người đánh l â y hắn cờ hiệu bắt đầu lừa gạt phụ nữ đến mức hắn bảo dưỡng bị chuyển ra có chú nhan kéo dài tuổi thọ công hiệu là hắn không nghĩ tới nói đến chú nhan việc này hắn hiện tại trong tay còn có cái chú nhan đan phối phương nhưng một mực không có thời gian đi luyện cũng liền chỉ h o a n xuống tiêu đại nhân bảo dưỡng là cái gì chúng ta có thể thử xem sao sau lưng chuyển đến yếu ớt âm thanh đêm tiểu chiêu cùng vân vân ngẩng lên đầu trứng hai mắt thật to một cái tóc đen một cái tóc đỏ đầy mặt mong đợi nhìn xem tiêu hà hai người trang phục cũng rất đáng yêu tóc đ ỏ n ữ t ử ể â n h â n trên đầu mang theo m è o con trang trí cô gái tóc đen đêm tiểu chiêu trên đầu mang theo nhọn tiểu lòng sừng trang trí đều mặc quá gối nhỏ b á n g ắ n đây đều là vừa rồi tại thiên thành dạo phố thời điểm mua vân vân cầm trong tay hai cái xi an miệng đầy dầu đêm tiểu chiêu trong tay ôm một đống lớn đáng yêu búp bê dùng tiêu hà ánh mắt đến xem liền phản p h ấ t mạn gạ bên trong đi ra hai vị tiểu khả ái tiêu hà nói thử ngược lại là có thể ta sợ các ngươi cho cho huân huân kinh ngạc đêm tiểu chiêu nghi hoặc cho cái gì tiêu hà không giải thích tiếp tục lên lầu hai nữ ở phía sau đ u ổ i theo hỏi ngươi có phải hay không cố ý thoái thác ngươi mơ tưởng trốn tránh thân phận của ta ngươi cũng biết ta là yêu đế c h i nữ ngươi nếu là không cho ta thử xem ta liền nói cho cha ta biết nói ngươi ước hiếp ta đêm tiểu chiêu không quan tâm bắt đầu lộ ra chính mình đại tiểu thư tính tình tại đến tiên thành trên đường nàng cùng tiêu hà hàn huyên rất nhiều vừa bắt đầu còn trang giống như là tiểu thư khuê cát mãi đến cuối cùng chính mình thực tế không nghĩ nhấc nhịp đã nói lên thân phận của mình lại trực tiếp đem tiêu hà xem như các nàng dạo chơi đại cản hướng đạo thay cái thuyết pháp nói là công cụ người cũng có thể được được được một hồi liền cho các ngươi bảo dưỡng nhưng ta hiện tại có việc buổi tối hoặc là ngày mai ba ngày sau cho các ngươi làm được tôi h vậy ngươi thiếu chúng ta a h â n h â n nháy mắt đầy mặt trờ m o n g tiêu hà tại đông tuyết các mở gian sau phòng an trí xong hai nữ các ngươi ở trong thành tùy tiện chơi thế nhưng không nên đậu thủ cũng không muốn tùy hứng ngàn bạn không thể muốn cái gì thì làm cái đó nếu không tự gánh lấy hậu quả mặt khác đây là đại càn đại càn tệ các ngươi cầm lên không đủ đang tìm tạm ớn nhớ kỹ tuyệt đối không cần gây chuyện biết rồi không cần ngươi nói đ ê m tiểu chiêu nằm ở trên giường gõ chân bắt chéo váy đều trượt xuống mượn mà trắng như tuyết nhìn một cái không xót gì n g ư ơ i đi ra có thể tuyệt đối đừng như thế nằm lấy cái mông đều bị thấy hết tiêu hà cũng là im lặng cái này đ ê m tiểu chiêu so lý tố tố còn muốn t ù y hứng được đến nhắc nhở đ ê m tiểu chiêu mới lôi kẹo váy tại trong nhà quen thuộc không có chú ý lại nói nhìn xem lại không có việc gì đối ta lại không có ảnh hưởng nàng nói như vậy không phải là bởi vì không thủ phụ đạo mà là bởi vì nàng là yêu tại trong nhà đừng nói bắp đùi bại lộ tại bên ngoài thậm chí thường xuyên áo không đủ c h e t h â n bởi vì yêu thẩm mỹ cùng người không giống hổ yêu chỉ thích hổ yêu hoặc là sư yêu loại này bộ dáng không sai biệt lắm l o à i c h i m yêu cũng sẽ không thích hổ yêu đến mức người trong mắt bọn hắn chính là một loại khác sinh vật chỉ có hơn h u n loại này yêu vương hóa hình thành người rất nhiều năm thẩm mỹ mới có chỗ cải thiện đêm tiểu chiêu còn trẻ nhưng cũng tại phụ thân hắn yêu đế giới ảnh hưởng cũng đối người sinh ra từng tia từng tia yêu kỳ nhưng cũng không nhiều cho nên tại nhìn thấy người về sau loại y ê a nam nữ t h ụ thụ bất thân khái niệm cùng lòng xấu hổ rất ít. đối ngươi không có ảnh hưởng đối nam nhân có ảnh hưởng cũng liền ta nhìn xem có thể nhịn được nếu là những người khác thấy được ngươi đây chính là câu dẫn người ta ra tay với ngươi biết rồi ngươi mau làm sự tình đi tôi h cùng cha ta đồng dạng lệm mề t r ậ m t r ạ p xong xuôi trở lại về sau cho ta bảo dưỡng hoàng cung nội bộ thương hoàng hậu gần đây ra tăng phượng k h ô n cung phòng thủ trừ mai lan hai nữ bên ngoài cùng nữ khác thái giám đổi một lần lại một lần liêu quý phi ra đi kim vân hề rời đi lý tố, tố rời đi t ư ơ n g hoàng hậu biết đây đều là tiêu hà làm chỉ bất quá cũng là hậu chi hậu giác mà thôi nàng chưa từng nghĩ đến liêu quý phi cũng có thể chạy thậm chí thuận v ư ơ n g phi đều bị tiêu h à trò cái kia h ô n đàn này cái này hậu cung đều sắp bị hắn kéo hết mang đi l i ê u quý phi tiện nhân kia cũng không biết dẫn ta đi tính toán chúng ta khương gia hiện tại cũng tại có thứ tự rút lui hy vọng đừng r a loạn gì vào thời khắc này phượng k h ô n cung bên ngoài chuyển đến b ạ n công công âm thanh hoàng hậu nương nương tiếp chỉ khương hoàng hậu sắc mặt r u lên hoàng thượng không phải tại bế quan sao vì cái gì bỗng nhiên cho nàng truyền chỉ nhưng dung không được nàng suy nghĩ nhiều đi ra phượng k h ô n cung cửa lớn thấy được vạn công công mang theo một đội thần vệ quân không phải thái giám cung nữ mà là thần vệ quân mà còn những n à y thần vệ quân khí tức đều là tụ đỉnh trở lên thậm chí còn có hai cái khai nguyên cảnh đây là trong cung biến thiên sao thương hoàng hậu trong lòng thay đổi đến có chút bất an thần t h i ế p tiếp chỉ c h u y ê n huyên đế khẩu dụ thương hoàng hậu phụ trách tiêu đại nhân hôn lễ một chuyện không được sai sót phải thương hoàng hậu cúi đầu không người đáp lại nói vạn công công sau khi nói xong trên mặt vẻ mặt nghiêm túc thu lại lộ ra ngày trước khuôn mặt lưới cười t ư ơ n g hoàng hậu lao n â cũng là nhìn xem ngài lớn lên thiên hạ này đều là vương thủ bất kỳ cái gì động tĩnh hoàng đế lao nhân ra ông ta đều thấy rõ đa tạ công công nhắc nhở thương hoàng hậu biết đây là bạn công công đang nhắc nhở nàng thương gia tiểu động tác đã bị hoàng đế phát hiện v ạ n công công liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m khương hoàng hậu sau đó x à i bước rời đi mãi đến bạn công công đi xa về sau thương hoàng hậu có lòng muốn về khương gia nhưng bây giờ hoàng thượng hoài nghi mình cũng không biết có hay không nên trở về đi liền tại nàng khẩn trương bạn phần thời điểm sau lưng một đôi đại thủ đem nàng ôm đừng hoàng hốt tiêu hà ngươi trở về nhanh như vậy làm cái gì t ư ơ n g hoàng hậu giật mình tiêu hà trở về quá nhanh không nhanh chút trở về làm sao giúp các ngươi khương gia rút lui tiêu hà lộ rõ thân hình lần này hai người không tâm tư làm những cái t i a chuyện vui sướng dù sao đầu đều treo ở trên eo khương hoàng hậu thực tế không làm sao có hứng nổi có thể khương gia cũng có người của hoàng thượng ta đây như thế nào cho phải ta biết bậy hạ tính toán tại ngươi hôn lễ thời điểm sẽ trực tiếp ra tay với ngươi cuộc hôn lễ này nhất định là hồng m ô n yến ngươi có thể tuyệt đối đường tới tiêu hà nói ta nếu không đến ngươi đi không được biết sao khương hoàng hậu trận to mắt cái này có liên quan gì tiêu hà lắc đầu ta đánh giá thấp lý trần huyền ta đi hướng phía đông thời điểm gặp phải thái hậu đánh lén lý trần huyền tất nhiên biết tính toán của ta ta có thể tùy ý ra vào hoàng cung khẳng định bại lộ thậm chí ta đoán lý trần huyền đã sớm biết ta hoắc loạn hắn hậu cùng sự tình bây giờ hắn nhấm nhịp là thực lực không bằng bị hoặc là nói có thái hậu cái này uy hiếp thương hoàng hậu nghe vậy hai tay run nhẹ nhẹ đại đại đôi mắt bất khả tư nghị nhìn xem tiêu hà làm sao có thể ngươi nói là hoàng thượng biết chúng ta sự tình tiêu hà gật gật đầu không nói trăm phần trăm nhưng bảy tám mươi phần trăm khẳng định hoài nghi bên trên hoàng thượng tâm tư không có người có thể đoán được nhưng chúng ta muốn làm dự tính xấu nhất đi cân nhắc cho nên các ngươi khương gia nhân vật mấu chốt trước rút lui bởi vậy phải bỏ qua rất nhiều người đúng vào lúc này gác cổng mai lan hai nữ thất kinh đề báo không tốt đ ư ơ n g đ ư ơ n g gia tộc chỗ nào nói nhị trưởng lão sẽ ra chuyện chương ba trăm năm mươi mốt khương gia chỉ thay đổi mang đi hoàng hậu chương ba trăm năm mươi mốt khương gia chỉ thay đổi mang đi hoàng hậu khương hoàng hậu ra hiệu tiêu hà cho đi đi ra cửa phòng thấy được mai lan hai nữ quỷ trên mặt đất nhị trưởng lão làm sao vậy mai đưa ra một cái bức thư phía trên là gia chủ khương triệt ghi chép thương hoàng hậu lấy đi bức thư các ngươi trước đi xuống có chuyện gì không muốn chỉ hoang cấp tốc để báo đi trở về trong điện mở ra bức thư trên nó viết đến gia tộc rút lui đã bị hoàng thất phát hiện trong tộc có hoàng thất cơ sở ngầm nhị trưởng lao dẫn đầu gia tộc ba ngàn cốt cán rút lui tại cầu núi bị bạch hồ thành chủ bắt lấy nhị trưởng lao thà chết chứ không chịu khuất phục chết t r ậ ợ t ngươi tại trong cung nhất định muốn chú ý bây giờ thương gia chỉ là rút đi bộ phận thế hệ trẻ tuổi lực lượng ngũ trưởng l a o cùng tam trưởng lao đi sớm đã thành công rời đi ngoài ra t ư ơ n g gia đã bị hoài an vương lý thái nhiên dẫn đầu người cho vây khốn t ư ơ n g gia đã đi không được xem xong thư khương hoàng hậu hai tay không ngừng run r u dậy bức thư cầm không vững bay xuống trên mặt đất tiêu hà gặp cái này nắm chặt khương hoàng hậu tay xem ra sự tính so với ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhưng hoàng thượng ít nhất không có trực tiếp bắt lấy khương gia nói rõ hay là lo lắng khương gia gây dối vậy chúng ta làm sao bây giờ khương hoàng hậu nắm chặt hai tay lại không đã từng bày mưu n g h ị kế đ o a n trang đại khí có chỉ là một cái kinh hoàng bất lực tiểu nữ sinh tiêu hà ô m g khương hoàng hậu ta không dám hứa chắc khương gia toàn thân trở ra nhưng ta có thể bảo chứng khương gia trọng yếu nhân viên đều sẽ không có việc gì tiêu hà tính toán trực tiếp cưỡng ép dẫn người đi thừa dịp hoàng thượng bế quan chức giải quyết nỗi lo về sau khương hoàng hậu tại tiêu hà c h ấ n an bên dưới dần dần tỉnh táo lại ngẩng đầu nhìn tiêu hà hai tay đem hắn ôm thật chặt lấy dù vậy ngươi cũng muốn cam đoan chính mình không rơi vào nguy hiểm tốt sao khương hoàng hậu tình cảm gia tăng bốn không khương hoàng hậu đối ngươi tình cảm đến không rời không bỏ cuối cùng tăng thêm a nữ nhân này không hổ là thuần âm thể cái này tình cảm xúc động điều kiện quá gian nan đông ốc ngươi nhìn ta sẽ làm chuyện không có nắm chắc sao k ư ơ n g hoàng hậu vương ra tiêu hà tay cắn môi đứng lên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tiêu hà chờ chúng ta không hề bị đến cái này hoàng cung trói buộc về sau ta có thể đáp ứng ngươi lấy trước kia chút vô lễ điều kiện、thật. tiêu h ậ t t hà ánh mắt sáng lên thương hoàng hậu ngượng ngùng gật đầu ân thật thế nhưng không cho phép quả đáng ta cũng không tiện h a h a đương nhiên sẽ không thế nhưng hiện tại ngươi tại tròng cung cũng không an toàn ta vẫn là muốn đem trước ngươi mang đi tiêu hà làm như vậy cũng là vì c ấ m khen thưởng dù sao kim vân hệ liêu quý phi đã đi thương hoàng hậu lại rời đi hắn có thể tại thu hoạch được một cái thánh binh nhận nguyện kim luân có song thánh binh ra chỉ bên dưới tiêu hà đối phó lý trần huyền năm chắc cũng sẽ lớn hơn có thể ta vừa đi thương gia không phải phải bị chế tại sao khương hoàng hậu có chút lo lắng ngươi không đi liền sẽ không chịu trừng phạt sao đến lúc này chúng ta chỉ có chiếm đoạt tiên cơ lo trước lo sau lo lắng nhân ra làm sao sẽ chỉ chết thảm hại hơn khương hoàng hậu do dự l ư a này g n suy tính một phen chứ nghe tiêu hà không còn cách nào khác đành phải đi theo tiêu hà rời đi hai người dán vào ẩn thân phụ lặng yên rời đi hoàng c u n g trong v ư ợ n g c u ô i cùng lưu lại khương hoàng hậu một cái tàn ảnh đây là nàng một đạo phân thân thần thông có thể bảo chỉ chừng năm ngày chỉ cần không bị người công kích hoặc là dùng thần thức điều tra liền không có việc gì tối thiểu ở ngoài điện có thể cảm ứng được nàng trong cung liền tại khương hoàng hậu rời đi thời điểm lý trần huyền bế quan t r i đ i ệ n đầy trời tia lôi dẫn tạo thành vô tận lôi vực bao khỏa vạn dặm hư không trên không màu đen huyền vân tạo thành to lớn vòng xoáy tại trung ương có một đạo lôi đỉnh ngay tại trầm d ạ i ấp ủ tựa như lão thiên một con mắt cái này đôi mắt không có tình cảm chỉ có xem thường mang theo vẻ đạm m ạ c muốn đánh chết lý trần huyền cái này mưu toàn n g c thêm người phía dưới lý trần huyền vẻ mặt nghiêm túc đỉnh đầu cửu long đỉnh cầm trong tay cầm lòng kiếm tay phải cầm một cây sen ho chân đạp thất tinh phát trận đã làm tốt độ kiếp vạn toàn chuẩn bị phạm vi ngàn dặm không có bất kỳ người nào có thể tới gần nơi này độ kiếp ba động bị c ử u long đỉnh quanh mình phát trận áp chế đến thấp nhất cũng không có người phát giác được lý trần huyền tại độ kiếp đông nhiên lý trần huyền lòng có cảm giác hán đôi mắt h ó a thành hư ảo c h i sắc trong đó hiện lên khương hoàng hậu hư ảnh rời đi đại cản ngươi cũng muốn phản bội chấm sao trong thiên hạ đều là vương thổ ngươi không rời đi đại cản vĩnh viễn là hoàng hậu của trớm nếu là rời đi đó chính là địch nhân oanh trên không lôi hải chút xuống xuống lý trần huyền hư lạnh một tiếng cũng không tại suy nghĩ khương hoàng hậu phản bội chạy trốn mà là chuyên tâm độ kiếp vừa rời đi đại cản khương hoàng hậu trên đầu bắt đầu nóng d ự t lên nàng cầm xuống trên đầu cây châm cái kia cây, cây châm thêu lên hoa mai ngay tại nóng lên nhiệt độ đủ để thiêu đốt sắt thép trừ cái đó ra trong cơ thể nàng cũng tại nóng lên không tốt ta bị phát hiện khương hoàng hậu trong lòng g i ậ n mình tiêu h à cầm qua cây châm ở bên trong phát giác lý trần huyền thần thức đây là gia tộc đưa cho ta đ ồ trang sức không nghĩ tới cũng là hoàng đế kia tay chân trong cơ thể ta cũng bị động tay đậu chân nhất định là bình thường ăn đồ ăn bị động tay đậu chân k ư ơ n g hoàng hậu đột nhiên nhớ lại tiêu hà bóp nát cây trâm huyền dương tiên thể lực lượng tràn vào khương hoàng hậu trong cơ thể quả nhiên phát giác khương hoàng hậu trong dạ dày có một g i ọ t chất lỏng màu tím tiêu hà không nói hai lời dùng phượng hoàng thân hỏa đem hắn thiêu đốt hầu như không còn không sao ta đã để liễu một bạch tới tiếp ứng n g ư ơ i tiêu hà trực tiếp mở rộng xá thân chú hai lần tăng phúc chân đạm hạo thiên kính vượt qua hai lần thiên kiếp hạo thiên giới kính đối pháp lực có tăng phúc hiệu quả tiêu hà lấy một loại vượt qua thời gian cấp tốc t r ớ c mắt biến mất tại đỉnh núi chỉ là nháy mắt liền đã đi tới mấy ngàn dặm bên ngoài tốc độ này nhìn k ư ơ n g hoàng hậu trận mắt há hốc mồm. dưới chân hạo thiên kính càng làm cho nàng kinh ngạc nói không ra lời vẹn vẹn không đến hai canh giờ công phu đông hoang đã rõ m ồ n một trước mắt phương xa tới đón đưa liễu một bạch tốc độ đã rất nhanh có thể cùng tiêu hà lưu quang so sánh tựa như ốc s e n liễu một bạch bị tiêu hà tốc độ giật n ả y mình l i ê u trường lão còn sót lại vạn giảm khoảng cách làm phiền ngươi đem nàng mang về liễu một bạch nhìn thoáng qua khương hoàng hậu nữ tử này hắn không quen biết nhưng nữ nhân mỹ mạo và khí chất hiển nhiên lai lịch bất phảm nghĩ đến tiền văn s ơ nói thiên hạ mỹ nhân chỉ cần gặp qua tiêu hà đều sẽ trở thành hắn lời này quả nhiên không giả yên tâm đi tiêu đại nhân có ta ở đây không có mấy người có thể thương hắn tiêu hà gật gật đầu làm phiền liêu trường lão liễu một b ạ c h thoáng nhìn tiêu hà dưới chân hạo thiên kính kinh ngạc hỏi đây là tiêu hà nói tao tướng chết trên tay ta bên trong bởi vì chuyện này quá mức rung động cho nên không có nói tỉ mỉ đại ân không lời nào cảm tạ hết được tao tặc diệt ta xích phong kiếm tông giết sư minh ta sư m ộ i sư đ ệ ta biết đời ta báo thủ hy vọng không lớn tiêu đại nhân có thể giúp ta báo thủ đại ân không lời nào cảm tạ hết được trong thu ta cúi đầu liễu một mạch không lương thành khẩn hắn đối tiêu hà là hoàn toàn phụ lúc đầu tại n g u y ệ t thành là xem tại tống miểu m i ể u cùng lý tố tố bên trên mới lưu lại bây giờ thì là đánh đáy lòng đối tiêu hà kính nghệ cùng cảm kích liêu trường lão xin nhờ tiêu hà nói xong v a y người ôm lấy khương hoàng hậu nơi nào có ngươi một chút người quen lý tố tố liên quý phi còn có liêu quý phi ngươi khương hoàng hậu mụ chữ vẫn là nhịn xuống chính mình có thể là văn nhã người làm sao có thể nói ra thô bị đến mức nhưng nhìn nàng cái kia trợn mắt trừng trừng bộ dạng nói rõ bị tiêu hà tức giận không nhẹ trung điệp đối với tiêu hà trùng điệp một chảo cái gì người quen đó là ngươi người quen cũng không phải ta đừng nắm lấy đau có người ở bên cạnh nhìn xem đâu không xấu hổ hay bảo ngươi phụ ta nói cho ngươi sau này thời gian ngươi đừng nghĩ sống dễ chịu khương hoàng hậu dùng sức b và mẹo còn đi lòng vòng đau tiêu hà nhẹ r ă n g trợn mắt nhìn tiêu hà đau khương hoàng hậu mới hài lòng thả ra khép cười một tiếng đắc ý rời đi ai về sau không thể lại đến nữ nhân không phải vậy thật khó đối phó tiêu hà x i n thể nhiều nhất muốn một cái lạc thủy cô nương cùng trưởng tôn cô nương liền tốt về sau tuyệt đối không thể nhiều nếu không đánh nhau hắn ngăn không được an trí xong khương hoàng hậu tiêu hà mở rộng cấp tốc một lần nữa trở lại thiên thành thu hoạch được khen thưởng thánh minh nhật n g u y ệ t kim luân hắn dựa theo khương hoàng hậu cho vị trí tìm tới khương gia đại bản doanh khương gia nằm ở tự nhiên năm trăm dặm bên ngoài chiếm diện tích ba trăm ba phương nơi này ở đều là khương gia trọng yếu nhân viên đại bộ phận tộc nhân kỳ thật đều tại đại cản các nơi thậm chí đại cản bên ngoài mở rộng thần thức phát hiện khương gia bên ngoài c h ấ n thủ hơn vạn đại quân trừ cái đó ra còn có một vị vấn đ ỉ n h trung kỳ khí tước tiêu hà thần thức bay đi qua thấy được là một cái cùng lý trần huyền có hai phần tương tự người đây chính là lý thái nhiên lý gia tông tộc thực lực rất mạnh à vấn đình trung kỳ nói an bài liền an bài trừ lý trần huyền còn có lý hoành sương thuận vương hai vị này v ẫ n đỉnh hậu kỳ mà còn thuận vương rất t h ầ n bí, cho tiêu hà đồng dạng cảm giác thâm bất khả trác tiêu hà dán lên ẩn thân phụ đi vào khương gia bên trong bầu không khí rất ngột ngạt mỗi cái khương gia người trên mặt đều là mây đen bao phủ tại khương gia chỗ sâu đại điện mấy trăm người ở bên trong không ngừng cãi nhau tiêu hà còn không có tới gần liền nghe có người tại giận dữ mắng mỏ khương triệt ngươi xem như khương gia gia chủ thế mà làm như vậy chuyện hồ đồ hiện nay ngươi đã không thích hợp làm gia chủ nhị trưởng lão còn có gia tộc mấy ngàn tinh anh chết ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn khương triệt đã không thích hợp làm gia chủ bây giờ toàn quyền có ta đại trưởng lão dẫn đầu gia tộc tiêu hà ẩn thân sau khi đi vào phát hiện khương triệt đã bị gia tộc bên trong nguyên lão vây quanh trách mắng dẫn đầu đại trưởng lão là cái tóc hoa dâm lão giả tu vi cũng là vấn đỉnh trung kỳ thương gia tình huống không ổn à nội bộ không đoàn kết bên ngoài còn có định nhân liền tình huống này muốn toàn thân trở ra là không thể nào xem ra chỉ có thể bảo vệ khương thục trực hệ đúng lúc này khương triệt mở miệng hắn l u ô n từ đồng dạng kịch liệt thái độ cứng rắn ta đây là vì gia tộc nghĩ đại trưởng lão ngươi chỉ vì cái trước mắt nghiêm trọng che chở chính mình nhất mạch tộc nhân nếu để cho ngươi dẫn đầu gia tộc những tộc nhân khác đều sẽ bị ngươi ăn xong lao sạch ta bây giờ hy vọng khương gia rời đi trận địa là vì phá trước rồi lập nếu không phải ngươi cho người ngoài truyền lại thông tin nhị trưởng l a o sao lại chết thảm chúng ta khương gia sao lại bị lý thái nhiên gây khốn h ô t r ư ớ n g ngươi đây là đại lịch bất đạo phản bội tổ tông còn hung hăng c à n quái khương triệt ngươi thành thật nói ngươi có phải hay không cấu kết người hồ hoặc là dị nhân hay là tào tướng đến mưu toan phản bội đại cản ta khương gia đời ăn c ả lộc nếu không n h ị b á quốc chỉ biết nguy nan thời điểm chạy trốn cùng cầm thú có gì khác đại trưởng lão d õ n g dạng mấy câu nói xuống nói khương triệt đẩy mặt xấu hổ nhưng khương triệt rất nhanh điều chỉnh tâm tính nói nhưng hôm nay triều đình phong vân biến nào lựa ra muốn chiếm đoạt ư ờ n g b ằ n g hai nhà đại càng khí số đã hết ta cũng không thể nhìn xem khương gia biến mất tại trong dòng sông lịch sử à. đại trưởng lão vô luận cái gì đều không phải ngươi bất trung bất nghĩa lý do ngươi nếu nói ra cùng người nào cấu kết thành thật khai báo chúng ta khương gia có lẽ còn có thể được hoàng thượng thái hậu tha thứ đột nhiên phương viên chăm dặm bầu trời tối s ư ờ lại một trận không thể địch nổi lực lượng nghỉ việc trong điện người không có phận sự chỉ để lại khương gia cao tầng làm trong điện tái hiện quang minh thời điểm tiêu hà thoải mái xuất hiện tại trung ương không cần hỏi khương gia chủ cùng ta cấu kết ngươi trung nghĩa rất sục sôi nhưng ngươi làm chó bộ dạng rất chật vật ngươi như thật hiệu trung đại càn ta kính ngươi ba phần nhưng ngươi lựa chọn cho người nào đó làm chó vì bản thân tư lợi tiêu mộ chỉ cảm thấy ngươi chính là dối trá tiểu nhân chương ba trăm năm mươi hai phong vân biến ả o đại càn sinh tử chương ba trăm năm mươi hai phong vân biến ả o đại càn sinh tử tiêu hà đột nhiên xuất hiện lại bước lui khương gia đại bộ phận người trừ cái đó ra tiêu hà thần thức phong tỏa cung điện ngoại giới căn bản không biết bên trong phát sinh cái gì ở đây lưu lại bảy người đều là khương gia tầng cao nhất cũng đều bị đột nhiên xuất hiện tiêu hà kính sợ đại trưởng lao tốt xấu nhìn thấy qua tiêu hà run dày chỉ vào tiêu hà phẫn nộ quát lớn ngươi thật to gan dám sông ta lữ ra người tới người tới đây nhanh hắn gào thét lớn thậm chí tại cổ động nguyên lực của mình k h i vọng lữ ra bên ngoài lý thái nhiên nghe thấy tiêu hà đưa tay đánh ra một cái búng tay đem miệng của hắn phong bế còn lại còn muốn người nói chuyện thấy được đại trưởng lao đều cùng sâu kiến giống như bị nắm cũng đều ngậm miệng nói c ư ơ n g triệt nhìn thấy tiêu hà thở dài một hơi tiêu hà có thể bất chấp nguy hiểm đến nơi này đã nói chính mình thành công nữ nhi của ta có thể an toàn tiêu hà an toàn đến thời điểm đến là hiện tại các ngươi khương gia ý kiến không đồng nhất tính toán làm sao c ư ơ n g triệt nhìn hướng sáu cái gia tộc n g u y ê n lão trong đó đại trưởng lão thứ trưởng lão cầm đầu n h ấ t mạch đều không đồng ý cách làm của hắn thậm chí nhân cơ hội này muốn đoạt đi khương gia quyền lực nhị trưởng lão đã chết ba năm trưởng lão đi sớm đã đi đến phía đông còn x u ấ t lại hắn ba cái thân huynh đệ tại chỗ này cùng hắn cộng đồng tiền tối có thể cái này ba cái thân huynh đệ tu vi không vào vấn đỉnh tư cách nói chuyện đều không có đa tạ tiêu đại nhân bây giờ phong vân biến ảo biên quan thuận vương lui về nói muốn tìm n g ư y i báo thù tăng thêm vài ngày trước lữ gia tới tìm chúng ta yêu cầu b ă n g phách tinh thạch gia tộc gian tế lộ ra hành tùng của chúng ta dẫn đến hơn ba ngàn một thiên tài hậu bối chết oan chết u ư n g tất cả mọi thứ đều bày tỏ thiên hạ muốn tẩy bài khương triệt đã nhảy ra cố định tư duy từ một cái góc độ khác đến xem thiên hạ phát hiện khương gia đã đến sinh tử tồn vòng thời khắc lấy bọn họ hy vọng cùng danh khí không có khả năng tại đại cản diệt vòng phía trước kết thúc yên lành liền tính đại cản thắng lợi cũng là thắ lý d a cũng sẽ cầm khương gia hút máu đừng nói cái gì trung nghĩa hiệu lực mấy ngàn năm qua khương gia là đại cản chết tộc nhân vô số kể người nào có lời người nào thua thiệt đã sớm nói không rõ cho nên ta tới đây là cho khương gia chủ một lựa chọn có một số việc khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán một cái gia tộc nếu là xuất hiện hai thanh âm sẽ rất khó làm tiêu hà lời này mới ra còn lại nguyên lão dọa đến lương phát lệnh lúc này đối tiêu hà cầu xin tha thứ tiêu đại nhân chúng ta chỉ là vì gia tộc tương lai cân nhắc nếu là ngươi cảm thấy không đúng chúng ta có thể sửa nhưng ngươi cũng không có tư cách nhúng tay gia tộc bọn ta sự t ì n h a tiêu hà không có phản ứng bọn họ mà là yên tĩnh nhìn hướng cương triệt cương gia chủ quyền lựa chọn tại ngươi cương triệt trầm n g âm chỉ chốc lát hắn biết mình vô luận như thế nào tuyển chọn đều sẽ bị thiên hạ nghị luận không đi cương gia hủy diện sẽ bị người chê cười cho cơ hội không còn dùng được muốn đi cái kia nhất định phải lưu lại hoặc là giết phản đối người sẽ bị người nói thành tàn bạo người cương triệt cuối cùng thở dài tiêu đại nhân ngươi có thể để bọn họ hôn mê cái mười ngày nửa tháng sau tiêu hà đứng tháng tắp nhưng người nhìn xem cương triệt xem ra cương gia chủ hay là nhân nghĩa chi tâm a lưu lại bọn họ tương đương với cho đại cản lưu lại một cái tốt nhất đâm vào khương gia đao ngươi không lo lắng khương triệt trung vi là một cái gia tộc thực tế không đành lòng hay là tha cho bọn hắn một mạng thế nhưng vì những ngày này không làm cho rối loạn hay là để bọn họ trước hôn mê a tiêu hà gật gật đầu t ố t ngươi triệu tập nhân mã ta đến mang các ngươi khương gia rời đi hiện tại khương triệt vô cùng kinh ngạc đúng hiện tại hoàng thượng bây giờ bế tử quan không hiện tại đi chờ đi khi nào khương triệt hít sâu một cái không nghĩ tới cái này sẽ liền muốn chính diện cứng rắn đại cản t u t vậy phiển phức tiêu đại nhân trong chốc lát tất cả phản đối khương triệt cao tầng đều bị tiêu hà đánh ngắt x ỉ u ít nhất nửa tháng sau mới sẽ tỉnh lại những người còn lại nhân viên cũng đều bị khương gia người một nhà thanh lý hạ dược hạ dược đánh ngắt x ỉ u đánh ngắt x ỉ u cuối cùng tập kết cùng một chỗ nguyện ý đi theo người đi khương triệt cũng liền hơn bảy ngàn người cái này hơn bảy ngàn người đều là khương triệt nhất mạch hạch tâm thành viên tay cầm trọng yếu tài nguyên khương gia vật tư cũng nhiều khó mà tính ra cái kia từng chiếc to lớn liên xa trứng hơn ngàn cung đây vẫn chỉ là khương gia gần một nửa trọng yếu tài sản giá trị hơn ba mươi bản ước l u y n chế thiên giai thần minh tài liệu bố trí cao giai pháp trận tài liệu linh dược linh mét nguyên tinh có sẵn thần binh áo giáp nhiều vô số kể nhìn xem những n à y tài sản tiêu hà cười vui vẻ cái này đưa đến nguyệt thành tối thiểu có thể duy trì thêm năm mươi năm trở lên phát triển mà còn khương gia cái này bảy ngàn người đi tới nguyệt thành về sau vùng cánh tay h ô lên đến lúc đó khương gia phân tán tại đại cản các nơi mấy tỷ người cũng sẽ nghe tin mà đến cho nguyệt thành gia tăng nhân lực khương triệt mang theo đội ngũ thật dài đi tới khương gia cửa cùng tiêu hà tụ lại tiêu đại nhân dạng này quang minh chính đại rời đi thật không có vấn đề sao tiêu hà không có vấn đề trừ phi hoàng thượng không nghĩ độ kiếp rồi đánh lấy đi phương bắc tri viện tên tuổi chẳng phải có thể sao thái hậu đã bị chính mình đánh lui hoàng thượng bế quan tiêu hà không cho rằng còn có ai có thể vào lúc này khó xử chính mình đến mức liệu ra những người kia chỉ có thể chờ đợi chính mình trước tiên đem khương ra người đưa đi tại đi cứu bọn họ đi xuất phát tiêu hà dẫn đầu đi ra khương ra khương triệt mang theo đại bộ đội trùng trùng điệp điệp đuổi theo quả nhiên tiêu hà vừa ra khương ra hơn ba trăm trượng liền bị mấy ngàn màu đen giáp trụ binh sĩ xuống tới người cầm đầu chính là một cái thân hình cao đại tướng quân mặc sáng rực thần khải cầm trong tay ba mũi hai lưỡi đao kích nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm tiêu hà lớn mật thương triệt ngươi dám chống lại hoàn m ệ n h tự mình tự ý rời lý thái nhiên chỉ tay thương triệt một giải l ù a đánh ra thương triệt huy kiếm ngăn cản cả hai thần mang tại hư không phát sinh bạo tạc tạo thành vợn sóng quyết tán tiêu hà nói hoài an vương ngươi không biết phương bắc căng thẳng bây giờ nhanh không chống đỡ được sao ta mang theo thương ra một đám hảo kiệt tiến đến tri viện có gì vấn đề tiêu hà ngươi còn có mặt mũi trở về ngươi luôn miệng nói tiến về phương bắc kết quả tại đông hoàng tự lập làm vương là có ý gì tính toán ta thời gian đang gấp bây giờ cùng các ngươi lý ra còn không có triệt để mặt tha các ngươi một cái m ạ n chó tiêu hà dứt lời một tôn ngàn trượng kim phật hiện lên theo một tiếng cảnh tình mấy ngàn người bao gồm lý thái nhiên thần hồn giống như bị xét đánh từng cái hôn mê từ phía trên rơi xuống ngã trên mặt đất đi cương triệt nhìn chính là hai hùng kết nghĩa còn tưởng rằng sẽ có một tràng chậm trễ thời gian đại chiến không nghĩ tới tiêu hà hét lớn một tiếng liền không đánh mà thắng đi qua đối tiêu hà thực lực có càng trực quan hiểu rõ thương gia bên này rút lui tốc độ rất nhanh bọn họ không có tại mặt đất hành động liễn xa đều là có thể phi hành tụ định k h yêu thú tại nhân loại tu sĩ g a chỉ bên dưới tốc độ phi hành có thể đạt tới khai n g u cảnh thương triệt dẫn đầu mọi người rời đi sau ba canh giờ thông tin rất nhanh chuyển vào đại cản các đại cao tầng trong hai trước hết nhất biết rõ chính là thái hậu lữ hậu lúc này hạ lệnh để lữ gia đi toàn quyền k h ô n g chế khương gia còn lại thế lực đến mức đã tại trên đường thương triệt lữ hậu có quản hay không dù s a o đó là tiêu hà dẫn đội không phải nàng có thể chọn được có ý đem cái này khoai lang bỏng tay giao cho lý gia lý trần huyền mặc dù tại bế quan nhưng lý gia một vị khác đại nhân vật lý hoành sương vẫn còn lúc này đích thân mang theo ba vạn đại quân đi vây khốn k ư ơ n g gia không cho bất luận kẻ nào tới gần trong lúc nhất thời lý gia cùng lữ gia tại khương gia cửa vì lợi ích cũng tại tiến hành tranh đấu tranh đấu mà bàng thái sư nhìn thấy khương gia kết cục này về sau quyết tâm rời đi đại càng càng thêm máy liệt bọn họ còn không bằng khương gia vì vậy áp dụng càng chú ý cẩn thận chiến thuật một ngày này khương gia cửa lý gia cùng lữ gia lần thứ nhất phát sinh c h ả y máu sống mái với nhau sự kiện mặc dù song phương cao tầng đều tạ i đẻ lên người phía dưới không cho giết người nhiều nhất đánh ngã đối phương là đủ nhưng quyền cước không có mắt thống chi là có di sơn đảo hải lực lượng tu sĩ một trận chiến này vẫn như cũ chết không ít người cuối cùng lấy lý gia khống chế khống ra bậy thành lực lượng lữ gia khống chế ba thành kết thúc nhưng hai nhà cựu hận cũng coi là trôn xuống kết quả này là rất nhiều đại cản lao thần không muốn nhìn thấy lý gia cùng lữ gia chính là đại cản hai cái trọng yếu gia tộc đồng tâm hiệp lực mới có thể đối kháng ngoại địch bây giờ bắt đầu c ắ t đứt, đại cản v o n g quốc luận bắt đầu tăng thêm thuyết pháp đương nhiên rất nhiều người đem vấn đề này đều vứt cho tiêu hà trách cứ tiêu hà nếu là hắn không mang theo khương gia rời đi cũng sẽ không gây nên lý lữ gia chấm d u ế t ngụy tướng cùng nội các vương diễn tại tăng thêm đối tiêu hà bất lợi dư luận bên trên không thể bỏ qua công lao tại tiêu hà mang theo khương gia rời đi hai ngày sau t h u ậ người v ư ơ n mang ngút theo sát t ý hưu n ngay lập tức đi tiêu phủ, tâm i đi ê u sau phủ săn bằng, sau đó bắt k thấy được thuận vương một thành viên thủ lĩnh mang theo một vạn đại quân đi đến phương nam xem ra thuận vương d i ệ t tiêu hà khẩu hiệu là một chuyện muốn đi đoạt tào tướng hạo thiên kính cùng trời sắt cũng là một chuyện a mọi người ở đây quan tâm tiêu hà thời điểm phương nam một cái tin tức động trời n g á y mắt đem tiêu hà sự tình bao phủ lại tào tướng bị tìm tới bất ngờ nằm ở giang thái sơn ngũ long đạo nhân trong đ ộ p phủ có người thấy được bách hào thế vực các đại thiên kiêu tiến đến tranh đoạn cũng có đại cản thiết kỵ như mây đen quần quấn áp bách tới một đời kiêu hùng tào tướng liền thật muốn lấy phương thức như vậy thu chẳng sao ngũ long đạo nhân chính là một chữ số bạn năm trước tu sĩ có người nói hắn tu luyện có đạo gia truyền thừa bởi vì thực lực cường đại thế nhưng cái tán tu bởi vậy bị người n h ớ kỹ dù sao một cái tán tu thông qua chính mình tu luyện đến vượt qua một lần thiên kiếp người trong lịch sử đều là tiếng t â m lừng lẫy vũ long đạo nhân động phủ lối vào hàn tha dịch tế phong cung nhận chờ một đám thiên tiêu ngay tại bài trừ động phủ nhập khẩu pháp trận trừ bọn họ bên ngoài còn có hơn mười người đến từ thiên hạ các nơi nhìn chằm chằm ngay tại lúc này ở ngoài ngàn dặm một mảnh đen nghịt mây đen cách mặt đất chỉ có cao ngàn trượng c u ầ n c u ộ n mà đến rõ ràng là một chi nghiêm trình huấn luyện thiết kỵ mang theo hủy thiên diệt địa khí thế v ọ n tới người cầm đầu m ặ cáo giáp màu trắng Cầm vừa dứt lời súng của hắn mũi nhọn hóa thành thực chất tuấn sát ba người doa đến hàn tha bọn họ không lo được nơi đ â y cơ duyên trực tiếp chạy trốn tiên sư nói cái này đại càn quá bá đạo sớm biết mang sư phụ tới cung nhận biệt khuất ngô sư thúc cũng không dám quản những việc này đại càn bây giờ lung lay s ắ p đổ người nào đều không muốn bị hắn bị cắn ngược lại một cái cái này tào tướng cơ duyên xem ra là không có cơ hội hay là đi chủ tính đạo ra năm ngàn chân môn đi. hàn tha thầm nghĩ cực kỳ đáng tiếc sau bốn ngày tào tướng chết tại m ũ long đạo nhân trong động phủ thông tin lan truyền nhanh chóng bạch hổ thành chủ đoạn được thiên sát khải hoàn trở về lý trần huyền có hy vọng trở thành nhân tộc lịch đại cái thứ hai chân chính siêu phàm đại đế thông tin bắt đầu lan tràn chương ba trăm năm mươi ba người hồ nguy hiểm, tố, tố, nương 353, người hồ nguy hiểm tố, tố nương nhưng lại tại tất cả hướng về tốt phát triển thời điểm một tin tức triệt để để đại cản lần thứ hai rơi vào nguy cơ d i hoàng người hồ vương đích thân xuất thủ mang theo đại quân phá đại cản biên quan ép thẳng tới đại cản thiên thành đông vương cùng trương hiên khó mà ngăn cản chỉ có thể c h ấ n thủ đại cản một đạo phòng tuyến cuối cùng huyền vũ thành thành này xây dựng tại mặt phía bắc chính là đại cản cuối cùng một khối thuẫn huyền vũ thành huyền vũ đ ạ i trận tại hồ vương cùng dị tộc hoàng thế công bên l i giới nhiều nhất c h ấ n thủ mười lăm ngày tả h ư u như vậy thế công so với trước kia t à o tướng muốn c à n khủng bố hơn nhiều lắm h u y ề vũ ngoại h à n h người hồ cùng dị nhân đại quân chừng năm ngàn và nhiều đen nghịt một mảnh dựa như biển lớn màu đen vô biên vô thận có lơ lửng không trùng có đứng trên mặt đất phản phất màu đen hải thiên một màu mặc dù người hồ cùng dị nhân không có cái gì bại binh bố trận không có cùng loại đại cản như thế binh pháp dung hợp coi trọng một cái chiến ý tan hồn tan máu cho thần cường đại như vậy nhưng bọn họ số lượng quá nhiều nhiều đến khó mà tính ra l i ê n xem như không ngưng tụ chiến ý chỉ là cái này khổng lồ nhân số có thể tham gia tác chiến binh sĩ đều có thể mài chết đại cản tinh nhuệ nhất quân đội phương bác hoàn cảnh mặc dù tàn khốc nhưng càng là tàn khốc địa phương sinh đẻ dẫn đầu càng cao có thể điều động người cũng càng nhiều đại càn mặc dù hoàn cảnh ưu việt tài nguyên phì nhiều có thể tại lâu dài phát triển một chút nội bộ hệ thống sớm đã xuất hiện sụp đổ tại đối mặt t à o quân thời điểm đến m a i không hết nhân khẩu chỉ có thể động viên ba trăm vạn tu sĩ chiến bao mới nhất chiến bao mới nhất d ĩ nhân bắt đầu tiến đánh huyền vũ thành người hồ hứa hẹn chúng ta đại càn tu sĩ chỉ cần gia nhập người hồ đại quân phạm là linh đại cảnh trở lên thưởng linh điền năm mươi mẫu mỗi năm nguyên thạch ba ngàn người hồ còn hứa hẹn bọn họ sẽ không giết đại cản quan viên sĩ tộc bên ngoài người bình thường chỉ cần công phá thiên thành sẽ đối đại cản tất cả phủ quận thu thuế giảm xuống tám thành dân chúng bình thường không có tu vi không thu nông nghiệp thuế má đại cản tàn bạo nói không giữ lời phương nam thị tộc miêu cương nhất mạch là đại cản dân lễ ngàn năm vẫn như cũng bị đại cản nhìn xem đụa chơi chết xích phong kiếm tông bị tào tướng bị diệt đại cản từ đầu đến cuối không xuất thủ đại cản cuối cùng sẽ d i ệ vong thiên hạ trung quy là người trong thiên hạ không phải trên triều đ ỉ n h những cái kia không biết nhân gian khó khăn chỉ biết h ư ở n g lạc người biên quan tướng quân lữ lưu danh lo lắng bị truy cứu trách nhiệm sợ thiếu đồng lộc sợ thiếu đề bạt từ đó hại biên quan binh sĩ mười vạn người cái này mười vạn người có thể là có máu có thịt người a nhưng mà cái này mười vạn người còn không bằng lữ đại tướng quân đồng lộc trọng yếu không bằng sĩ đồ của hán trọng yếu một chút liệt thông tin tại bên trong đại c à n điên cuồng chạy trốn quan trường h tám đã từng rất nhiều nội t ì n h đều bị người tuyên truyền đi ra mà đại c à n quân đội cũng tại xử lý những n à y tản thông tin người mặc dù rất nhanh nhưng thông tin một khi t r u y ề n đi liền tại dân gian bắt đầu chính mình lưu truyền đại gia không dám ở trên mặt n ổ i nói nhưng bí mật tản tốc độ đại c à n căn bản khống chế không nổi trong lúc nhất thời để càng nhiều người dần dần lén lút rút lui thiên thành cùng với tứ đại thủ hộ thành trì thế nhưng n u ồ n cười nhất sự tỉnh thiên thành phong tỏa tứ đại thủ hộ thành trì cũng phong tỏa có thể đi chỉ có quý tộc phổ thông tu sĩ không một người có thể ra đi cưỡng chế chiêu binh kẻ trái lệch chém một cử động k i ê để người trong thiên hạ là dám giận không dám nói trừ cái đó ra đại càng các đại phủ quận cũng tại chiêu mộ trắng linh bản sứ quận trưởng lấy cường đại binh sĩ đội ngũ chiêu mộ bản sứ tá n tu hoặc là ban phái thiên thành hoàng cung bên trong tân nhiệm hộ bộ thượng thư triệu vạn hà đứng tại của ngự thư phòng c ầ u kiến hoàng thượng có thể bởi vì lý trần huyền tại bế quan từ đầu đến cuối không có nhìn thấy người vạn công công cũng tại khuyên can triệu vạn hà triệu đại nhân ta biết ngươi hộ quốc xuất ruột nhưng trước mắt trừ hoàng thượng không có người có thể cứu đại gia bây giờ cưỡng chế chiêu binh cũng là vì ứng phó lập tức thế cục chỉ h o a n vương bắt người hộ dị nhân bộ phát triệu vạn hà âm băng có lực quá lớn vạn công công chúng ta hộ bộ phát xuống đi tư kim đô bị t ầ n g t ầ n g bóc lột cho tới bây giờ còn có người tại tham n ô lúc đầu chiêu mộ một cái tụ đỉnh tu sĩ là cho cùng ba nghìn nguyên thạch khen thưởng nhưng ta đích thân tìm hiểu về sau những người kia phản ứng một người chỉ có thể cầm tới năm mươi nguyên thạch năm mươi nguyên thạch liền nghĩ để người bán mạng đây không phải là đem người làm đồ đần sau vạn công công đã gặp thêm loại này sự tình hắn cảm thấy không quan trọng tu tâm thanh quyết bảo triệu đại nhân loại này sự tỉnh từ xưa đến nay vẫn luôn có không thay đổi được cho dù hoàng thượng thần thông vòng đại có thể quán khắp thiên hạ những cái tiêm như quỷ xả thần sao không còn được dân gian có lời oán giận liền có lời oán giận à, ngươi cũng đừng xoắn suýt những chuyện này vạn công công nhưng bây giờ là khắp thiên hạ đều tại s ậ bàn lời đồn nổi lên m ộ n phía thậm chí đã có tán tu bản thân tổ chức đối kháng bản sứ quan sai bắt đầu thoát đi lại cản vạn công công cười nói yên tâm đi chờ hoàng thượng diệt người h ồ dị nhân thiên hạ thế cục ổn định những người này lại sẽ trở về cái tiên ế u là quý tộc môn việt sĩ tộc cũng đang trốn vào đâu bọn họ mang đi đại lượng tài chính cũng không còn sao vạn công công nghe đến đó không hề kinh ngạc ngược lại có chút cảm thấy triệu vạn hà quá mức thiên chân triệu đại nhân đi xuống đi ngươi không ngồi giang sơn tự nhiên sẽ không lý giải vị trí này khó khăn hoàng thượng có hắn lo lắng đi thôi triệu vạn hà mang theo ghen ghét phẫn nộ tâm tình đi ra h o à n g c u n g trên đường còn đụng phải đẩy mặt đối tượng ngụy tướng bởi vì ngụy tướng biết được tiêu hà giúp thương gia rút lui loại này rút t u ổ i dưới đáy nổi sự t ì n h lý trần huyền tất nhiên không tha cho hắn đến lúc đói giết chết tiêu hà là đủ một quốc thừa tướng tại quốc nạn phủ đầu thời điểm không nghị báo quốc chỉ nghĩ đến cực nhỏ lợi nhỏ h ã n h ã i trung lương thật là tiểu nhân vậy. triệu vạn hà giận mắng đi qua mắng ngụy tướng mặt mo đỏ ửng rút kiếm chỉ vào triệu vạn hà chỉ là thượng thư cũng dám nghị luận b ả n tướng ngươi không muốn sống chết tại ngươi loại này gian thần dưới kiếm đích thật là x ỉ nhục cáo từ triệu vạn hà hất lên ống tay háo rời đi hoàng cung tức giận đến ngụy tướng sát ý nổi lên nhưng bây giờ trong triều hỗn loạn hắn cũng sẽ không ở trước mặt giết người chỉ là âm thầm đi lại về sau có rất nhiều cơ hội chơi chết hắn thuận vương phủ lý trần tiêu đứng tại kim vân hề trong phủ đệ không nói lời nào biểu lộ lạnh nhạt ở bên trong đi dạo một vòng về sau đứng tại cửa thở dài một hơi ngươi nói ngươi sợ hã ta liền từ chưa chạm ngươi kết quả đây đến cùng đều là bản vương thành thẳng hề thuận vương đôi mắt khép lại sau lưng cung điện anh một tiếng sụt xuống đúng vào lúc này hán tâm phúc từ đằng xa vội vã chạy tới vương gia là thái hậu mật tín thuận vương phất phất tay tâm phúc rời đi phía sau thuận vương lách mình đi tới chính mình bế quan mật thất khởi động mật thất pháp trận về sau mở ra mật tín khói bếp l ợ t l ờ tại thuận vương trước người tạo thành lữ hậu cái bóng lữ hậu cái bóng lộ ra một vệ khuôn mặt tươi cười thuận vương g a xem ra ngươi nghị thông suốt nói lý trần tiêu n ô n ngữ lạnh lẽo đối l ỗ hậu người này hắn cũng không thích lý trần huyền hai ngày phía sau sẽ cầm tới thiên sát lấy tính tình của hắn tất nhiên sẽ trực tiếp nhất cổ tác khí độ thiên tiếp đến lúc đó chính là n g ư ơ i cơ hội thuận vương cười n g ư ơ i để ta giết mình khuyến khích hoàng bị vừa cười n g ư ơ i quá coi thường ta lý ra đoàn kết ta đối quyền lực không hề cảm thấy hứng thú lữ hậu cười ha ha người trong thiên hạ đều biết do cựu long đình chính là nhân tộc t r ọ n g khí chỉ có nhân hoàng mới có thể sử dụng một ngày không lên đế vị cho dù ngươi là siêu phạm n h ậ p thánh cũng cuối cùng không cách nào sử dụng cựu long đình thuận vương già ngươi liền không hy vọng quân lang thiên bên dưới chấn chỉnh lại đại cản vạn cổ lưu danh thuận vương hướng đi lữ hậu cùng nàng chỉ là cách xa nhau ba thước khoảng cách ngươi liền không sợ bản vương nói cho hoàng minh ngươi có mưu hại hắn y tứ ha ha ngươi cảm thấy hắn sẽ tin ngươi ta lời nói từ lúc ngươi tại phương bắc bắt đầu t r i n h chiến chúng ta lựa ra cùng với những tướng quân khác cấp dưới càng đánh càng ít mà ngươi thuận vương dưới trướng người từ năm vạn đánh tới ba mươi vạn từng cái tinh nhuệ dưới trướng chiến tướng càng là vô số lý trần huyền đã sớm hoài nghi ngươi ngươi chớ có giả vợ như không tự biết thuận vương nhắm lại hai mắt gác gao nhìn chằm chằm thái hậu yêu hậu ngươi có mục đích gì ta mục đích ngươi không phải rõ ràng sao ha ha ha lý trần tiêu lý trần huyền nếu là chết rồi ngươi chính là đại cản hoàng đế người thừa kế thứ nhất nhân hoàng có thể vận dụng cửu long đình lại không tốt cũng có thể vượt qua hai lần lối tiếp thực lực thế này ngươi suy nghĩ kỹ một chút ta ngươi muốn để ta hỗ trợ có thể ngươi giết tiêu hà tiêu đại nhân có thể là hoàng thượng nữ thế ta cũng không dám thuận vương ra ta cáo từ trước lữ hậu nói xong hư ảnh hóa thành khói xanh phịt một tiếng biến mất lưu lại thuận vương đứng tại hắc cám bên trong cung điện thật lâu không lên tiếng bên trong k ô n linh cung lữ hậu mở ra đôi mắt đẹp trong n ó n gương mặt lộ ra tự tin tiêu ý không có nam nhân kia có thể chịu được bực này r ụ hoặc lý trần tiêu giã tâm dấu rất sâu tất nhiên sẽ có hành động chỉ cần yên lặng chờ lý trần huyền độ kiếp thất bại hai minh đệ c h ầ m giết đại càn cuối cùng rồi sẽ rơi vào trong tay của ta vào thời khắc này k h ô n ninh cung bên ngoài có thái giám báo đáp nương nương bao long tinh tô s á n nhị hoàng tử cầu kiến lữ hậu nghi hoặc nói nhỏ bọn họ tới làm cái gì đệ bọn hắn bảo là bao long tinh tô s á n lý tuân ngọc ba người mang theo ngưng trọng vạn phần chi sắp đi đến tô xán thực lực tối cường trước tiên mở miệm nói thần tham kiến thái hậu thần tham kiến thái hậu nhi thần tham kiến thái hậu đứng lên đi muốn như vậy các ngươi tới gặp ai ra vì chuyện gì lữ hậu cũng không ngẩng đầu lên nhìn cũng không nhìn ba người xem thường thái độ không e rẻ thái hậu bây giờ đại càn nguy cơ sớm tối hoàng thượng còn đang bế quan hiện nay có thể cứu đại càn chỉ có tiêu hà còn hy vọng thái hậu mở kim khẩu lữ hậu nghe vậy cười ha ha một tiếng không cho tiêu hà hồi cung chính là hoàng thượng cho tiêu hà đính hôn cũng là hoàng thượng tin vào san ôn không tín nhiệm tiêu hà cũng là hoàng thượng làm sao hoàng thượng phạm sai để ta đi lau cái mông đây là đạo lý nào bao long tinh nói chính là bởi vì hoàng thượng cùng tiêu hà quan hệ rất vi diệu còn mời thái hậu làm cái người trung gian lữ hậu nhìn xem đám này thật tự nghĩ đến lớn vũ hủy diệt thời điểm c h ấ n quốc đại tướng quân cũng là bởi vì hoàng thượng không tín nhiệm bởi vì gian thần nắm quyền dẫn đến c h ấ n quốc đại tướng quân bị hoàng đế cho hạ i chết cuối cùng vương triều diệt quốc tại nước mất nhà tan thời điểm đám người kia mới nhớ tới có cái c h ấ n quốc đại tướng quân bây giờ tình hình sao mà tương tự tự a hồ mỗi cái triều đại đều có công thần bị hạ chết hoàng thượng nở vực vô căn cứ lo lắng người phía dưới thực lực vượt xa tại hắn cuối cùng quốc vận bị phá vương triều hướng đi diệt vong các ngươi tất cả đi xuống a. không liên quan gì đến ta thái hậu lý tuân ngọc còn muốn nói điều gì bị tô sán cùng bao long tinh mang cưỡng ép lôi đi xuống đi ra khôn ninh cung về sau tô sán cùng bao long tinh hai người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra song phương trong mắt bất đắc dĩ mãi đến đi rất lâu tại sắp rời đi hậu cung thời điểm tô sán nói ta đi cầu cầu hoàng thượng bao long tinh vô dụng hoàng thượng cỡ nào ngạo khí sao lại cầu người đế vương đều là bộ dạng này hẳn cổ không thay đổi chúng ta cũng không có biện pháp ta biết được tiêu hà đã sớm chuẩn bị cái này ra hỏa cũng không đơn giản sớm có dự liệu sẽ tại đại cản thất bại sớm hơn cho chính mình lưu lại đ ư ờ n lui lý tuân ngọc giận dữ nói ra nếu không phải ngụy tướng cùng vương diễn tại hoàng thượng bên thai nói h i ế u nói mượn tiêu hà làm sao sẽ từ đi quan chức đều là hai cái này gian thần hại bao long tinh lắc đầu thở dài một tiếng đây đều là mượn cớ mà thôi hoàng thượng cũng chỉ là hy vọng có người nói đi ra về sau tốt thay hắn có n ổ i mà thôi ngươi nói là phụ hoàng cũng là nghĩ như vậy cái này làm như thế nào biết lý tuân ngọc nghe vậy trận to mắt hắn thấy được hoàng thượng cùng tiêu hà cùng một chỗ t r i n h chiến không phải hiếu chiến bằng hữu sao như thế nào song phương cảnh giác to lớn như thế đi một bước là một bước lao tô thật tốt cho chính mình lưu cái hậu đường bao long tinh bước nhanh chân đi ra h o à n g c u n g mang theo một đi không trở lại kiên quyết thiên thành bên ngoài ngoài c h ă m dặm trên không trung vạn công công ý cười đầy mặt nhìn xem phương xa một đầu ngũ thải thần điểu lôi kéo một chiếc dương c h i ngọc liễn xa lại tới đợi đến phụ cận liễn xa bên trong chuyển đến cao n ạ o hắn quặn cu e âm thanh vạn công công nhiều năm không thấy ngươi ngược lại là lăn lộn đến thiếp t h ầ n thái giám chức vị、Đương、lương quá khen vạn công công lương không rất thấp vì sao chỉ có ngươi một người tố, tố đâu lương đến nàng cũng bất quá tới đón tiếp sau vạn công công n h ậ lời hắn nhưng là biết vị này cô nãi nãi tính tình là nói cho nàng nữ nhi đã bụng bị làm lớn hay là nói đã bị bắt cóc làm sao không nói lời nào à ta nghe nói lý trần huyền gần nhất lấy mấy cái mỹ nhân cái gì đại cản đệ nhất mỹ nhân thương gia ra cái thuần âm thể cũng bị hắn nhận lấy hắn đến là biết hưởng thụ còn có mặt mũi thông báo ta tham gia tố tố hôn lễ quả thực b u ồ n cười bạn công công nghe lấy càng là xấu hổ đến cực điểm ta có thể nói ngươi những này biểu hiện giả dối tình địch hư h ư thực thực bị con rể của ngươi cho bắt cóc sao chương ba trăm năm mươi bốn ế u là có thể giúp đỡ một cái đi chương ba trăm năm mươi b ố nếu là có thể giúp đỡ một cái đi đối mặt vị này cô n ạ i n ạ i chân ép vạn công công cưỡng ép kế thừa khuôn mặt t ư ơ i cười công chúa nàng hiện tại cùng tiêu đại nhân đi chơi đi còn có mấy ngày trở lại đi chơi dịch phiêu lượng nhìn chằm chằm vạn công công mặc dù vạn công công trên nét mặt nhìn không ra bất kỳ tật xấu gì nhưng cũng đoán được hắn nói chút d ố i tính toán ta cũng lời truy cứu hoàng cung ta liền lười đi nam nhân kia ta nhìn xem liền tâm phiền chờ tố tố cùng nữ tế tới ta tại đi là lương lương vạn công, công xoa xoa cái chắn mồ hôi mịt thiên thành tiêu hà đưa đi khương triệt phía sau đã một lần nữa trở về thương triệt đội ngũ bị hắn đưa năm ngày năm đêm đến đông hoang biên cảnh con đường tiếp theo chỉnh từ thanh long thành chủ dẫn đội hộ tống khoảng cách thành hôn thời gian còn lại mười ngày tiêu hà đi tại thiên thành trên đường đi đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc chính t h ấ t hồn lạc phách đứng tại tiêu phủ cửa hàn tha tiêu hà hơi xứng sở con hàng này tới nơi này làm gì cái này ra hỏa sẽ không còn tại nhớ thương tỷ tỷ ta a tiêu hà đoán được mấy phần lúc này định cho hàn tha một chút giáo hấn lập tức lặng yên không tiếng động đi tới hàn tha sau lưng ba một cái một bàn tay đập vào hàn tha trên đầu ai ai tại đánh ta hàn tha đ ỗ n g nhiên quay đầu còn tưởng rằng chính mình quá mức nhập thần dẫn đến không có chú ý có thể trên đầu bao lớn nói rõ cái này một k í c h không hề nhẹ người tới thực lực rất mạnh vừa vặn phía sau không có một hai a gặp ủy hàn tha vừa mới quay người sau lưng lại chuyển tới bộ một tiếng trên đầu lại lên một cái bọc lớn tiểu nhân h è n hạ có loại đi ra quang minh chính đại một trận chiến hàn tha nổi giận hắn lúc nào bị dạng này n ụ c nhát qua ba lại là cái bao lớn trên đầu mắt trần có thể thấy chống ba cái bao lớn hôn đ à n hàn tha quanh một tiếng cổ động nguyên lực tạo thành bắt quái hộ thuẫn bảo vệ tự thân có thể hắn hộ tuấn tại tiêu hà trước mặt giống như trò trẻ con tùy theo mà đến là được ba ba ba trên đầu liên tục lại nhiều ba cái bao lớn hàn tha lần này thật luôn uống sư minh cứu ta có thể hắn không có chạy ra mấy bước đụng phải một mặt t ư ờ n g đem hắn bắn ra trở về cái gì còn có kết giới hàn tha thẩm nghĩ chính mình bị cao thủ để mắt tới lúc này đối với hư không c h ắ p tay nói ra vị tiền bối này ta chính là thái hư cung trưởng lão hàn phong đệ tử không biết tại hạ làm sao đắc tội ngại có thể tiền bối không nói chỉ là một mặt không ngừng đập đầu hắn ken ken ken liên tục năm lần hàn tha đầu rất nhanh phảng phất một cái to lớn bắp nô cây gậy đỉnh đầu tràn đầy bao lớn dáng r ấ p buồn cười đến từ điểm nhưng tiêu hà không có tha mẹ hắn còn dám nhớ thương t ỷ t ỷ hắn không phải muốn chết sao lần trước đều cảnh cáo một lần còn dám thăm dò nhất định muốn đánh hắn nghĩ đến chu tiểu mông đầu đều đau tiêu hà lôi kéo cúng họng phát ra thanh â m trầm thấp quát lớn ngươi cũng xứng làm thái hư cung người hàn tha ô n đầu nhìn hướng hư không không hiểu hỏi tiền bối l ờ i này ý gì ba lại một cái bọc lớn giờ phút này hàn tha đầu đã không có đất chỉ có cái chán bộ phận còn có thể tại gõ lên ba một cái ý gì cũng đều không hiểu ta thái hư cung thiên kiêu như vậy x a suốt tinh thần sao xem ra là một đời không bằng một đời tiền bối ngươi là ta thái hư cung tiền bối mong rằng t ô n tính đại danh ba ai nha tiền bối đau ta lại sai chỗ nào tiêu hà hư lệnh sai chỗ nào cũng không biết ngươi đến thiên thành làm cái gì ta ta đến dạo chơi ken, ken ken ken ken ken liên tục năm lần tiêu hà đau nước mũi rơi lệ trên đầu đã không có vị trí hàn tha ôm đầu thống khổ hô tiền bối ta thật chỉ là s o một khắc hàn tha ôi một tiếng chân của hắn bị đạp chân trái lập tức sưng lên lớn ba lần còn không nói hàn tha bông cảm giác cái chân còn lại bắt đầu đau lúc này n ô ta trong lòng ta có người ta muốn nhìn một chút nàng nhìn nàng thái hư cung đệ tử liền làm một cái lốp xe dự phòng mỗi ngày nhớ thương nhân ra nữ nhân sau một khắc b à n h ken ken ken b à n h là cái chân còn lại trực tiếp sưng lên đau kêu xoa hít vào khí lạnh đến mức ken ken ken thì là hàn tha cái cầm cùng hai cái gò má một quên cùng hai bàn tay tiền b ố i lực đạo rất tốt không có đem hăn xương b á n h nát chính là đơn thuần đau đau đến hắn khó mà chịu đựng lại xinh đẹp mặt lập tức x ư n g tấy thành đầu heo tiền bối ta chỉ là suy nghĩ một chút ta k e n k e n k e n hàn tha thống khổ kêu dên một tiếng hai tay mười cái ngón tay toàn bộ sưng lên nghĩ cũng không được bản tọa cho ngươi làm c h ú ngữ chỉ cần bị ta đánh qua địa phương ngươi nghĩ một lần liền đau một lần kêu xoa một cái rút rút y sau một k h ắ c toàn thân cao thấp chuyển đến giết người kịch liệt đau nhức ai nha tiền bối ta không nghĩ không nghĩ ta sai rồi ta cũng không tiếp tục nhớ thương người khác nữ nhân nhưng tiền bối k i a tựa hồ hay là không có tha hắn lại là một cái k e n một tiếng hàn tha lập tức mồ hôi lạnh ngứa ra k h n g lưng che lại yếu ớt nhất bộ vị đau thực tế chịu không được hàn tha trực tiếp ngã xuống đất hắn cảm giác chính mình thế đi gần thành thái giám không đã là thái giám còn dám nghĩ sao nghĩ một lần nơi này cũng đi theo đau a h à n tha lần này thật sợ không còn dám có bất kỳ ý nghĩ xấu hắn giờ phút này trạng thái rất là buồn cười hai tay xưng tấy hai chân xưng tấy mặt cũng sưng đỏ trên đầu tràn đầy bao t i ê n bối ta sai rồi ta biết sai ta về sau tuyệt sẽ không nghĩ một t ơ một hào ta đang dòng nó tại suy nghĩ nhiều ta không chết tử tế ân cái này còn tạm được tha cho ngươi một mạng như còn có lần sau đừng về thái hư cùng đem ngươi ném vào tàng kiếm hố là tiền bối hàn tha đỉnh lấy một con lợn mặt đứng dậy cung kính b ắ p lại hắn thấy đây là tiền bối tại cứu hắn trải qua vừa rồi tra tấn hắn đã hiểu thế nhưng sau một khắc ôi ba ba ba ba ba ba tiền bối đừng đánh nữa ta đã không nghĩ thật không nghĩ lại đánh ta làm cái gì à tiền bối thế nhưng nhìn không thấy vị kia tiền bối tựa h ồ không hề bỏ qua mang theo yêu mến chính mình ban bối tâm còn đang không ngừng giáo dục tiền bối không yên tâm ngươi à hàn tha ngươi xem như chúng ta thái hư cùng tương lai nhất định phải thật tốt quản lý nếu không về sau chúng ta thái hư cung đều là ngươi dạng này liếm chó vậy chúng ta thái hư cung liền có thể đổi tên t kêu liếm chó cung cho nên bản tọa nhất định phải cho ngươi làm sâu sắc một cái hình ảnh lại nói bản tọa gia đạo chính là cái mông cũng sẽ không rất đau hàn tha đau đến không muốn sống nhanh khóc đừng nói nghĩ hoặc là thăm dò chỉ sợ về sau hàn tha hiện tại nghe thấy chu cái này chữ liền sẽ toàn thân tê dại nhịn không được run mặc dù cảm thấy vị tiền bối này nói chuyện có chút kỳ quái cái gì liếm chó những này không đứng ngắn lời nói đều nói đi ra nhưng bây giờ có đau cũng liền không nghĩ nhiều tiêu hà gập không sai bị lắm rút lui lĩ ngực hàn tha dùng tay che lại mặt đầy mặt ủ y khuất trở lại sư minh nhà trọ khi mọi người thấy được hắn d á n g dấp về sau đều là giật n ả cả mình hàn sư đệ người nào đem ngươi đánh thành dạng này chúng ta báo thù cho ngươi dám khi dễ chúng ta thái hư c u n g n g ư ờ i không muốn sống hàn tha vội vàng giải thích nói không phải đ ị c h nhân là thái hư c u n g tiền bối giáo dục ta ta tẩu hỏa nhập ma là thái hư c u n g tiền bối cứu ta nước sôi lửa bỏng cung thừa hoài nghi nhìn xem hàn tha ngươi đầu này đều nở hoa thành dạng này mặt sưng phủ cha mụ cũng không nhận ra cái mông cũng lớn một vòng t ứ chi đã phế đi t r ạ thái xác định là sư môn trưởng đối tại cứu ngươi hàn tha cái t i ế như đầu lợn tướng mặt gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười hh t t là sư môn trường bối nếu không phải sư môn trường bối làm sao sẽ như vậy phí hết tâm tư nhắc nhở ta đây mấy người còn lại nhìn nhau luôn cảm thấy có mờ ám có thể nhìn hàn tha chém đ i n h chặt sát kiên chỉ là tông môn trường bối bọn họ cũng không đang nói cái gì đại càn đến thời khắc mấu chốt có gì tốt tính con sao trung quy phải tìm người áp chú a dịch kế phong trở lại chính đ ề tiêu hà thế nào hắn thực lực bây giờ kinh người mà còn cùng đại càn không hợp nhau ta cảm giác hắn không sai không được hàn tha cái thứ nhất cự tuyệt nói đến tiêu hà liền sẽ nhớ tới người nào đó hắn sợ đau thuận vương hay là nói người nào cung thừa nói không nên gấp đáp trước đ i nhìn đạo gia năm ngàn nói chờ thế cục triệt để loạn đứng lên chúng ta lại đến lựa chọn dạy dỗ hàn tha về sau tiêu hà không có tiếp tục đi theo hắn t r a n trọc đi tới tô sán phủ tướng quân cửa đúng vào lúc này một phong mật tín rơi vào tiêu hà c h i thủ mật tín không phải từ trên không xuất hiện mà là từ trong tay h áo đặc thù đưa tin trang bị bay ra tiêu hà mở ra mật tín trong đó viết đến liên quan tới tào tướng thông tin là do lữ gia thả ra là lữ gia thả ra tào tướng thông tin có chút ý tứ xem ra có người muốn hại người muốn làm cục sau một khắc tiêu hà nhìn thấy một cái có ý tứ tin tức hoàng thượng được đến thiên sát hắn chính là thiên sát vậy ta chính là cái gì lữ hậu yếu hại hoàng thượng tiêu hà hiểu tào tướng nếu là không có chết cái k i a tất nhiên biết lý trần huyền chỉ cần độ kiếp dùng thiên sát tất nhiên sẽ phải gánh chịu trọng thương đây chính là tập kích lý trần huyền cơ hội tốt nếu là tào tướng thật chết rồi được đến thiên sát người thực lực nếu là không yếu có lẽ cũng có ra tay với lý trần huyền tâm tư theo lý thuyết hẳn là thái hậu kế sách cái này lý trần huyền nếu là tin chỉ sợ sắp xong rồi a tiêu hà không có đi cửa chính mà là cho tô sán một cái chuyên âm hai người tại hậu viện hẹn nhau tô sán thấy được tiêu hà thời điểm phản phất nhìn thấy chúa cứu thế tiêu đại nhân ngươi cuối cùng trở về huyền vũ thành muốn thủ không được a tiêu hà nói tô tướng quân các ngươi thủ không được ta có thể chịu n ổ i sao ta có thể là nghe nói người hồ vương còn có dị hoàng đô là độ kiếp rồi siêu nhiên nhân vật chỉ là trong tay không có thích hợp thánh binh mà thôi nhưng hai người kia cập lại so tào tướng có thể là mạnh hơn nhiều cùng với ngàn vạn đại quân mỗi người một cái nước bỏ xuống ta đều gánh không được ta đi qua huyền vũ thành chịu chết sao tô sán lập tức không lời nào để nói nhưng bây giờ trừ tiêu hà không còn gì khác biện pháp tiêu đại nhân ngươi nhưng có những biện pháp khác tiêu hà bất đắc dĩ lắc đầu ta là trở về tham gia hư lễ thứ nhì cái này người của liễu gia ta lại không cứu cũng liền chết xong ngươi thật không giúp đại cản ngươi có thể là b ắ t chấn ma ti tổng chỉ huy sứ căn cứ của ngươi nhà của ngươi tại chỗ này tô sán không thể tin nhìn xem tiêu hà đột nhiên cảm giác được người này thật là lạnh lùng tô tướng quân ta với các ngươi không đống đối với nơi này thổ địa không có gì tình cảm nếu là ta giống như ngươi ở trên vùng đất này lớn lên ta nói cái gì cũng muốn bảo vệ lại cản nhưng là bây giờ ta chỉ muốn người bảo vệ mình ta cũng chỉ có bảo vệ chính mình người năng lực tiêu hà thở dài hô r a miệng lớn hơi nóng tô sán tương quân còn n ờ i lập tức tiến về phương bắc chống cự cường địch ngoài c ử a truyền đến trong cung thông báo âm thanh tô sán vua v u a tiêu hà bà bai đã làm tốt chịu chết chuẩn bị tiêu hà nếu là có thể giúp hay là giúp một cái đi t r ư ờ n g ba trăm năm mươi lăm mai tọa chương ba trăm năm mươi lăm mai tọa nhìn xem tô sán rời đi tiêu hà không có ngăn cản đối vị tướng quân này tiêu hà cùng hắn chính là bằng hữu cũng là chiến hữu nhưng hai người lớn lên hoàn cảnh khác biệt tại lúc này cũng chỉ có thể mỗi người đi một ngã đi thời điểm tô sán nói tiêu hà ta có mười chín phòng phu nhân giúp ta chiếu c ô xuống a ta b ậ n không quan nổi ngươi nếu là thật sự lo lắng ta đem nàng cửa tiếp vào ta đi đâu đem nhưng về sau ta không bảo đảm nàng cửa tìm nam nhân khác tiêu hà lời nói để tô sán bóng lưng rừng ở cửa bất luận là cái nào nam nhân đều không cho phép chính mình nữ nhân tìm nam nhân khác cho dù là chính mình sau khi chết cũng không thể đi tìm những người khác đây là ranh giới cuối cùng tô sán bỗng nhiên quay đầu ánh mắt lanh lợi nhìn hướng chúng nữ s á c ý nghiêm nghị cái kia mười chín phòng phu nhân nhìn thấy chính mình nam nhân bỗng nhiên nối nàng c ử a sinh ra sát cơ về sau từng cái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tiêu đại nhân chúng ta sẽ không đi tìm nam nhân khác ngươi đem chúng ta mỗi ngày nhốt tại ngươi nơi đó liền được ngươi trói chúng ta cả một đời cũng được cho dù cho chúng ta xuyên sát thép quần cũng nhận tiêu hà cười nhìn hướng tô sán thật muốn đi chịu chết không lo lắng chính mình nữ nhân đi tô sán lừ lạnh một tiếng ngươi xem trọng các nàng người nào phản bội ta liền dết dứt lợi việc nghĩa chẳng từ nan đi ra ngoài lên một thất màu đen chiến mã về sau mang binh tiến về vũ thành vị trí bao long tinh phụ đệ cũng so trước đây đ i ề u hữu không ít tiêu hà phát hiện người ở bên trong đã đi nha bao đại nhân hay là chạy thật nhanh a tiêu hà còn tưởng rằng bao đại nhân sẽ dừng lại đến cuối cùng không nghĩ tới chạy nhanh như vậy lập tức đi tới hoàng cung cửa chính cửa treo hơn một trăm người tất cả đều là l i ê u vân thường người nhà bắt đầu từ ngày mai liền muốn giết l i ê u vân thường cha mẹ còn lại thân thích l i ê u vân thường nói qua có cứu hay không đều không quan trọng dù sao đều không có gì tình cảm có chỉ là lợi ích ngược lại tại một số thời khắc còn bỏ đá xuống giếng điều này cũng làm cho tiêu hà độ khó công việc giảm mạnh xung quanh ăn dưa còn chúng đang không ngừng nghị luận xem ra cái này liêu quý phi là không có ý định muốn t r a m g n ụ độc nhất là lòng dạ đàn bà à nữ nhân như vậy quá đồ gắt truyền ngôn nói nàng cùng thuận vương phi cùng một chỗ chạy trốn tới tiêu hà chỗ nào ai biết được thế nhưng ta nghe nói thuận vương đã trở về không biết là thật hay giả thuận vương trở về không c n g có đi tìm tiêu hà phiền phước làm sao tìm nhân ra tại đông hoàng mà còn tiêu hà cũng không phải ăn chay theo ta được biết bên cạnh tiêu hà còn đi theo trước đây xích phong kiếm tông nhị trưởng lão thực lực của người kia cũng không yếu thuận vương đi không phải tìm tội chịu sao à cái kia thuận vương liền nhìn xem chính mình nữ nhân mỗi ngày bị người khác cho suỵt n g ư ờ i nói những này không muốn sống nữa còn có cái tin tức ẩ m ta nghe nói liên quý phi cũng có thể là bị tiêu hà cho mang đi cái gì nặng không phải chết sao những tin tức này đều là từ truyền đến phố lớn ngõ nhỏ bên trong n g ư ờ i nghe một chút liền biết ta cảm giác à đây là cố ý t ả n những này lời đ ồ n để tiêu hà cùng hoàng đế giữa hai người mâu thuẫn càng ngày càng sâu tiêu hà dự đoán những tin tức này là thái hậu truyền ra tới cái này yêu hậu ước gì hắn cùng hoàng thượng quan hệ trong đó càng ngày càng kém cái này tiêu đại nhân thật đúng là diễm phúc sâu à, xác nhận qua nữ nhân có hợp hoàn tông tông chủ đây chính là nam nhân mộ tưởng còn có tuyết bay nhân gian l i ê u tuyết ơ thái ninh công chúa cũng là quốc sắc thiên hương xích phong kiếm tông một vị tuyệt mỹ đệ tử cũng tại chỗ của hắn trừ cái đó ra liêu quý phi liên quý phi kim vương phi trời ạ cái này còn có thiên lý sao tiêu hà nhìn sang nói chuyện người kia mặc cầm ý đĩa cầm trong tay quạt xếp xem xét liền không phải là đại cản người tiêu hà đi tới huynh đại ngươi vì sao biết rõ ràng như vậy người kia liếc nhìn tiêu hà trên dưới g i xét một phen nhìn không thấu tiêu hà thực lực người nói, các hạ xương hôn như các hạ tiêu h ế nào. t hà n tín nguyên hàn đến tại từ hữu, lai là Mai, hạ họ đạo b á có h hảo thế vực c thể là hoa là Mai d ị chút số Mai ra. Tiêu hạ h có c kinh ngạc mai ra danh xương thiên hạ không gì không biết gia tộc chỉ cần tại cái này m ả n h thần châu đại đ ị a bên trên không có bọn họ thu hoạch không đến tin tức hơn nữa còn có gặp người biết c á c hung thủ đoạn chính là các hạ xem như đ ạ i cản nhân sĩ thế mà biết mai ra chúng ta xem ra cũng không bình thường à tại hạ mai toạ à thì ra là thế ngươi cảm thấy tiêu hà những nữ nhân này là thật hay giả mai tọa nhìn hướng hoàng cung cái kia treo mấy người lẩm bẩm nói nếu là thật sự ta hy vọng là giả dối nếu là giả dối ta hy vọng là thật dù sao ta lại phải không đến nhưng ta có chút có thể suy tính ra đó chính là liên quý phi còn có liêu quý phi hai tử khả năng là hắn tiêu hà kinh ngạc vì sao nói như thế bởi vì mai tọa ta tinh thông k ỳ môn đại khái tính ra cái kia đại cản huyền đế không có khả năng tại sinh ra mới dòng dõi đúng vào lúc này nơi x a một đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp gạt mở đám người người tới chính là t u ậ t vương hắn ngẩng đầu nhìn một cái treo ở cửa liêu ra mọi người thứ hắn đưa tay chính là giết hai người bởi vì không có giết liêu vân thường phụ mẫu cho nên tiêu hà cũng không có xuất thủ ngăn cản mai tọa gặp cái này cười nói nhìn đi làm nam nhân vẫn là muốn học tiêu đại nhân học thuận vương chính là kết cục này chính mình tại bên ngoài t r i n h chiến về nhà đồng dạng xử lý việc nhà nhìn cái kia kim vương phi trừ dài đến đ ẹ p mắt nhưng không làm gì kết quả cầm thuận vương tiền đi tìm tiêu đại nhân làm b ả o dưỡng làm làm liền làm đến ta nhìn a hắn không cứ gọi thuận vương có lẽ đi huyền vũ thành làm thành chủ nghe đến mai tọa lời nói tiêu hà nhịn không được cười khẽ người anh em này nói chuyện e m thai lại thú vị thật đúng là một nhân tài chính là thanh n m này có chút lớn bị chính v ẫ n nộ thuận vương nghe thấy được lúc này trận mắt tới từ đâu tới tiểu nhân ở sau lưng vọng thương nghị bản vương tự tìm cái chết o a n h thuận vương ngón tay một điểm một cái ma kiếm huyện hóa mà ra trực kích mai tọa cái sau trước người diện hóa ra thái cực bắt k h á i màu vàng trật bàn cả hai tại hư không chạm vào nhau bộ phát kinh khủng vợn sóng trừ tiêu h à bên ngoài những người còn lại đều bị đánh bay thậm chí còn có kẻ yếu trực tiếp ngã xuống đất không đứng dậy nổi nơi này ba đậu nháy mắt, mắt hoảng sợ nhìn hướng mai tọa đây là người nào lá gan thật lớn dám ở chỗ này nói thuận vương lời nói xấu không phải muốn chết sao chật chật không hổ là thuận vương danh xưng đại c à n g kiếm ma cùng lý trần huyền cầm lòng kiêm có thể nói xong tuyệt bất quá bây giờ à hay là thay cái xưng hô tương đối tốt huyền vũ vương mai tọa có lực lượng gặp bị thuận vương nhìn đấu cũng không sợ nói thẳng sảng khoái thuận vương ánh mắt lạnh lẽo quan sát tỉ mỉ một phen mai tọa thấy đối phương khí chàng bất p h à m không có trực tiếp tức giận các hạ đến từ bách hào thế vực mai tọa mai gia thuận vương con ngươi co dù lại bách hào thế vực bên trong không thể nhất đắc tội thế lực một trong chính là mai gia mặc dù đối phương không thể chi phối thiên hạ đ ạ i thế nhưng bọn hắn các u n g chi đạo có thể giết người vô hình lúc đầu không có chuyện gì ngươi khả năng tại bọn họ dưới ảnh hưởng đi bộ đều có thể bị đập chết may ra nếu là đến đại càn làm khách chúng ta đại càn tự nhiên hoan nghênh nếu là tới tội nhân cũng chớ có ỉ vào chính mình thực lực cường đại liền có thể tại chỗ này làm cản thuận vương các h ạ ta đương nhiên không có làm cản mai mỗ nói thẳng một chút nếu là thuận vương không hài lòng tại hạ sừng cay không phải liền có thể thuận vương thấy đối phương cho bậc thang bên dưới cũng không tại xoắn suýt nhẹ gật đầu người tới mở tiệc chiêu đại hai vị đi đông tuyết các mai đạo hữu còn mời cho cái chút tình mọn một hồi uống một chén quan hệ h ò a hoãn thuận vương hay là có chuyện n h ớ nhân ra hắn nhìn tiêu hà cùng mai tọa đứng cùng một chỗ cho rằng hai người là cùng một chỗ cho nên hai người cùng một chỗ mời nếu như biết cái tia thanh niên bình thường là tiêu hà giả trang cũng không biết sẽ hay không lập tức bạo tạc giết người mai tọa gật gật đầu tuất thuận vương chắc tay dẫn người đi vào hoàng cung mà mai tọa cùng tiêu hà hai người thì là bị người vây xem thực lực của hai người lại ra r õ như ban ngày thân phận càng là cao quý thiên thành đại nhân vật càng ngày càng nhiều bách hào thế vực dịch ra cũng tới h á i hư cung cũng tới la đừng nói bách hào thế vực ta vài ngày trước thấy được một cái con lựa chọc không phải là tây mạc hòa thượng a khoan hay nói ta cũng nhìn thấy cái k i a con lựa chọc mặc màu vàng áo gai cầm trong tay t h i y ề n trượng nhìn xem giống khổ hạnh tăng tiêu hà chỉ chỉ treo hai người mai đạo h ư u giúp một chút để ta cứu người mai tọa nhìn ra tiêu hà t h ỉ n h cầu tiêu hà chính mình cũng có thể cứu liêu ra người nhưng bây giờ hắn cứu sẽ gây nên một chút phiền thoái không cần thiết bây giờ đại càn nội bộ rất phức tạp hoàng thượng lữ hậu lữ gia thuận vương tăng thêm p ư ơ n g bắt c h i ế o ạ n hắn tiêu hà có thể thuận lợi thoát thân đi phía đông trưởng thành chính là tốt nhất bây giờ hoàng hậu cũng bị cứu đi thương gia người trọng yếu thuận lợi rút lui lý trần huyền không còn có bất luận cái gì nhược điểm có thể cấm bóc hắn mai tọa nhìn thật sâu một cái tiêu hà vậy các hạ có thể nói cho ta người là tiêu đại nhân tiêu hà nói mai minh mắt sáng như ư ớ c mai tọa cười cười hắn có chính mình thủ đoạn có thể thấy được tiêu hà chân thực lai lịch đây không phải là nhãn lực mà là thông qua tiêu hà đi tới phương hướng cùng hắn khí c h ấ t cùng với quần áo kiểu dáng trang phục cùng đi bộ phong cách thông qua bọn họ mai ra đặc hưu thủ đoạn có thể tính ra người này tình h u ố n thật ta có thể giúp ngươi cứu người nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu mai huynh lại nói thiên sát ta mượn dùng một chút tiêu hà ngừng lại chỉ chốc lát cái này mai ra người bản lĩnh không nhỏ đều có thể nhìn ra hắn giết tào tướng chẳng phải là không có bọn họ không biết sự tình mai tọa cười nói làm sao tiêu hà có lòng tin cầm xuống người này cũng không lo lắng đối phương lấy đi thiên sát t ố t nhưng không thể rời đi tầm mắt của ta sử dụng đó là tự nhiên mai tọa con ngón búng ra cái k i a cửa hoàng cùng treo liếu ra phu phụ từ không trung rơi xuống phen này thao tác lập tức đưa tới hoàng cung bên trong thần vệ quân xuất động c h ấ p pháp tư một cái đội trưởng mang người đem mai tọa vây lại các hạ thật to gan liền xem như mai g i a cũng không thể tại chúng ta thiên thành như vậy làm cản có người nhìn ra mai tọa thực lực cao cường cùng thuận vương một k í c h không phân thắng bại trong đó có binh sĩ lạc yên nói nhanh thông báo n g ủ y vương lý hoành sương đại nhân mai tọa nói hai người này mệnh không đáng tiền nhưng hai người này mệnh là ta một cái bạn tốt nhờ và cứu để các ngươi phía sau vị đại nhân kia một hồi đến đông tuyết các t ì m ta ta có thể vì hắn tính toán một quẻ thế nhân đ ư ợ biết ta mai ra một quẻ có thể n ị c h chuyển cắn k ô n thế nhân vì cầu một quẻ nguyễn tan hết thiên kim nói tóm lại các ngươi kiếm được người tới thân phận thực l ự c thấp không hiểu mai tọa nói những này nhưng nghe rất n u bức vì vậy khách khí hỏi không biết các hạ s ư n g hô như thế nào ta chuyển biến tốt đẹp kiện đại nhân mai tọa nói mai gia thiếu chủ mai tọa hoàng cung bên trong lý trần huyền nhắm mắt quanh chân mới vừa độ k i ế p kết thúc hắn ngay tại vững chắc cảnh giới chỉ riêng tháp cảnh giới bi áp đều để quanh mình hư không bắt đầu vặn vẹo rung động nguyên lực càng là sinh ra chất biến s o ngày trước càng thêm linh động lại đã hướng về một cái khác sinh mệnh vật chất tiến hóa vào thời khắc này v ớ quan pháp trận chuyển ra ngoài đến vạn công, công cấp báo vậy hạ mai gia đại thiếu ra mai tọa cứu đi liếu gia phu phụ nói là có thể dùng hắn một quẻ đến triệt tiêu hai người t í n h mệnh t h u ầ n vương cũng tại ngự thư phòng chờ ngài t r ư ờ n g ba trăm năm mươi sáu bởi vì mai tọa t r ư ờ n g ba trăm năm mươi sáu bởi vì mai tọa mặc tại giáp âm thanh đồng dạng từ phía sau chuyển đến chỉ nghe hắn nhỏ giọng đưa tin nghe nói hoàng hậu cũng không thấy hắn quỳ trên mặt đất đối tiêu hà hoàn toàn p ụ hắn đã sớm hoài nghi tiêu hà cùng hậu cũng có một chân hiện tại cái này hoàng hậu không thấy tiêu hà trợ giúp khương ra chạy trốn đủ loại sự kiện cộng lại nói do tiêu hà cùng k ư ơ n g hoàng hậu quan hệ tuyệt đối không cạn chuyến ra ngoài tiêu hà còn có thuần dương thánh thể k ư ơ n g hoàng hậu còn có thuần hai người này quả thực là trời đất tạo nên một đôi hoàng thượng trên đầu cái này đỉnh nón xanh đều nhanh so cựu long đỉnh lớn đại gia lòng dạ biết rõ chỉ là không ai dám nói mà thôi lý trần huyền ngồi tại pháp trận bên trong thật lâu không nói hoàng hậu rời đi chớ biết liên q u ý phi liêu q u ý phi thái ninh công chúa đều là cách ta mà đi khương gia tại c h â m bế quan thời điểm cùng tiêu hạ kết hợp rời đi đại cản rất tốt lý trần huyền ngự khí bình thản lửa g i ậ n trong lòng bị lý trí của hắn đẻ xuống đi ra pháp trận thấy được ngoài cửa vạn công công cùng mạc tại giáp quỷ trên mặt đất vạn công công hai tay dâng lên thiên sát v ậ hạ đây là lý đại nhân còn có bạch hổ thành chủ đoạn được thiên sát tào tướng thật chết rồi sao lý trần huyền tự lẩm bẩm nhìn xem trong tay thiên sát có loại cảm giác không chân thật hắn gặp một lần tào tướng trong tay thiên sát xác định đây chính là thật nhưng tào tướng chết đi để hắn cảm thấy rất không chân thật trên đời này còn có ai có thể giết hắn cứ như vậy chẳng biết tại sao chết rồi thiên sát còn bị dễ dàng như thế được đến quá không chân thật huyền vũ thành chiến sự làm sao bạn công công nói nhiều nhất kiên trì năm ngày năm ngày sao thái ninh cùng tiêu hà hôn ước còn có mười ngày bệ hạ ta suy đoán tiêu hà có lẽ sẽ không tới hắn bây giờ tại thiên thành không ràng buộc không có lý do đến a m ạ c tại giáp quỷ trên mặt đất t h i ế t kiến lý trần huyền nói chính là bởi vì không có trói buộc hắn mới dám tới mặc tại giáp cùng bạn công công lẫn nhau nhìn không hiểu lý trần huyền đến cùng có tính toán gì thái độ này đến cùng dết yêu hà vẫn là thật cùng hắn hòa giải nhưng ngươi cái này nón xanh đều so cựu long đình cao cũng không có lý do hòa giải a bây giờ đã là chê cười chỉ bất quá những n à y trò cười không ai dám chứng thực mà thôi một khi được chứng thực cái gọi là thiên tử đế vương nữ nhân tất cả đều bị người khác nhúng chảm cái này náo ra đi quả thực là long uy mất hết đại càn mặt đều muốn bị ném xong loại này cứu hận không thua gì giết người phụ mẫu đoạt người giang sơn rất khó tưởng tượng lý trần huyền bây giờ còn chưa t ứ c giận phần này tâm tính thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nhưng đổi một cái ý nghĩ tâm cơ của người này đã đến để người không thể tưởng tượng tình trạng liền vạn công công thậm chí là tiêu hà đều nhìn không ra hắn rốt cuộc muốn làm gì lý trần huyền nhìn hướng phía đông hoàng hậu cuối cùng biến mất vị trí cũng là tại phương đông kết hợp liêu quý phi thuận vương phi biến mất khả năng đại khái đều là bị tiêu hà mang đi lý trần huyền không nói đi tới ngự thư phòng thuận vương sớm tại ngự thư phòng chờ nhìn thấy lý trần huyền sau khi đi bảo thuận vương không có hành lễ mà là thần sắc bình tĩnh cái gì cũng không nói nhiều năm như vậy cũng vất vả ngươi lý trần huyền phất tay nghỉ việc mọi người thuận vương nói vì lý cản ta mấy năm nay trả giá không tính là cái gì chỉ là cái này tiêu hạ nhất định phải diệt trừ hắn so tào tướng uy hiếp còn muốn q u ả đáng phi tử hoàng hậu đều bởi vì hắn mà ra đi nếu không giết hắn chỉ sợ muốn bị cười nạo vạn c ổ năm tháng lý trần huyền lấy ra thường xuyên tại họa tranh thủy mặc đem hắn lơ lửng giữa không trung mở ra về sau trong họa tình cảnh bắt đầu bắt đầu chuyển động bên trong dòng sông người trong bức họa đều là chính mình bắt đầu chuyển động thuận vương đưa tay chạm đến bức tranh nhưng n như h ũ mày vẫn không được sao cảnh giới của ngươi còn chưa tới tình trạng kia không có biện pháp tiêu hà thực lực ta đã nhìn không thấu ta thậm chí hoài nghi hắn bây giờ đang ở thiên h à n h người hồ cùng dị nhân đã đến phương bắc ta nghe nói dị hoàng kỳ thật vượt qua hai tầng trời kiếp người hồ vương cũng qua một tầng thiên kiếp lại trong tay cũng có một cái vượt qua một lần thiên kiếp thánh minh tại tăng thêm yêu hậu hiệp trợ lý trần huyền lấy ra thiên sát vật này ta đã dùng qua lần thứ ba thiên kiếp ta vẫn là không có nắm chắc ta biết ngươi kỳ thật vượt qua một lần thiên kiếp ngươi như tại vượt qua một lần hai người chúng ta hợp lực đến là có thể chống cự nguy cơ lần này đây là thiên sát thuận vương trong mắt hiện lên một vệ sáng r ự c hoàng thượng đem vật này cho hắn xem ra nguy cơ lần này rất nghiêm trọng lý trần huyền cũng đến mù quán cầu ý tình trạng thuận vương thản nhiên tiếp nhận thiên sát ta nhất định không phụ bệ hạ nhờ b ả định vượt qua thiên t i ế p thuận vương đi rồi lý trần huyền lộ ra một vệ bị cười thiên sát là thật là giả mấy ngày nữa liền có thể tuyên bố thuận vương rời đi về sau chạy thẳng tới đông tiếp cắt t ì tới đang uống trà ăn điểm tâm nhỏ mai tọa mai tọa đang cùng tiêu hà trò chuyện bách hào thế vực một chút tri thức tiêu hà hiểu được bách hào thế vực đồng còn muốn so đại càn g lớn hơn hơn mười lần không chỉ lại nơi đó cao thủ đông đảo còn có tên hữu tính siêu phàm đều có thậm chí vấn đỉnh cùng siêu phàm ở giữa cũng có tỉ m ỹ phân chia cảnh giới chính là nhân cảnh cảnh thiên cảnh nhân cảnh tên như ý nghĩa chính là vượt qua một lần thiên kiếp cảnh thì là vượt qua kiếp thiên cảnh cũng chính là vượt qua một lần cuối cùng lối tiếp thiên kiếp đến thiên cảnh về sau nghe nói còn không phải hoàn toàn thể siêu phàm còn cần tinh tế bế quan tích lũy cái hơn mười năm đem thiên địa nhân tinh khí thần toàn diện lĩnh ngộ nối liền phía sau dung hợp về sau mới xem như chính thức bước vào siêu phảm tiêu hà đối đến tiếp sau hệ thống tu luyện cũng mới tính toán có chính xác nhận biết đến mức bách h ả o thế vực nơi đó địa lý bao la t à i nguyên phong phú vì sao còn muốn tố cùng đại cán phân tranh mai tọa giải thích nói chỉ vì nơi này vị trí địa lý đặc thù chính là bách gia vùng giao tranh bách h ả o thế vực đại gia tộc chỉ có thể trong bóng tối tham dự vương t r i ề u thay đổi không thể trực tiếp dùng bọn họ thế lực tên lập đế nếu không sẽ bị phản vệ thứ nhì chính là chỉ có đế giả mới có thể siêu việt siêu phảm nhập thánh cái khắc con đường siêu phảm nhập thanh chính là cực h ạ n từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua ngưỡng cửa này mà còn trung nguyên đại địa phản phất có cố ma lực chỉ có thể kiến thiết vương triều gia tộc tông môn chỉ có thể phụ thuộc vương triều liền xem như thái hư cung đều khoảng cách đại cản cực kỳ xa xôi thuận vương sau khi đi vào hữu hảo chào hỏi mai đạo hữu lúc trước tại cửa hoàng cung có nhiều đắc tội không sao một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi mời ngồi mai tọa lên đứng dậy chào hỏi vị này là thuận vương ngồi tại phía bên phải bàn trà nhìn hướng tiêu hà trong lúc nhất thời nhìn không thấu thực lực đối phương cảm thấy có chút kinh nghi dù sao tiêu hà thần hồn lực lượng cường đại vượt xa người bình thường mai tọa ta một cái bằng hữu hàn tín nguyên lý là hàn đạo hưu đến từ bách h ả o thế b ự c tiêu hà ngẩng đầu nhìn một cái thuận vương không nói lời nào lộ ra lạnh lùng bất cận nhân tình cái này thái độ làm cho thuận vương sắc mặt xấu hổ nhưng vẫn l à n u ố t xuống hít sâu một cái phía sau nhìn hướng mai tọa mai đạo hưu ta tới đây là hy vọng có thể cầu một quẻ mai tọa nói quẻ không thể mời tính toán nhưng cũng không thể tục tính toán ngươi quẻ không cần tính toán thuận vương đặt chén t r à xuống đối với trả lời rất nghi hoặc hắn tới đây là muốn nhìn xem vận mệnh của hắn làm sao lời này sao giải mai tọa nói ngươi t ừ phương bắt đến mang theo dã tâm v á n niệm trừ phi ngươi từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại nếu không cuối cùng rồi sẽ bước vào biển lửa có thể ngươi không có khả năng nén giận ý của ngươi là nói năng lực của ta không đủ để thay đổi tất cả những thứ này thuận vương tra xét một phen trong nhẫn chứa đồ thiên sát có vật này hắn có thể vượt qua hai lần lối tiếp nếu là tại xưng đế liền có cơ hội vượt qua ba lần thiên tiếp còn có chuyện gì làm không được mai tọa cười không nói không có lại nói cái gì thuận vương biết đối phương không muốn đang nói chuyện nếu không phải xem tại mai ra cùng với hai người này thực lực không rõ hắn đã sớm nghĩ một bàn tay đem hắn đập chết mặc dù hắn không tại trấn ma t i thế nhưng thượng quan hồng bọn họ vẫn còn tại chấp hành nhiệm vụ tăng thêm hoàng liêu rời đi đại cản trước mấy ngày phát động quân đội trực tiếp bắt mấy vạn tham quan ngụy tướng sao mai tọa đưa tay phải ra ngón tay cái ở giữa ba cây xương ngón tay bên trên điểm nhẹ sau một lúc lâu mai tọa khẽ mỉm cười thiên long tự hắn cùng ngũ hoàng tử còn có hơn ba trăm nhiều cái quan viên tụ tập nếu là tính đến võ tướng tổng cộng có hơn hai ngàn người mưu đồ bí mật đa tạ báo cho tiêu đại nhân thiên sát tối nay cho ta mượn dùng x u ố n g có thể ta mang ngươi tới ngươi giải quyết ngươi sự tình ta độ t a c tiếp tiêu hạ gật gật đầu hắn nhật n g u y ệ t kim luân còn không có độ kiếp có thiên sát tối thiểu có thể vượt qua hai lần lối tiếp ở chính diện đối đầu lý trần huyền phía trước phải làm tốt tất cả chuẩn bị thiên long tự lần trước tới đây tiêu hà chỉ là một cái đ ờ i tớ một cái thiên hộ liền có thể n ắ m hắn còn bị hợp hoan tông một vị trưởng lao truy sát cùng đường m ặ t lộ kém chút bỏ mình bây giờ lại đến nơi đây tiêu hà đạp ngày mà đến thiên long tự trong mắt hắn cũng thay đổi hắn phát hiện thiên long tự chủ điện bị một tầng màu đen phật quang bao phủ màu đen phật quang cái kia chủ điện bị một cái ngồi xếp bằng phật bao khỏa Ph nhưng tỏa ra màu đen quang cái kia phật rất là hư hảo phảng phất một tầng sương mù tiêu hà nhìn sang thời điểm mơ hồ cảm giác cái kia màu đen phật cũng tại nhìn hắn cái này thiên long tự có ý tứ gì tiêu hà đang hỏi bên người mai tọa mai tọa suy từ nói phật môn không quá quen chỉ là nghe nói tòa này chùa miếu đến từ tây vượt một tôn phật một tôn bị đá ra phật môn phật lại lần nữa kiến thiết chùa miếu nói đến chỗ này mai tọa cười cười tại chỗ này trung thực dân hương sẽ không có phiền phước nhưng ngươi nếu là tại chỗ này nói chút không nên nói làm không nên làm sự tỉnh ngươi liền thiện thoái tiêu hà nghĩ đến lý tố tố tiến vào qua cuối cùng một gian chùa miếu sau khi trở về thật tốt hỏi một chút hắn dưới chân núi thiên long tự có tòa miếu hoang mặc dù bị hư hảo pháp trận che giấu thế nhưng lấy tiêu hà thị lực vẫn như cũ có thể thấy được trong đó có khắc cắn khôn cái t i ê miếu hoang chính là cửa lớn bên trong cất giấu một tòa năm tầng c á t mấy ngàn đại cản quan viên ở bên trong tập hợp ngay tại mưu đồ bí mật trong lầu c á t nguy tướng còn có ngũ hoàng tử đứng tại chỗ cao cái kia ngũ hoàng tử càng là thần sắc hưng phấn t à m ca chết đại ca chết rồi còn có một cái phế vật nhị ca tứ ca lại càng không cần phải nói trực tiếp trong phế vật phế vật bây giờ bản thân có chiếm được nguy tướng cùng với đại cản các nơi quan viên hỗ trợ về sau thái tử vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác nguy tướng nâng chén rượu đứng tại lầu các để mắt tới nhìn phía dưới hơn hai ngàn người lớn tiếng nói trư vị đại c à n nguy cơ sớm tối phương bắc làm loạn triều đình bất ổn hy o loạn, à hà à n thượng cùng tiêu hà bất hòa, tất cả mọi thứ, cũng nói rõ thiên hôn tương lai mê man, chúng ta những n g tiêu bất tất thứ, ta hòa, hạ cả mọi lai mê rõ làm muốn thật tử, vọng ì mình chính con cùng chúng ta cùng thối, mở chiêu như hoàng thối, đường, ngũ ban ân quần quận, nguyện tiến một mố mở m tử ta tiệp đái giờ ngụy bây ý i ư ờ i tới đây, cùng h h nhiệm Khi í n tín vọng là đại gia. c các vị thương nghiệp đường ra ngụy tướng giọng điệu cứng rắn nói xong phía dưới một đám người bắt đầu phụ họa các loại lời khen tặng đều có không đợi ngũ hoàng tử nói chuyện lâu các vị một kiếm phá mở sau đó một đạo huyền lồng ánh sáng lại mọi người tiêu hà đá một cái bay ra ngoài ngụy tướng phòng ngự p h á p thuẫn mở ra kim sắc đại thủ kéo dài ngạn trượng bao phủ mọi người ngụy tướng thần sắc hoảng sợ không nhận ra đổi mặt tiêu hà nhưng tiêu hà cái kia thực lực khủng bố dọa đến hắn vai cả linh hồn các hạ người nào tiêu hà lộ ra lúc đầu khuôn mặt may kiếm mắt sáng cương nghị dung mạo dọa đến ở đây mọi người xôn xao không thôi thậm chí có người trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ là là tiêu đại nhân ngụy tướng trong lòng lột bột một tiếng báo ứng rốt cuộc đã đến sau lúc này q u á lớn tiêu hà ngươi vì sao có thể tìm tới nơi đây tiêu hà bởi vì mai tọa trường ba trăm năm mươi bảy công nếu không lại lập tân triều trường ba trăm năm mươi bảy công nếu không vứt bỏ lại lập tân triều không có ngồi có ý tứ gì không đợi ngụy tướng nghĩ hoặc tiêu hà giết chóc đã bắt đầu ở đây cao thủ cũng liền hai cái vấn đỉnh sơ kỳ những người còn lại đại bộ phận đều là khai nguyên hoặc là tụ đỉnh tại tiêu hà hạo thiên kính phong tỏa bên dưới không có người thoát đi không ra trong chốc lát bị giết không còn một mảnh ngụy tướng cầu xin tha thứ cũng không kịp sau khi chết vẫn như cũ bảo trì ánh mắt hoảng sợ cùng với vẻ hối hận vũ hoàng tử không có bị tiêu hà giết còn lưu lại hắn một mạng tiêu tiêu lại nhân ngươi nhìn ta đối ngươi không có áp ý gì trước đây cũng không đắc tội n g ư ơ i n g ư ơ i đem ta làm một cái cái dám thả đi tiêu hà nhấc lên ngũ hoàng tử người này giết hay không đều không quan trọng ngũ hoàng tử đều sắp bị sợ tệ ra quần cán răng nói tiêu đại nhân kỳ thật ngươi trước đây chống đối liên quý phi thời điểm ta đều biết rõ ngươi nhìn vậy sẽ ngươi còn rất yếu ta đều không có điểm phá xem tại phía trước ta không có vạch trần ngươi phân thượng tha ta một mạng a làm sao ngươi biết tiêu hà tay có chút run dậy một cái cùng liên hân nguyện sự t ì n h cứ như vậy rõ ràng sao lúc ấy chống đối liên quý phi là trước khi đến hỏa thiêu lĩnh trên đường ngũ hoàng tử có tại hắn làm sao có thể phát hiện hoàng hậu lúc ấy cũng không biết nghĩ đến đây xác thực có chút nghĩ mà sợ nếu là cái này ra hỏa thật điểm phá hắn đã sớm không có vũ hoàng tử gạt ra cuốn họp hô hồ, tiêu đại nhân là liên quý phi đi ra liễn xa thời điểm ta phát hiện trên đầu nặng c â y châm hướng phía dưới chết đi điểm mà còn hai chân đứng thời điểm không có lấy trước như vậy tự nhiên suy đoán ra chỉ những thứ này tiêu hạ không nghĩ tới cái này vũ hoàng tử quan sát như thế tỉ mỉ nhưng hắn vì sao nhìn c h ầ m c h ầ m liên hân nguyệt nhìn như vậy cẩn thận vũ hoàng tử n ư ợ n g n ù n g cười nói ta mặc dù tư chất tu luyện không ra thế nào nhưng quan sát tỉ mỉ tiêu đại nhân xem tại ta trước đây không có đắc tội ngươi phân thượng đem ta làm cái cải dám liền thả a thả ngươi n g ư ơ i xem như hoàng tử nhớ thương hoàng đế nữ nhân đây chính là tội chết ta không có mũ hoàng tử liền vội vàng l ắ p đầu nhưng hắn s ắ c thực nhớ thương liên quý phi thậm chí trong âm t h ẩ m thường xuyên nghĩ biện pháp cùng liên quý phi gặp mặt dù sao hai người niên kỷ không sai bị lắm mũ hoàng tử trẻ tuổi n n g tính liên quý phi yêu d i ễ m t u y ệ t sắc không có nam nhân kia đứng n ữ n g đi hỏa thiêu lĩnh s ả n b á n hắn kỳ thật cũng là hướng về phía liên hân nguyệt đi thậm chí hợp hoan tông cũng là hắn dẫn tới cố ý để liên hân nguyệt rơi vào nguy cơ sau đó chính mình tìm cơ hội được đến nàng kết quả bị tiêu hà cấp cứu đến mức vì sao không nói ra liên hân n g u y ệ t đó là bởi vì điểm phá liên hân n g u y ệ t sẽ trực tiếp bị hoàng thượng giết chết đồng thời phát hiện liên hân n g u y ệ t cùng tiêu hà cái kia về sau hắn cảm thấy kích thích hơn chính mình nhất định cũng có cơ hội có thể theo tiêu hà thực lực càng ngày càng mạnh hắn ý nghĩ này cũng bắt đầu giấu xuống dưới giang giác tiêu hà không đợi ngũ hoàng tử nói tiếp cái gì trực tiếp v ặ n gây hắn cái cổ nhớ thương nữ nhân ta chết chưa hết tội tiêu hà nhìn xem trên mặt đất nằm lấy thi thể như núi một mồi lửa đem hắn toàn bộ tiêu hủy v ũ hoàng tử đối tiêu hà đến nói uy hiếp không lớn nhưng giữ lại khẳng định là thái hoạn nếu như cùng lý trần huyền đến không cách nào hòa giải tình trạng chỉ có thể chết một cái đ u ổ i bắt tham quan số lượng một nghìn không một hai bốn thu hoạch được khen thưởng đạo môn linh bảo thái thanh đăng kinh kim sĩ đại bảng pha loãng tinh huyết ba dọn chân linh cựu biến tu luyện năm mươi năm đạo môn linh bảo thái thanh đăng kinh chính là đạo môn bên trong cực kỳ khan hiếm đạo môn bà bối bởi vì niên đại xa xưa thái thanh đ ă n kinh đã đến bản thân biến mất tình trạng bởi vậy chỉ có thể sử dụng một lần sử dụng công năng có thể đem địch nhân biến thành một cái tiểu động vật mất đi vốn có năng Lực, duy trì liên tục một cái hô hấp nhìn thấy năng lực này giới thiệu tiêu hà gọi thẳng biến thái một cái hô hấp biến thành tiểu động vật đây không phải là chính mình đơn đấu vô địch tiêu hà đem thái thanh đan kinh đem ra vật này là một bản mở không ra tím sách hơi có vẻ c ũ n á t ảm đạm v ô quang vượt qua thiên kiếp cũng không có vấn đề dù sao cũng là linh bảo suy đoán siêu phàm có lẽ không được à không phải vậy đạo môn này cũng q u á biến thái nếu là đơn nó chữa trị một cách toàn lực cho dù là siêu phàm cũng được cái này vốn là siêu phàm nhập thánh loại kia tồn tại linh bảo chỉ bất quá siêu phàm cảnh giới tự có hắn bảo mệnh phương pháp nhìn thấy hệ thống t i ế p hiệu tiêu hà nội tâm vui mừng không thôi chẳng phải là nói hắn hiện tại chỉ cần không gặp được siêu phàm cho dù là vượt qua ba lần thiên kiếp người đều không sợ tiểu động vật một đao đi xuống chia năm xẻ bảy trực tiếp hủy diệt đ ộ t thân chờ hắn kịp phản ứng thời điểm chỉ có một cái thần hồn v ị chính mình nắm còn không phải dễ như trở bàn tay người tiên quá nghịch thiên tiêu hà hưng phấn không thôi nhưng cũng tiếc chỉ có một lần cơ hội chờ mai tọa tới về sau hỏi một chút hắn bách hào thế vực chú kiếm sân trang có thể có khả năng chữa trị linh bảo đến mức kim sĩ đại bằng ba dọn tinh huyết cùng với chân linh c ể u biến năm mươi năm tu luyện trực tiếp đem hắn tu vi trồng chất đến vấn đỉnh hậu kỳ lại có thể biến hóa đại bằng đ i ề u bản thể màu vàng hoàng kim đổ bê tông đại bằng đ i ề u thân dương cánh trăm trượng kích động cánh c u ồ n g phong g à o thét một cái vô cánh vừa đi vừa về mấy trăm dặm trước mắt mà tới bên ngoài thân cánh chim màu vàng so thiên giai thần bình còn kiên cố hơn vật lộn kim sĩ đại bằng biến hóa càng thích hợp đấu pháp biến thành trúc lòng càng tốt hơn mấu chốt nhất là hắn tu vi vấn đỉnh hậu tiêu hà nhìn hướng phương xa ngoài ba trăm dặm có một mảnh chim hót hoa nở chi điểm nơi đó bị bố trí chật pháp làm ai tọa tại nơi đó độ tiếp xem ra thời gian còn muốn rất lâu tiêu hà tính toán đi thiên long tự lại nhìn một chút coi hắn tính toán bay qua thời điểm không khỏi sợ hãi đột kích theo càng đến gần đỉnh núi kia cuối cùng một tòa c h ù a miếu màu đen phật ảnh càng ngày càng l ư ơ thực sẽ không phải tan nếu là bay thẳng đi lên cái này phật đà sẽ sống đến đây đi tiêu hà phát hiện coi hắn tới gần thiên long tự trăm triệu thời điểm cái kia màu đen phật đà đã, đã hóa thành thực chất phật thân đen nhánh màu đen qua ảnh rung động sinh động như thật tựa hồ tại tới gần cái kia phật đà sẽ xuống tới trên thân đường vân cũng tại dần dần rõ ràng tiêu hà đánh bạo tại tới gần một ít có thể theo tới gần hắn đã cảm nhận được một cỗ thực chất khiếp sợ tựa hồ tại đi vào một điểm liền biến thành cho bụi tiêu hà không nói thử nghiệm tiến lên nửa bước ông lập tức bên thai truyền đến dầm dạp chẳng c h ị phật â m hình như có ngàn vạn người tại tụ kinh cái kia màu đen phật đà trên mặt có một cặp con ngươi màu vàng nóng ngay tại trầm rãi mở ra giờ khác này tiêu hà nội tâm sợ hai đến cực h ạ n tiêu hà không dám c h ế mãi trực tiếp hạ xuống đi rơi vào thiên long tự trước sân môn tiêu hà miệng lớn thở dốc tất cả áp lực toàn bộ biến mất sợ hai tiêu tán tại ngẩng đầu đi nhìn đâu còn có cái gì màu đen vật đà bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời trăng sáng treo cao một mảnh h ả i h ỏ a nơi này thật tà môn còn có một cái biết trông coi xem nghe nói là người trong đạo môn lưu lại lúc nào đi xem một chút bởi vì là buổi tối đến thắp g ư ơ n g đích s ắ c rất ít người nhưng không phải là không có tiêu hà vừa xuống đất phía bên phải một lão giả kinh dị nhìn hướng hắn đạo hữu tu vi thâm hậu a có thể tại chỗ này từ trên trời giang xuống đều không phải người bình thường a các hạ tuổi còn trẻ hẳn là đến từ bách hào thế vực tuấn kiệt đ a tiêu hà quét người này một cái nói là láo giả nhưng khuôn mặt kỳ thực không lớn nhìn xem cũng liền hơn ba mươi tuổi chỉ bất quá tóc màu sàm trắng rất là lôi thôi con mắt sáng lời có thần không có bất kỳ cái gì tu vi khí tức tiêu hà thầm nghĩ người này là cái cao thủ p h à m nhân cũng có p h à m nhân khí tức nhưng người này rõ ràng là tu sĩ tiêu hà đều xem xét không đến đối phương tu vi chỉ có thể nói thần hồn mạnh hơn hắn ít nhất vượt quá hai lần t i ê n tiếp cái này trung nguyên đại địa cao thủ theo đại c à n nguy hiểm về sau cao thủ là càng nhiều tiêu hà chắc tay nói à cũng không phải ta đến từ tam tinh tả nguyện động tam tinh tả nguyện động chưa nghe nói qua nhưng ngươi có chút ý tứ ta gọi dịch thiên hành lúc đầu muốn tìm ngươi tán gâu hai câu nhưng lúc này ta không rảnh huyền không cái kia lão lửa chọc nói muốn mời ta ăn thịt chó ta cái này sẽ lấy đi cao từ dịch thiên hành lên tiếng chào chớp mắt biến mất không thấy gì nữa nhưng tiêu hà thấy rõ người này trực tiếp bay trên trời mà lên tiến vào không trung thiên long tự đối hắn ảnh hưởng một chút cũng không nhưng cũng nói người này không thể c h ù a miếu bên trong phi thăng chỉ dám tại cửa chính phi thân dịch thiên hành cái tên này làm sao có chút quen thai tiêu hà đi vào chùa miếu trực tiếp tiến về cuối cùng một tòa đại điện dựa theo quy củ tiến vào điện này cần đặc thù hương lần trước ly t ô tố là cầm hoàng hậu cho hương đi bên trên cái kia yêu hậu hương đến cùng là từ đâu đến tiêu hà hít sâu một cái mặc dù biết nơi này tuyệt không phải đất lành nhưng vẫn như cũ thử nghiệm hướng bên trên bước vào bậc thang tổng cộng một trăm lẻ tám tầng số liệu này tại trong phật giáo rất có ngụ ý tiêu hà thử bước lên mười tầng chỉ nghe thấy bên thai có tiếng gió chuyển đến nhưng hắn biết trong chùa miếu mặt là không có gió nhưng hắn không để ý tiếp tục tiến lên bên hai bắt đầu có phật â m vân quanh môn kia phía sau h ắ t cám đ i ệ n vũ thay đổi đến càng thâm thúy hơn đáng sợ phản phất thâm viên muốn đem hắn hấp thu vào đúng cảnh tỉnh tiêu hà tỉnh táo lại coi hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình chỉ là bước lên một tầng bậc thang mà vừa rồi chính mình rõ ràng cảm giác bước lên hơn bảy mươi tầng thật sự là quỷ dị tiêu hà cảm giác còn có thể tiếp nhận bước thứ hai bước thứ ba m ã i đến tầng thứ mười bảy nấc thang thời điểm tiêu hà kêu lên một tiếng đau đ ớ n hắn thấy được cái kia trong cung điện ngồi xếp bằng cũng không phải là phật mà là một đầu dữ tợn đáng sợi q quái chính t ỏ ra ăn người con mắt nhìn xem hắn ủy vai phía sau diễn sinh rậm rạp chẳng trị đạo xúc tu để người phát lệnh tiêu hà trong cơ thể màu và nguyên n g thần quả quyết bắt khẽ vâng lần này không có giống phía trước như thế khôi phục mà là cái kia trong cung điện huyết đ ụ c xúc tu bắt đầu chậm rãi đưa ra không ngừng mà hướng về tiêu hà của tới trang diện mặc dù khủng bố tiêu hà vẫn chấn định như cũ thức h ả i bên trong màu và nguyên n g thần hai tay c h ắ p lại la hán phục ma t r ư ở n g đối với mình bố tới vâng cái này một kích đánh xuống những cái kia xúc tu bỗng nhiên thu hồi tiêu hà ánh mắt khôi phục thanh minh lập tức không lưng chống đỡ đầu gối miệng lớn hô hấp đầu một mảnh mềm hội tinh khí trong cơ thể thần cực kỳ trống rỗng hắn giờ phút này vẫn như cũ đứng tại tầng mười bảy lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại cái kia cung điện vẫn như cũ hát á m bên trong cái gì đều nhìn không thấy ủy vai biến mất xúc tu không có không thể lại đi nơi này lần sau lại đến hoặc là tìm yêu hậu cầm tới hương về sau lại đến thử xem tiêu hà q u e n người phát hiện ngày thế mà sáng lên phía dưới đứng hơn mười cái tu sĩ nhìn xem hắn phảng phất nhìn q u á i gì đến mai tọa cũng đứng ở trong đám người gặp tiêu hà tỉnh lại tiêu đại nhân ta còn tưởng rằng ngươi phải chết đâu không nghĩ tới có thể còn sống thanh tỉnh bội phục bội phục tiêu hà nhìn sắc trời một chút đi xuống bậc thang trải qua bao lâu mai tọa sinh ra ba cái ngón tay ba ngày còn tốt ngươi không có vượt qua t ầ n g thứ mười tám tầng mười tám trừ phi ngươi là siêu phảm nếu không ngươi không có hương giới tình huống hẳn phải chết không nghi ngờ liền xem như ngươi t ầ n g thứ mười bảy cơ bản đều là vượt qua hai lần thiên kiếp người mới có thể vượt qua bởi vậy có thể thấy được ngươi thần hồn lực lượng mạnh hơn ta rất nhiều hai người vừa đi vừa nói rất nhanh xuyên qua đám người không có phản ứng xung quanh tu sĩ tính sợ cách khai thiên long chùa về sau tiêu hà nói ta cần ngươi giúp ta thánh binh độ tiếp nhưng có biết dẫn tiếp chi pháp mai tọa nháy mắt thánh binh ngươi trừ hạo tiên kính còn có cái khác tiêu hà lấy ra n h ậ t n g u y ệ t kim luân chính là vật này ta cần hắn vượt qua hai lần thiên kiếp mai tọa đem thiên sát trả lại cầm n h ậ t n g u y ệ t kim luân cẩn thận lật xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ thế mà còn có ta không tính được tới địa phương thứ này lai lịch không đơn giản à bất quá thánh binh muốn độ kiếp rất đơn giản ngươi chỉ cần toàn lực kích hoạt thánh binh du nhập g n có thể nuốt vệ tài liệu ví dụ như vẫn tâm diễm hoặc là dẫn kiết đan lại có là thánh binh mới vừa thành thời điểm khi đó thánh binh sơ sinh có nghịch thiên tri tâm bởi vậy sẽ tự động dẫn phát lôi k i ế p ngươi cái này sao thoạt nhìn đã có chút cũ kỹ chỉ có thể thông qua phía trước hai loại phương pháp tiêu hà lấy ra hai cái nhận chứa đủ ngươi nhìn những này vẫn tâm diễm đủ chưa đây chính là bảy quận bên trong tất cả vẫn tâm diễm tổng cộng hai lít cũng có thể nói là toàn bộ đại cản ba năm sản lượng đủ quá đủ rồi có thể vượt qua hai tiếp tiêu đại nhân tăng thêm hạo thiên kính ngươi có thể là có hai kiện thánh minh công nếu không vứt bỏ ta nguyện làm tiêu đại nhân quân sư phụ tá tiêu đại nhân tranh bá thiên hạ tại lập tân triều dứt lời mai tọa thần sắc nghiêm túc lui lại hai bước ô n quyền không lưng chắc tay t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám anh hùng đồng thời lên thời đại t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám anh hùng đồng thời lên thời đại vì sao nói như thế chẳng lẽ có ý tứ gì tiêu hà vừa bắt đầu liền cảm giác người này có mục đích nhìn thái độ hiện tại tìm người lập tân triều hẳn là hắn chân thực mục đích mai tọa trịnh trọng nói chúng ta bách hào thế vực bởi vì một số nguyên nhân không cách nào tranh đoạt thiên hạ thay đổi triều đại cho nên chúng ta muốn chọn một cái có thể phụ tá người nhưng mục đích cuối cùng nhất là là thống nhất sở hữu thống nhất bách hào thế vực thống nhất yêu tộc thống nhất bắc hàn thống nhất tây m ạ n bởi vậy mới có thể khám phá cái kia nhập thánh bên trên thống nhất sở hữu tiêu hạ cảm giác có chút khoa trường a đại càng có thể hoàn thành như thế một mảng lớn quốc thổ đã là khói như lên trời hơn tám nghìn năm đều không thể công phá phương bắc đến mức đông hoang đều khó mà tiến vào muốn nói tại vượt qua ba tấc rừng mưa ô nham cổ đạo đi chinh phục cảng cường đại rộng lớn bách hào thế vực đây quả thực là không có khả năng sự tình đúng thống nhất sở hữu đây là vị thứ nhất n h â n tộc đại đế viêm đế đưa ra lý luận phiên này lý luận ở đời sau mới đầu là bị nghi ngờ nhưng cuối cùng bị những cái kia đột phá đến siêu phàm nhật thánh đi đến cực hạn những cái kia đại năng lại bắt đầu tiếp thu bọn họ phát hiện người cá thể lực lượng cuối cùng có hạn nếu muốn lịch thiên mà đi lấy lực lượng cá nhân khó mà hoàn thành chỉ có thể thông qua đại gia vĩ lực liền giống như viêm đế tập kết n h â n tộc đánh bại yêu tộc dị nhân cho n h â n tộc một mảnh an ổn nơi ở mà thống nhất toàn bộ n h â n tộc mới có hy vọng siêu việt siêu phàm nhập thánh chân chính lịch thiên mà đi tiêu hà lần đầu tiên nghe thấy thuyết pháp này bất quá cũng chính bởi vì vậy trung nguyên đại đ ị a vì sao vương triều không đức trương điện không ngừng có người xưng vương xưng đế nguyên lai phần lớn là vì lịch tiên mà đi trở thành viêm đế về sau một người khác hoảng ngươi cảm thấy ta có thể tiêu hà cười nói có thể hay không, không phải ta cảm thấy vấn đề là ta nhất thời hứng khởi hay là đối ngươi có không h i ể u tín nhiệm tranh bá thiên hạ đột phá siêu phạm cái này nguyện vọng là không sai trong lòng tiêu hà minh bạch bây giờ nghĩ giải ngũ về quê mang theo một đám mỹ tiểu nương tìm thầm sơn láo lâm đi qua cái gì không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt đó là không có khả năng chỉ cần ngươi là người cho dù là bình thường nhất phạm nhân chắc chắn sẽ có phiền phức tìm tới ngươi thúng chi là thành lập n g ư ờ i thành ồn ào đại cản mưa gió phiêu miệu tiêu hà vậy ta hiện tại nên như thế nào sưng hâu ngài mai tọa hay là mai thừa tướng mai tọa cười ha ha một tiếng tùy ý đều có thể mai ra chúng ta lần này an bài một mình ta đến đại cản ý chí của ta chính là mai ra chi ý n g ư ơ i c ứ việc yên tâm mai tọa còn chưa nói chính là tại mỗi lần thiên hạ đại loạn thời điểm một số hùng chủ đều muốn tìm đến mai ra người phụ trợ dù sao loại này có thể trước thời hạn dự báo biết thiên mệnh cảm giác nhân quả gia tộc ai không muốn tìm một cái ở bên người vì hắn bày mưu tinh kế thiên hạ phân tranh thực lực như kế thiếu một thứ cũng không được đại bộ phận tại loạn thế thời điểm luôn có cùng thực lực của ngươi không sai biệt lắm quân địch giờ phút này trong trận doanh quân sư mới có thể cực kỳ trọng yếu làm p i ề n đợi ta giải quyết cùng lý trần huyền ân đoán về sau ta dẫn ngươi tiến đến n g u y ệ t thành mai tọa nói không gấp bây giờ đại c ả n đến hồi cối u nhưng hắn khí số còn không có triệt để tiêu bong ngươi lần này đi thiên thành đích thật là nhân tuyển tốt nhất tại ta suy tính bên trong bây giờ có thể uy hiếp đến ngươi người còn chưa xuất hiện uy hiếp đến chúng ta tiêu hà kinh ngạc ân cái này uy hiếp ngươi người chỉ chính là có năng lực cướp đoạt người trong thiên hạ người này còn chưa rời núi lấy ta năng lực cũng không tính ra đến mai tọa cao mày trong tay không ngừng bấm đốt ngón tay lắc đầu liên tục xem ra anh hùng thiên hạ không ít tiêu hà cảm thán bản thân dù sao cũng là có treo có thể uy hiếp đến hắn chẳng lẽ cũng là có treo suy nghĩ một chút cũng là thế đạo này ngôn loạn thời điểm tiểu gì cũng sẽ sinh ra một chút thiên mệnh người có thể thời gian ngắn quật khởi cũng có chút ít khả năng lại có là tào tướng người này chết rất dễ dàng để tiêu hà luôn cảm thấy quá mức nhẹ nhõm rất không chân thật theo ta đi giúp nhật nguyện kim luân độ kiếp tính toán thời gian độ kiếp về sau vừa bận tiến đến tiên h thành tham gia hôn lễ tiêu hà vung tay lên chui vào trong m â y liền tại tiêu hà cho nhật nguyện kim luân độ kiếp thời khắc huyền vũ thành đã không tiên trì nổi lý trần huyền cũng không tiến đến thủ thành ngược lại đem đại cản tất cả binh lực tập hợp tại thiên thành chuẩn bị đại quyết chiến có người nói cựu long đ ỉ n h mặc dù c ứ n g hãn nhưng sử dụng điều kiện có hạn chỉ có tại thiên thành mới có thể phát huy ra lớn nhất vi năng bởi vậy hoàng thượng không muốn rời núi huyền vũ thành c h i ế không đ e n n g h ị t người hồ d ị nhân cười đóng băng cự long ở trên không xoay quanh đối với nội thành đại c à n người không khác biệt giết chóc t r ư ơ n g h i ê n đứng tại ngoài ba trăm dặm sau l ư n g ba mươi vạn đại quân ngay tại có trật tự rút lui đáng ghét huyền vũ thành phá lập tức liền binh lâm giới thành b ệ hạ đến cùng đang suy nghĩ cái gì đông vương lẩm bẩm nói nói cái gì đều vô dụng rút lui trước về thiên thành chỉ cần h o à n thành tại đại c à n liền sẽ không vong nếu là tiêu hà tại há có thể để những này man di như vậy làm cản chỉ trách cái tiên ngụy tướng còn có trong lúc này các vương diễn cùng với hoàng đế tư tâm trương hiên tức giận bất bình mang theo hoàng đế đều mắng đông vương có ý cũng muốn mắng nhưng nghĩ tới gần nhất truyền ôn nói tiêu hà đem hoàng thượng phi tử đều bắt g ó c thậm chí hoàng hậu đều bắt g ó c những này nếu là thật sự hoàng thượng không có g i ế t đi đông hoàng đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ bây giờ ngược lại thừa nhận tiêu hà hôn lễ thịnh tình chiêu đãi nồng hậu phần này tâm tính hắn mặc cảm không hổ là hoàng thượng nếu là tại thống nhất đại cản phía sau tại rét tiêu hà xét xử sẽ ghi chép co được dán được l u i à dị hoàng nếu là đuổi theo chúng ta đều phải chết đông vương chào hỏi đại quân đi mau không muốn bị đ u ổ i kịp không c ó thuật vương cũng không có người có thể ngăn cản dị hoàn g b ọ n họ bên trong thiên thành đồng dạng một mảnh dối loạn huyền vũ thành bị công phá thông tin đã t r u y ề n đến nơi này phố lớn ngõ nhỏ đều t r à ngập n vòng quốc luận thiên thành mời cái cửa thành đóng chặt không cho phép bất luận kẻ nào ra khỏi thành p h à m là vào thành người đều muốn trải qua nghiêm khắc sàng trọn đông t u y ế t các lầu chót trưởng tôn vũ n u nhìn xem rối loạn đại cản không có gì xúc cảm đại càn diệt hay không cùng trưởng tôn ra không có bất cứ quan hệ nào ngược lại càng loạn thì nói trường tôn gia dạng này rèn đ ú c thế ra càng là phát tài cơ hội tốt tiêu hà ta ngược lại muốn xem xem ngươi là có hay không thật tâm thật ý thành hôn trường tôn vũ nhu bóp chặt lấy ở trong tay c h ê n trà nàng mấy ngày nay một mực tại kiềm chế phẫn nộ trong lòng bởi vì đi tới chỗ nào tiêu hà liền sẽ biến mất bây giờ tìm không được tiêu hà trực tiếp tại thiên thành chờ lấy hôn nhân mở ra trường tôn đại tiểu thư chuyện gì để ngươi tức giận như thế phía sau đi tới một vị màu đỏ trường bảo nam tử nam nhân khí tức thâm hậu ngôn ngữ mang theo đặc biệt tiếng địa phương hiển nhiên không phải đại c ả n nhân sĩ không có quan hệ gì với ngươi ngoài ra ta cho phép ngươi nói chuyện cùng ta sao trường tôn vũ nhu cũng không quay đầu lại cay nghiệt ngôn ngữ để l a m vọng s ắ p mặt biến hóa lam vọng chính là lam gia thiếu chủ lần này trước đến đại c ả n cũng là vì cho lam gia tìm một cái tranh đoạt thiên hạ h ù n g chủ bây giờ tại thiên h à n h ngẫu nhiên gặp trường tôn vũ nhu mặc dù trường tôn g i a khoảng cách bách h ả o thế vực một trời một vực nhưng hắn đối trường tôn vũ nhu sớm có nghe thấy càng là mới quen đã thân vốn cho rằng bằng vào lam gia thân phận đối phương liền tính không cùng hắn có yêu thương quan hệ cũng sẽ cho tôn trọng trường tôn đại tiểu thư cha mẹ của ngươi là như vậy giáo dục ngươi sao m u t người trưởng tôn đại tiểu thư lại là cái không hiểu lễ nghi đàn bà chua ngoa l a m vọng lời nói lạnh nhạt đ i ể mai hắn cũng không phải cái gì liêm chó đẹp hơn nữa nữ nhân không tôn trọng hắn đồng dạng đập chết lan trưởng tôn vũ nhu tâm tình thật không tốt mở miệng càng là kịch liệt xem ra trưởng tôn ra là tại trung nguyên ngốc lâu dài không biết trời cao đất rộng để ta hôm nay cực kỳ lĩnh giáo mừng hai l a m vọng một trưởng đánh ra trong lòng bàn tay có lô đen hiện lên một trường này tĩnh mịch quỷ dị trưởng tôn vũ n u đã sớm chuẩn bị kiếm khí trường hồng phóng thích vạn đạo kiếm mang phá vỡ vòng xoáy sau đó tại kiếm hoa bên trong biến mất không thấy gì nữa. trên không chỉ để lại từng đoá từng đoá ngay tại tiêu tán hoa chạy l a m vọng hư lệnh một tiếng hắn còn là lần đầu tiên bị người như vậy đối đ ã i nữ nhân này để trong lòng hắn sinh ra một cô vô danh họa thiếu chủ trưởng tôn gia thực lực không yếu tuy nói không tại bách h ả o thế bực nhưng trung nguyên thế gia vốn l à ít, đại thế lực cũng liền trưởng tôn gia tộc cùng thái hư cũng có thể nhìn hai cái thực lực hấp thụ bao nhiêu đ ờ i vương triệu tài nguyên cũng không thể khinh h ư ờ n g ở đây làm đã quen thổ hoàng đế tự nhiên k h n g coi ai ra gì sau l ư n g đi tới một vị trung niên nam nhân chính là cùng tào tướng hợp tác qua tiệm. lam tiệm lan vọng k i n h thường nói một đám mết ngồi đáy giếng mà thôi chỉ có tại bách h ả o thế vực loại kia tàn khốc trí địa thành lập vạn năm thế gia mới tính hào kiệt trung nguyên đại điệp cạnh tranh hay là có ít trưởng tôn gia kinh doanh lâu như thế cũng không có thể phụ tá qua một cái vương triều trong phế vật phế vật làm tiệm không có trả lời hắn biết nhà mình thiếu chủ mắt cao hơn đầu trừ mắt trung nguyên bất kỳ thế lực nào nhưng hắn xác thực cũng có tư cách nói lời này lam vọng tiếp tục hỏi mộ dung gia còn chưa tới sao bọn họ chết mộ dung t ể theo lý thuyết có lẽ sớm ngày phái người tới tìm tới vị kia tiêu hà xem hắn có hay không có kim xí đại bằng huyết mạch mới là lam tiệm nói người đã ở trên đường nhưng tiêu hà số liệu không ngừng tại đổi mới mộ dung gia cũng tại điều chỉnh xong nhân viên lúc đầu tính toán để mộ dung không g i ấ u vết trước đến sợ hắn áp chế không nổi tiêu hà lại phái thêm một vị trưởng l ã o trước đến mộ dung gia an bài trưởng lao trước đến là cấp bậc gì l a m vọng kinh ngạc bọn họ những ngày thế g i a t r ư ở n g lão cũng không phải vấn đỉnh mà là đều vượt qua thiên kiếp tồn tại thậm chí có trưởng lão đã vượt qua ba lượt thiên kiếp ngay tại vì siêu phàm mà cố gắng theo ta được biết khả năng là địa giai trường lão làm tiệm trầm giọng nói địa giai trường lão lại biểu cho vượt qua hai đạo thiên kiếp loại này nhân vật ở thế ra cũng là có í sẽ không dễ dàng xuất động thật là nhìn chúng cái này tiêu hạ a địa giai trưởng lão nhưng có người tới thông tin tạm thời không rõ ràng mộ dung ra gia địa giai trưởng lão tổng ba vị ta nghĩ đến hẳn là tối cường vị kia l a m vọng mất tự nhiên cười nói tối cường vị kia chẳng phải là mộ dung vân người này ta nhớ ký ăn một viên đ ạ n năm linh sâm nắm giữ ngàn năm tuổi thọ bây giờ cũng có chín trăm cao tuổi mặc dù không có vượt qua lần thứ ba thiên kiếp nhưng hắn thần thông sớm đã đăng phong tạo cực thậm chí còn tu luyện có ba loại đạo thuật đều đã đại thừa liền tính đối mặt ba lần thiên kiếp tồn tại cũng có thể giao thủ m ư ờ hai để hắn đến chẳng phải là đại tài tiểu dụ tiêu hà gần nhất đều mang đi khương g i a non nửa tài sản đây chính là tại miệng rồng bên trong đoạn thức ăn mộ dung g i a cũng không phải đồ đần khinh địch là ngu xuẩn nhất hành động thiếu chủ lời này gia chủ nói với ngài qua rất nhiều lần l a m vọng nghe nói như thế có chút k h n g phục ừ tại bách hào thế vực mới có thể để cho ta nghiêm túc chỉ là đại cản có cái gì đáng giá ta để ý một cái tiêu hà mà thôi thiếu chủ nhưng có hùng chủ nhân tuyển lam tiệm không nghĩ lại thảo luận vấn đề này hắn là nhìn ra l a m vọng tự đại không cứu nổi đại c à n diệt phía sau lại nói anh hùng đồng thời lên thời đại đến bạn thiếu ra lại đến chọn l ư ợ